Hạ hiểu cùng Dương Tuyết Hoa nghe xong đều cùng Vinh có nào, nội tâm tự hào cảm đột nhiên sinh ra, cũng biết trạm canh gác cương cũng là trưởng quân đội học sinh, hơn nữa là tân sinh, bọn họ thay phiên đến cổng trường đứng gác. Chỉ chốc lát cao giá hưng cùng Úc Thế Kiệt song song lại đây, vừa thấy đến hạ hiểu cùng Dương Tuyết Hoa đều phi thường ngoài ý mớn, nhưng càng nhiều cũng là vui vẻ. Này sẽ cao giá hưng cùng Úc Thế Kiệt mang theo hạ hiểu cùng Dương Tuyết Hoa hướng tới nhà ăn mà đi, hiện tại vừa lúc là cơm trưa thời điểm hạ hiểu cùng dương tuyết hoa đều không có ăn cơm trưa dương tuyết hoa đã là nhịn một cái buổi sáng nay một đường lại đây liền suy một bụng nói muốn cùng úc thế kiệt nói hơn nữa chủ yếu cũng là nói mang thai tin tức trên đường dương tuyết hoa không nhịn xuống liền nói úc thế kiệt lập tức ngẩn ra ngay sau đó liền vui mừng đi lên nếu không phải trường hợp không đúng đều tưởng hung hăng mà ôm dương tuyết hoa một chút vừa nghe đến này thật lớn tin tức úc thế kiệt nhạc tìm không ra bắc sau đó nhất thời cũng không biết muốn làm cái gì hạ hiểu nhìn úc thế kiệt như vậy lập tức cười nàng cùng cao giá hưng đi ở phía trước úc thế kiệt cùng dương tuyết hoa đi ở mặt sau cao giá hưng nói dương tuyết hoa mang thai ngươi chiếu cố điểm hạ hiểu chừng hắn một cái ta cùng dương tuyết hoa cái gì quan hệ dùng ngươi nói cao giá hưng nở nụ cười ta cùng úc thế kiệt ở trường quân đội có chút vội ngày thường cũng cô không tới nhà hiện tại dương tuyết hoa mang thai lại đều chủ cùng nhau có thể giúp điểm liền giúp điểm bọn họ cũng không dễ dàng hạ hiểu gật gật đầu Dương Tuyết Hoa cùng Úc Thế Kiệt hơn 30 tuổi mau 40 mới có hài tử là rất không dễ dàng. Lúc này đây Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa cũng là chân chính tham quan trường quân đội, cùng đệ nhất học phủ nhất không giống nhau chính là nơi này thẳng tắp tinh thần diện mạo, xem đều làm người phân chấn, liền thân thể đều không tự giác ngay thẳng không ít. Nay tiến học đường, Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa trên người liền hội tụ rất nhiều nói ánh mắt, Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa trên mặt vẫn duy trì tươi cười, thân là đệ nhất học phủ học sinh, lại là cao giá hưng cùng Úc Thế Kiệt tái nhân tới rồi trường quân đội liền tính không thể cho chính mình nam nhân mặt dài cũng không thể mất mặt. bất quá hạ hiểu cùng dương tuyết hoa đảo suy nghĩ nhiều, các nàng lớn lên không tồi, lại đoan trang tiếu lệ khí chất dai, vẫn là thực dẫn nhân chú mục trường quân đội nữ sinh thiếu nhưng vẫn phải có. hạ hiểu liền nhìn lướt qua, đối với nữ binh tư thế banh hùng, nàng vẫn là thực thưởng thức, thậm chí còn có hâm mộ. Người lão nhìn các nàng làm cái gì? cao giá hương bất mãn, rõ ràng hắn liền ở trước mặt hạ hiểu còn xem người khác thất thần. Này ngươi đều ăn vị, ta chỉ là cảm thấy này đó nữ binh đẹp. Hạ hiểu nói. Cao giá hưng vô ngữ, cảm thấy hạ hiểu trừ bỏ ở chọn hắn ánh mắt tốt một chút, cái khác thời điểm ánh mắt đều không tốt. Kia mấy cái nữ binh rõ ràng lớn lên giống nhau, còn không có hắn tức phụ một nửa xinh đẹp, tức phụ thế nhưng cảm thấy người khác đẹp. Hạ hiểu nói, nếu không phải ta vừa lúc đuổi kịp, nói không chừng ta sẽ lựa chọn tham gia quân ngũ đâu. Vẫn là tính, ngươi như bây giờ liền rất hảo. Cao giá hưng nói. Tuy rằng hắn cảm thấy Hạ Hiểu ăn mặc quân trang càng đẹp mắt, cũng càng anh tư tác sản nhưng Cao Giá Hưng vô pháp tưởng tượng vợ chồng hai người cùng là quân nhân sinh hoạt, như vậy bật quá, ở chung ngược lại sẽ giảm bớt. Đương nhiên nếu một cái là quân nhân, một cái là nhân viên y tế sẽ tốt một chút, hơn nữa Hạ Hiểu muốn thật tham gia quân ngũ, bọn họ chưa chắc là có thể gặp gỡ Ăn cơm đi. Cao Giá Hưng cấp Hạ Hiểu gấp đồ ăn, cái này động tác càng là dẫn người chú ý hiện giờ cao giá hưng cùng úc thế kiệt cũng là trong trường học nhân vật phong vân mỗi lần khảo hạch đều là cầm cờ đi trước hơn nữa hai người vẫn là tốt nhất trục chắn một liên thủ tổng có thể lấy được phi thường không tồi thành tích hiện tại cao giá hưng ái nhân cùng úc thế kiệt ái nhân lại đây đại gia nói không hiếu kỳ là giả này vừa thấy đều hâm mộ thực hai cái như hoa đại mỹ nữ lập tức cao giá hưng cùng úc thế kiệt đồng học chiến hữu đều vây lại đây vừa được biết hạ hiểu cùng dương tuyết hoa là đệ nhất học phủ học sinh có chút độc thân liền cầu giới thiệu hạ hiểu cùng dương tuyết hoa đều bị chọc cười ai nói tham gia quân ngũ liền không tốt lời nói kỳ thật vẫn là xem người cơm nước xong lại tham quan một chút trường quân đội lúc sau cao giá hưng cùng úc thế kiệt liền xin nghỉ đưa hạ hiểu cùng dương tuyết hoa về nhà úc thế kiệt thật cao hứng mà cấp úc đoàn trưởng nơi đó báo tin vui hắn sắp sửa có hài tử đương nhiều năm như vậy lao quan côn úc thế kiệt khó được vui mừng lộ rõ trên nét mặt cao giá hưng cùng hạ hiểu nhìn úc thế kiệt rõ ràng đi thực trầm ổn nhưng lại làm người cảm giác hắn muốn bay lên giống nhau Nhưng Úc Thế Kiệt tâm tình có bao nhiêu phi dương. Ta muốn làm sinh ý. Hạ Hiểu hướng tới Cao Giá Hưng nói. ân làm cái gì sinh ý, ngươi cố tới sao? Cao Giá Hưng nói. Có thể thỉnh người A ta tưởng khai xưởng quần áo, đến lúc đó tìm ta mẹ cùng tẩu tử hỗ trợ. Nói tới đây, Hạ Hiểu lại nói, đãi nghỉ, ta tưởng hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, cùng ta mẹ cùng tẩu tử thương lượng một chút. Không biết có hay không nhiệm vụ an bài, nếu không có, ta tưởng ta có thể bồi ngươi trở về. Cao Giá Hưng rốt cuộc không phải bình thường quân giáo sinh, phía trên đối hắn thậm chí đối Úc Thế Kiệt đều rất coi trọng, cho nên ở thượng trưởng quân đội đồng thời, mặt trên còn phải an bài Cao Giá Hưng cùng Úc Thế Kiệt các loại khảo hạch cùng rèn luyện, thậm chí còn có nhiệm vụ. Hảo Hạ hiểu hướng tới Cao Giá Hưng lộ ra một nụ cười rặng rỡ, cũng biết tưởng khai xưởng quần áo cũng không phải một hai ngày có thể khai lên, còn phải kế hoạch Hảo, nàng đời trước là học công thương quản lý, nhưng rốt cuộc chưa làm qua sinh ý, chỉ có thể xem như lý luận xuống. Cho nên Hạ Hiểu là phi thường cẩn thận. Chương 484 bị đổ ở cổng trường. Ký thiệu nam. Hôm nay Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa tan học, mới ra cổng trường đã bị Liễu Duyệt cấp ngăn đón, ngươi có chuyện gì? Hạ Hiểu nếu mày nhìn Liễu Duyệt, mà Liễu Duyệt phía sau còn có mấy cái nữ, một bộ hùng hổ bộ dáng. Lúc này đúng là tan học, không ít đồng học nhìn đến bộ dáng này đều ngừng lại, hướng tới bên này nhìn. Dương Tuyết Hoa, ngươi cái này kỹ nữ. Bang, Liễu Duyệt lời nói còn chưa nói xong. Hạ Hiểu trực tiếp liền quăng một cái tát đi qua. Người dám đánh ta. Liêu Duyệt nổi giận. Miệng xuống người, ta không ngại ô bế tay giáo hấn một chút. Hạ Hiểu chán ghét nhìn Liêu Duyệt. Ngươi mới xuống, ngươi vẫn là cái quân tẩu đâu. Dương Tuyết Hoa câu dẫn ta trợ phù, ngươi thế nhưng bao che nàng, ngươi cũng không phải cái gì người tốt. Liêu Duyệt khí cả giận nói. Ha hạ hiểu cười, cùng Dương Tuyết Hoa đối nhìn thoáng qua, đồng thời vô ngữ. Liêu Duyệt, ta còn không có ngươi như vậy tiện. Cũng đừng dùng ngươi xấu xa ý tưởng suy nghĩ người khác. Dương Tuyết Hoa đảm nói. Chính là à, cũng không phải là ai đều giống ngươi như vậy đương tiểu tam nhi. Năm đó Tuyết Hoa tỷ cùng lạc minh chết là vị hôn phu thê ngươi cường cắm một chân đi vào chia rẽ. Hiện tại Tuyết Hoa tỷ cùng ngươi cái kia cái gì lạc minh chết đều không có quan hệ, ngươi lại lại đây làm cái gì, làm tặc kêu trào tặc. Hạ hiểu lôi kéo khỏe miệng nói. Liêu duyệt tức đến sắp điên, nàng oán hận mà nhìn Dương Tuyết Hoa nói, cái gì không có quan hệ. Không có quan hệ ngươi sẽ hoài thượng tiện. Bang, này một cái tắt còn lại là Dương Tuyết Hoa vứt ra tới, nàng vô pháp chịu đựng người khác nói nàng hài tử, huống chi vẫn là liễu duyệt. Các ngươi thế nhưng đánh người, chúng ta hảo hảo tới cửa giảng đạo lý, thế nhưng đánh người, đệ nhất học phủ có như vậy tố chất kém học sinh liễu duyệt phía sau một nữ bờ lạ bờ lạ ra tiếng. Một ít đồng học cũng vây quanh lại đây, cổng giáo cảnh cũng lại đây, Hạ Hiểu nói, giáo cảnh đồng chí, ta cùng Dương Tuyết Hoa đều là quân đổ. Chúng ta ái nhân đều ở thủ đô trưởng quân đội, Dương Tuyết Hoa đã mang thai. Cái này Liễu duyệt lại tới cửa bôi nhỏ Dương Tuyết Hoa cùng nàng trượng phu Giang hàn Bôi nhỏ Dương Tuyết Hoa trong bụng hải tử, giáo cảnh đồng chí, việc này chúng ta không thể nhẫn. Quân tổ, sao có thể? Liêu duyệt thét trói thai ra tiếng. Dương Tuyết Hoa nói, như thế nào không có khả năng, ta trượng phu là Úc trung úy. Liêu duyệt đồng chí, không có chứng cứ sự tình, thỉnh ngươi câm miệng của ngươi lại, ta không ngại cùng ngươi trượng phu đối trước Tuy rằng ngươi trượng phu đã từng là ta vị hôn phu, nhưng chúng ta đã từ hôn nhiều năm, cũng chưa từng liên hệ quá, ta không rõ, là cái gì ảo giác làm ngươi cảm thấy ta và ngươi trượng phu có quan hệ, thỉnh ngươi hảo hảo nói rõ ràng, hơn nữa cho ta xin lỗi. Dương Tuyết Hoa này sẽ là vẻ mặt nghiêm túc, nàng nhưng không hy vọng chính mình thanh danh có bẩn, thậm chí liên lụy tới rồi Úc Thế Kiệt, huống chi nàng là một cái quân tẩu. Đại gia vừa nghe hạ hiểu cùng Dương Tuyết Hoa nói, nhìn Liễu duyệt ánh mắt đều có khắc thường này sẽ vừa lúc có dương tuyết hoa một cái hệ đồng học lập tức giải thích nói lạc minh chết người nhà ta tưởng ngươi hiểu lầm dương tuyết hoa đồng học cùng lạc minh chết ở trường học cũng không tiếp xúc hơn nữa dương tuyết hoa là quân tẩu hán trượng phu là quan quân một có rảnh sẽ đến tiếp dương tuyết hoa đi học tan học thỉnh ngươi cùng dương tuyết hoa đồng học xin lỗi chính là thỉnh cấp dương tuyết hoa đồng học xin lỗi một ít đồng học sôi nổi phụ họa nhìn liễu duyệt ánh mắt mang theo khinh thường cùng khinh bị đoạt nhân gia vị hôn phu không có cảm giác an toàn bắt gió bắt bóng liền tới cửa nháo có bệnh a nay sẽ lạc minh chít nghe xong tin tức là tức muốn hộp máu lại đây hiện giờ trường học chính tranh cử học sinh hội đâu lạc minh chít là văn học xã xã trưởng, nhưng lại càng muốn đương học sinh hội chủ tịch lại không nghĩ hiện tại thời điểm mấu chốt liễu duyệt nháo tới cửa liễu duyệt ngươi làm cái gì lạc minh chít trong thanh âm mang theo chút không cao hứng ta đảo hỏi ngươi làm cái gì đâu ngươi bao lâu không có về nhà hải tử cũng mặc kệ thậm chí ta sinh bệnh ngươi đều mặc kệ ta Ngươi hiện tại cùng nàng một cái buộc lại, có phải hay không nhớ thương nàng? Từ ngươi thi được đệ nhất học phủ, ngươi trong lòng còn có hay không cái này ra?" Liêu Duyệt thanh thanh chất vấn, làm Lạc Minh chết sắc mặt xanh mét, hắn vì văn học xã, lại vì tranh cử hội trưởng hội học sinh vẫn luôn vội vàng, liền một hai tháng không có trở về, Liêu Duyệt liền nháo tới cửa, quả thực kỳ cục. "Ngươi hồi nháo cái gì? Ta tháng trước không phải hồi qua sao? Hơn nữa ta ở trường học cũng nội." Lạc Minh chết lời nói rơi xuống, Liêu Duyệt nói, "Vội cái gì?" vội vàng hẹn hò đi liêu duyệt đồng chí người tưởng người sinh bệnh lạc minh chít đã vô pháp cùng liễu duyệt câu thông có một nữ đồng học nhìn không được liền nói liễu duyệt đồng chí lạc minh chít đồng học tháng này xác thật có chút vội hắn là văn học xã xã trưởng hiện giờ lại là hội trưởng hội học sinh người được đề cử ngươi là ta ái nhân người nào ngươi thích ta ái nhân liễu duyệt vừa thấy đến này nữ đồng học thế nhưng lớn lên cũng không tệ lắm lập tức liền ghen ghét tuy rằng liễu duyệt lớn lên cũng xinh đẹp Nhưng rốt cuộc đã là kết quả trong giá thú quá tử, hơn nữa không thi đậu đệ nhất học phủ, không tự tin. Nhìn đệ nhất học phủ này đó nữ đồng học lớn lên lại đoan chính thanh tú, liền cảm thấy mỗi người đều là hồ ly tinh, khẳng định là như thế này mới làm lạc minh chết không về nhà. Có bệnh A nữ đồng học khí mặt bỏ bừng, cũng lại không nói. Dương Tuyết Hoa đồng học, ta thê tử hiểu lầm, thực xin lỗi. Lạc minh chết không lại cùng liếu duyệt nhiều lời, mà là hướng Dương Tuyết Hoa xin lỗi, sau đó lại đi theo vị kia nữ đồng học xin lỗi hơn nữa lạc minh chết nho nhã lễ độ liễu duyệt hùng hổ do người một ít người nhìn không khỏi đồng tình lạc minh chiết có như vậy cái thê tử cũng không trách lạc minh chết không muốn về nhà đương nhiên cũng có người cảm thấy lạc minh chết đầu vóc hỏng rồi thấy thế nào dương tuyết hoa đều so liễu duyệt hảo lại cố tình từ hôn lựa chọn liễu duyệt lạc minh chết đồng học hiện tại là ngươi thê tử bôi nhọ ta bôi nhọ mang thai quân đầu, xin cho thê tử của ngươi xin lỗi bằng không ta không ngại thỉnh trường học làm chủ dương tuyết hoa phi thường nghiêm túc nói Thậm chí trong nội tâm cũng nhịn lạc mình chết cùng Liễu Duyệt đã lâu, nơi nào nguyện ý như vậy tính. Nàng hiện tại mang thai, hôm nay nếu không phải hạ hiểu, nếu là Liễu Duyệt trực tiếp nháo đến lớp, bị thương nàng cùng hài tử, Dương Tuyết Hoa cũng không dám tưởng. Lúc này Liễu Duyệt còn không có mở miệng, phía sau mang đến người cũng đã đối Liêu Duyệt nói, Liêu Duyệt, lần này là ngươi sai rồi, cùng Dương Tuyết Hoa đồng học xin lỗi. Các nàng đều là Liễu Duyệt đồng học, hơn nữa vừa nghe đến Liêu Duyệt trượng phu ở đệ nhất học phủ bị nữ đồng học thông đồng. Làm chính nghĩa các nàng liền tới đây giúp Liễu Duyệt. Phần lớn nữ nhân, đối tiểu tam nhi đều không thích, Liễu Duyệt mang đến người cũng là như thế, bằng không cũng sẽ không như vậy xúc động lại đây. Hơn nữa Liễu Duyệt mang đến trong đó hai cái đồng học, đã từng cũng là vì kẻ thứ ba tham gia, hủy hoại việc hôn nhân cùng hôn nhân. Nay sẽ sự tình xoay ngược lại, nhưng thật ra đối Liễu Duyệt sinh ra chán ghét cảm, làm nửa ngày, Liễu Duyệt trước tham gia người khác cảm tình, hiện tại không có chứng cứ còn tới cửa chảo sai người cũng là dương tuyết hoa mang thai theo trường học nói các bạn học cũng biết mà liễu duyệt từ lạc minh chết đến đệ nhất học phủ liền vẫn luôn nghi thần nghi quỷ này sau khi nghe ngóng nghe nói dương tuyết hoa mang thai lập tức tức đến sắp điên cùng đồng học tố bì khuất cũng liền có sự tình hôm nay chương 485 xin lỗi ký hiệu nam xin lỗi xin lỗi xin lỗi việc này nào lớn liền giáo phương đều kinh động hiện tại nhưng không đều phải liễu duyệt xin lỗi sao tuy rằng liễu duyệt ra thế hảo nhưng ở thủ đô khắp nơi đều có quan nơi này cũng không có bao lớn thậm chí cũng đại không đến trung ương đi càng không nói dương tuyết hoa là quân tẩu bôi nhỏ mang thai quân tẩu kia chính là đại sự cho nên liễu duyệt cuối cùng ở mọi người yêu cầu thượng nghẹn khuất cấp dương tuyết hoa quỳ xuống xin lỗi trong lòng là hận cực kỳ lại không có biện pháp lạc minh chết trên mặt một bộ xin lỗi bộ dáng nhưng tâm lý cũng phi thường khó coi đối liêu duyệt hành vi là phi thường phẫn nộ cuối cùng hạ hiểu cùng dương tuyết hoa về tới trong nhà Dương Tuyết Hoa tới rồi trong nhà mới đột nhiên cười ra tiếng, rốt cuộc hả giận. Đúng vậy, bị từ hôn, tuy rằng không thèm để ý Lạc Minh Chiết, nhưng nhìn đến Lạc Minh Chiết có đôi có cặp, quá hảo, mà nàng chính mình lại bởi vì thân phận vấn đề bị mệt. Dương Tuyết Hoa nói không thèm để ý là giả. Chỉ là để ý, cũng không có nghĩ tới trả thù, chỉ là không muốn cùng này một đôi có bất luận cái gì quan hệ, chính là lại không nghĩ đầu tiên là Lạc Minh Chiết, sau là Liễu Duyệt tìm tới môn. Lạc Minh Chiết còn xem như thức thật vụ, Từ biết Dương Tuyết Hoa là kết hôn, vẫn là quân tổ, Lạc Minh chết ngẫu nhiên sẽ nhìn chằm chằm Dương Tuyết Hoa, nhưng cũng không lại tìm Dương Tuyết Hoa. Còn nữa Lạc Minh chết một lòng văn học xã, hiện tại lại có tâm tranh cử hội trưởng hội học sinh, cũng không có tâm tư chú ý Dương Tuyết Hoa. Lại không nghĩ một cái sơ xảy làm liễu duyệt ngốc nết tới cửa nháo sự. Hạ Hiểu cũng đi theo cười, Lạc Minh chết hiện tại phòng trường sắp tức chết rồi, lần này hội trưởng hội học sinh, hắn chính là tiếng hô lớn nhất, hôm nay lúc sau liền có nói Dương Tuyết Hoa gật gật đầu, từ hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực, cơ hồ mỗi ngày đều phát biểu văn chương, ta liền có thể nhìn ra hắn đối hội trưởng hội học sinh nhiều coi trọng, hôm nay lúc sau phòng trừng liền gà bay trứng vỡ. Bất quá cũng có thể sẽ có người đồng tình hắn. Hạ Hiểu nói. Mặc kệ nó, dù sao liễu duyệt hôm nay này một quỳ, ta giấu ở trong lòng kia một chút để ý, cũng tan thành mây khói. Dương Tuyết Hoa nhìn bầu trời trong xanh, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Hạ Hiểu mỉm cười, cũng không nói. Mà như các nàng suy nghĩ, Lạc Minh chết quả thực sắp tức giận đến nổ tung, đem Liêu Duyệt mang về trong nhà, hai vợ chồng liền bạo phát kịch liệt khắc khẩu, hai tử dọa ô hoa mà khóc lóc, thậm chí kinh động hai bên gia trưởng. nay vừa nghe đến tình thế, Lạc gia nhân tâm cũng đối Liêu Duyệt bất mãn, nhi tử muốn tranh cử hội trưởng hội học sinh thời điểm, con dâu không duy trì liền tính, lại kéo chân sau, nhiều ít không vui. Mà Liêu ra nơi này, tuy rằng cũng cảm thấy Liêu Duyệt sắc thật đã làm, nhưng Lạc Minh chết lại làm Liêu Duyệt cấp dương tuyết hoa quỳ xuống. Liêu gia người cũng bất mãn. Bất qua mấy năm nay, Liếu Duyệt Phụ thân quan lại thằng, Lạc Gia còn chưa kịp, cho nên cũng nhịn xuống tới cuối cùng. Hơn nữa Lạc Gia người cùng Liễu gia người đều không có nghĩ đến Dương Tuyết Hoa thành quân tẩu, này một cha dưới, thế nhưng vẫn là Úc đoàn trưởng con dâu. Hơn nữa Úc Thế Kiệt hiện giờ tuy rằng là trung úy, nhưng lại là ở bộ đội lấy thành tích ưu tú đi vào trường quân đội tiến tu, đến lúc đó từ quân giáo sau khi rời khỏi đây, tiền đồ tự nhiên vô lượng. Lạc Gia người cùng Liễu gia người đều không thoải mái. Đặc biệt là lạc gia người, mấy năm nay nhất may mắn sự tình chính là lạc minh chết lui dương tuyết hoa việc hôn nhân. Nhưng hiện tại nhìn đến dương tuyết hoa một người quá hảo, gà hảo, trong lòng nhiều ít có chút không tư vị. Lạc minh chết mụ mụ cùng dương tuyết hoa mụ mụ từng là bạn tốt, cho nên này sẽ cảm thán nói, tuyết hoa gà hảo, chúng ta cũng yên tâm. Nói cái này lời nói thời điểm, liếu gia người đã không còn nữa, nhưng liếu duyệt còn ở, vừa nghe đến bà bà lời này, liếu duyệt trong lòng liệt khí, khá vậy biết lúc này đây chính mình đối lý cho nên liễu duyệt cũng nhịn xuống tới trước kia lạc minh chết mụ mụ cùng liễu duyệt thân như mẹ con giống nhau nhưng từ liễu duyệt cùng lạc minh chết về thủ đô lúc sau ở cùng một chỗ mâu thuẫn liền nhiều lạc mẫu liền phi thường không quen nhìn liễu duyệt bất quá xem ở tôn tử phân thượng cũng nhịn nhưng hôm nay lúc sau lạc mẫu liền càng không thích liễu duyệt nay một chuyện lúc sau lạc minh chết ở trong trường học lực ảnh hưởng quả nhiên hàng chút trong trường học phía trước bao nhiêu người tôn sùng hắn hiện tại đều phai nhạc không ít tuy rằng cũng có người đồng tình lạc minh chiết nhưng cũng có người cảm thấy lạc minh chết tự tìm. Nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng một vòng tranh cử hội trưởng hội học sinh, lạc minh chết lấy hai phiếu chi kém bại cho đối thủ. Có thể thấy được phía trước lạc minh chết tiếng hô rất cao, nếu không phải có liêu duyệt này một não, lạc minh chết chính là vững vàng hội trưởng hội học sinh. Bất quá lạc minh chết không tranh đến hội trưởng hội học sinh, còn có văn học xã trưởng cái này danh hiệu, nhưng này đó liền không liên quan dương tuyết hoa cùng hạ hiểu sự. Nghỉ hè sau hạ hiểu cùng cao giá hương còn có cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng mang theo hải tử đi ép thành chủ yếu cũng là cao giá thực cùng tiểu ý lâm ở bên kia cho nên người một nhà đều đi qua mà dương tuyết hoa tắc bị Úc thế kiệt tiếp trở về bọn họ tân mua nhà cửa quá nổi lên phu thê hai người tiểu nhật tử bởi vì dương tuyết hoa mang thai Úc thế kiệt phi thường chiếu cố thậm chí giặt quần áo nấu cơm đều chính mình tới dương tuyết hoa cũng hoàn toàn không tiêu khí ngẫu nhiên cấp Úc thế kiệt trợ thủ vợ chồng hai người tiểu nhật tử quá phi thường không tồi Mà Úc Thế Kiệt một khi hồi trường quân đội, liền đem Dương Tuyết Hoa đưa đến bọn họ thuê phòng ở đi, tuy rằng cao giá hưng cùng hạ hiểu không ở, nhưng còn có phòng chủ ở, có người nhìn, Úc Thế Kiệt cũng yên tâm một ít. Úc Thế Kiệt nhưng thật ra tưởng đem Dương Tuyết Hoa đưa về Úc ra đi, nhưng lại không quá yên tâm, rốt cuộc không ở trước mắt, hơn nữa Dương Tuyết Hoa cũng không muốn đi Úc ra dưỡng thai, nàng chính là nhớ rõ Úc chân đối nàng có chút không mừng. Ở thuê phòng ở nơi này, nàng ngược lại càng thói quen một ít hạ hiệu bên này một hồi đến S thành nhưng náo nhiệt tiểu ý lâm hiện giờ cũng ở S thành đi học mỗi ngày đều có tiết lao đó đưa tiết lao niên kỷ lớn thân thể có chút không tốt tinh thần cũng không tốt lắm nhưng từ cao giá thực cùng tiểu ý lâm lại đây lúc sau tiết lao nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng mỗi ngày đều vui tươi hớn hở tiểu ý lâm cũng đã sẽ chiếu cấu người cao giá thực nếu ở trong trường học tiểu ý lâm liền sẽ nấu cơm giặt quần áo chiếu cố tiết lão ngoan ngoan không được hôm nay tiểu ý lâm ở nấu cơm vừa nghe đã có người gõ cửa liền đi mở cửa, thấy cửa có cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng còn có hạ hiểu cao giá hương đại gia, tiểu ý lâm kích động đôi mắt đều đỏ, vội chào hỏi nói, ra ra mãi mãi thúc thúc thầm thầm, phi dương bay vọt phi giật bay vút lên linh hoạt. Sau đó liền hướng tới trịnh hướng hồng nhào qua đi, ta muốn chết các ngươi, Ai ra, úy lâm trường cao. Trịnh hướng hồng cũng vui tươi hớn hở. Vốn dĩ hạ hiểu cũng là mang theo người nhà tới rồi mãi mãi ra, phóng hảo hành lý cùng ra ra mãi mãi chào hỏi lúc sau. Liền mang theo người nhà lại đây xem tiểu ý lâm. Tới, thẩm thẩm ôm một cái. Hạ hiểu đem trong lòng ngực linh hoạt nhét vào cao giá hưng trong tay, đem tiểu ý lâm ôm lại đây ôm lấy. Cao giá hưng một tay ôm một cái, tuy rằng bay vút lên linh hoạt đã 7-8 tháng, còn sẽ không đi đường, nhưng cao giá hưng một chút ôm hai cái lại toàn vô áp lực. Các ngươi tới. Tiết lao ở trong phòng nghe được thanh âm, đi ra cười nói, ở cửa làm cái gì, mau mời tiến. Sau đó lại giải thích nói, giá thực mới ra đi. Một hồi liền trở về, chương 486 ta đã gả chồng Vừa thấy đến Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng nhiều như vậy tôn tử nữ, tiết lão nhưng cao hứng, hơn nữa tiết lão nơi này bao lâu không có như vậy náo nhiệt, cũng không có nhiều như vậy hài tử tới. Hôm nay Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng tới cửa, nhìn đến phi dương bay vọt cùng phi giật còn có long phượng thai, tiết lão vui tươi hớn hở, nhưng vui vẻ. Mà bên ngoài Cao Giá thực lạnh mặt nhìn tôn ngọc hoa nói, ngươi lại đây làm cái gì? Cao Giá Thực là không nghĩ tới Tôn Ngọc Hoa thế nhưng tìm tới nơi này tới, hắn vô tình thấy được một bóng người ở cửa bồi hồi, không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nhận ra là Tôn Ngọc Hoa, Cao Giá Thực liền ra tới. Giá Thực, ta đã gả chồng. Tôn Ngọc Hoa nhìn Cao Giá Thực, ánh mắt tử vì không tha, không nói về sau, chính là hiện tại nàng đều hối hận. Chính là nàng không có đường rút lui. Nga Cao Giá Thực nói, kia chúc mừng ngươi. Đến lúc này, Cao Giá Thực mới biết được là chân chính vật tượng người Phi. Bất quá liền tính Tôn Ngọc Hoa không gả chồng, bọn họ cũng không có khả năng. Từ biết Tôn Ngọc Hoa xóa sạch bọn họ hài tử, Cao Giá Thực liền vô pháp lại cùng Tôn Ngọc Hoa quá đi xuống. Hiện tại nghe xong Tôn Ngọc Hoa nói đã gả chồng, Cao Giá Thực trong lòng đều không có cái gì dao động. Ngươi không muốn tha thứ ta sao, ta Tôn Ngọc Hoa nghĩ đến cái kia xóa sạch hài tử, trong lòng khó chịu thực. Không sao cả tha thứ hay không, ngươi đi đi. Cao Giá Thực không muốn cùng Tôn Ngọc Hoa nói quá nhiều, bọn họ rời đi đội sản xuất sau. Tôn Ngọc Hoa đã bị trong nhà quan hệ cấp lộng trở về thành, này vẫn là cao giá thực nghe hắn đại tỷ nhị tỷ gửi thư nói. Giá thực, ta muốn nhìn một chút ý lâm. Tôn Ngọc Hoa hiện tại liền muốn nhìn một chút nữ nhi, nghĩ đến chính mình nghỉ lễ một tới, còn tưởng rằng mang thai, đi bệnh viện kiểm tra lại nói nàng thân thể về sau khó có dự. Tôn Ngọc Hoa nghĩ đến lúc ấy, nàng kháng cự ăn trịnh hướng hồng nấu dược, không có hảo hảo điều dưỡng thân thể của mình, trong lòng liền hối hận vạn phần. Nàng bị thương thân thể, về sau khó có hài tử. Cho nên muốn tới rồi tiểu bí lâm Từ cao gia thực cùng nữ nhi tới S thành lúc sau, Tôn Ngọc Hoa cũng trở về thành Đại ở đội sản xuất Nàng càng thêm khó chịu, đặc biệt là Cao gia thực thi vào đại học Cao gia một nhà đều rời đi Nàng một người ở nơi đó, bị đại gia chê cười Thưa thớt, Tôn Ngọc Hoa trong lòng miễn bàn nhiều khổ sở mất mát Mà Tôn Ngọc Hoa Người trong nhà từ biết Tôn Ngọc Hoa ly hôn sau Liền không có từ bỏ đem Tôn Ngọc Hoa nói cho Dương Hạc ý tưởng Hơn nữa Dương Hạc cũng vẫn luôn chưa cưới tôn gia người liền cảm thấy Dương Hạc đối tôn Ngọc Hoa có ý tứ. Cho nên vì trở về thành, cuối cùng, tôn Ngọc Hoa vẫn là gả cho Dương Hạc. Có thể nói vòng đi vòng lại, tôn Ngọc Hoa vẫn là cùng Dương Hạc nhất lên quan hệ trở thành phu thê, hiện giờ đã là tôn Ngọc Hoa gả cho Dương Hạc buồn tháng. Nhưng ở Dương Hạc trong nhà, tôn Ngọc Hoa nhật tử cũng không hào quá, đảo không phải Dương gia người đối nàng không tốt, mà là có một cái Dương Trung Hồng. Dương Trung Hồng tuy rằng cũng là bỏ chồng bỏ con, nhưng Dương Trung Hồng là bằng bản lĩnh khảo trở về thành. Tôn Ngọc Hoa lại là dựa nam nhân, hơn nữa là dựa vào nàng phụ thân, Dương Trung Hồng tâm như thế nào không khí. Rốt cuộc nàng ở đội sản xuất 10 năm sau, nàng phụ thân lại chưa bao giờ có đem nàng triệu hồi thành, chính là lại đem Tôn Ngọc Hoa lộng trở về thành, này đại biểu cái gì? Đại biểu ở phụ thân trong mắt, nàng còn không có Tôn Ngọc Hoa quan trọng, Dương Trung Hồng tâm không giận mới là lạ. Có Dương Trung Hồng nhằm vào, Tôn Ngọc Hoa nhật tử cũng không tốt quá, ở người khác xem ra Dương Hạc đối nàng thật tốt, nhưng chỉ có Tôn Ngọc Hoa mới biết được dương hạc cũng không có giống nhà nàng người như vậy đối nàng nhiều yêu thích bao sâu tình thậm chí tôn ngọc hoa căn bản là nhìn không thấu dương hạc hơn nữa cảm giác dương hạc đối với cưới nàng đều là có thể có có thể không thậm chí phía trước gả cao giá thực là tuổi trẻ lực tráng hiện tại gả cho dương hạc cùng dương hạc ngủ trên một cái giường cùng dương tóc bạc sinh quan hệ tôn ngọc hoa có chỉ là khuất nhục cùng trong nội tâm không tiếng động kháng cự tôn ngọc hoa thậm chí có chút chán ghét dương hạc nghĩ chính mình chung quy vẫn là gả cho một cái lão nhân tôn ngọc hoa thương tâm thực hơn nữa dương hạc đối tôn ngọc hoa nhàn nhạt trừ bỏ mỗi tháng sẽ cho tôn ngọc hoa chi phí sinh hoạt mua đồ ăn tiền cái gì đều không có đương nhiên dương hạc sẽ không làm chính mình thê tử xuyên không tốt rốt cuộc chính mình lớn nhỏ cũng là cái quan chính mình thê tử tự nhiên muốn xuyên thể diện một ít cho nên thường thường cũng sẽ cấp tôn ngọc hoa bố phiếu nhưng này hết thể lại căn bản không có làm tôn ngọc hoa trong lòng dễ chịu gả cho cao giá thực cao giá thực tiền đều đặt ở tôn ngọc hoa nơi này quản Nhưng ở Dương Gia, Tôn Ngọc Hoa cái gì đế đều sờ không tới, trước kia ở Cao Gia nàng không muốn làm còn có thể không làm, thậm chí lười biếng đều có thể. Nhưng hiện tại, không ngừng muốn hầu hạ Dương Hạc, chiếu cố Dương Hạc, còn phải làm người một nhà đồ ăn, thậm chí còn muốn giúp Dương Hạc nhi tử con dâu mang tôn tử nữ. Mà Dương Hạc con dâu căn bản là không đem nàng cái này kế bà bà để vào mắt, thậm chí đem Tôn Ngọc Hoa khi trong nhà lão mụ tử như vậy dùng, ngẫu nhiên còn sẽ ném một hai kiện quần áo cầu Tôn Ngọc Hoa hỗ trợ tẩy Này tranh lệch quá lớn tôn ngọc hoa căn bản vô pháp tiếp thu lại cũng vô lực lại thay đổi chứ bỏ hối vẫn là hối cũng nguyên nhân chính là vì như thế tôn ngọc hoa đặc biệt khát vọng nhìn thấy cao giá thực nhìn thấy uy lâm nàng nữ nhi ngươi đã gả chồng ngươi như vậy lại đây hắn biết không có thể hay không không cao hứng cao giá thực nói hắn cũng xem ra tới tôn ngọc hoa tuy rằng xuyên thể diện trình tề chính là đáy mắt quầng thâm mắt cũng là rõ ràng có thể thấy được tôn ngọc hoa thiếu chút nữa liền rơi lệ nàng chịu được nói hắn không biết ta lại đây ngươi trở về đi ta không ngăn cả ngươi xem hài tử nhưng ngươi đừng đến ta ông ngoại gia tới cao gia thực nói liền đem ý lâm trường học nói cho tôn ngọc hoa ngươi muốn xem hài tử liền đến trường học xem về sau đừng tới nơi này tránh cho ngươi ái nhân hiểu là ngươi tôn ngọc hoa tưởng nói hắn không phải ta ái nhân có thể di động nói chuyện lại nói không đi xuống rốt cuộc giống nhau thê tử đối ngoại xưng hô trượng phu chính là ái nhân a nàng cảm thấy cao gia thực mới là nàng ái nhân đến bây giờ tôn ngọc hoa mới phát hiện nhìn cao giá thực vẫn như cũ tuổi trẻ mà nàng lại phảng phất già rồi tôn ngọc hoa khổ sở trong lòng bất quá cao giá thực nguyện ý cùng nàng nói chuyện tôn ngọc hoa trong lòng cũng dễ chịu không ít hảo cảm ơn ngươi tôn ngọc hoa nói xong liền xoay người liền đi đi rồi mười bước xa liền xoay người lại lại nhìn không tới cao giá thực ô ô, tôn ngọc hoa ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc trong lòng đau quá đau quá đến lúc này tôn ngọc hoa mới phát hiện nàng trước kia quá chính là cỡ nào hạnh phúc Rốt cuộc vì cái gì nàng lúc ấy sẽ cảm thấy trở về thành so hài tử, so gia đình càng quan trọng, nàng thậm chí trong nội tâm vẫn luôn coi thường cao giá thực, cảm thấy cao giá thực không tốt. Chính là hiện tại mới phát hiện, tốt nhất vẫn là cao giá thực, chính là nàng lại cũng vô pháp quay đầu lại. Tôn Ngọc Hoa thậm chí hối hận chính mình ly hôn quá dễ dàng, hối hận không có vãn hồi cao giá thực gả cho Dương Hạc, đương nhiên đối hại nàng cùng cao giá thực ly hôn hạ hiểu đồng dạng cũng là oán hận. Rất xa cao giá thực nghe được Tôn Ngọc Hoa tiếng khóc Chính là hắn cũng vô pháp quay đầu lại, cũng sẽ không quay đầu lại đi an ủi Tôn Ngọc Hoa. Không nói bọn họ đã ly hôn không có quan hệ, chính là Tôn Ngọc Hoa gả cho người khác, trở thành người khác thê tử điểm này, cũng đủ để cho Cao Giá Thực bảo trì khoảng cách, không muốn làm Tôn Ngọc Hoa đến ông ngoại gia tới. mươi 487 ngươi nói nàng có thể hay không hả ta. Giá Thực đi đâu? Đợi lâu như vậy, không thấy được Cao Giá Thực trở về, chính hướng hồng liền hỏi ra tiếng. Hắn A, mới vừa đi đi ra ngoài cũng không biết đi đâu. Tiết Lão nói. Hạ Hiểu nói, Tiết ra ra, một hồi đều đến ta ra gian mãi mãi ra ăn cơm đi. Lần sau đi, Quý Lâm đã nấu cơm, các ngươi vừa lúc đều ở chỗ này. Ta lão nhân cũng nhiều năm không có thỉnh ngươi ra gian mãi mãi lại đây ăn cơm, ngươi một hồi đem bọn họ kêu lên tới. Tiết Lão đạo. Hạ Hiểu vừa nghe, gật gật đầu, cũng đồng ý. Lập tức, chính Hướng Hồng cùng Hạ Hiểu liền đi phòng bếp hỗ trợ, nhìn đến tiểu Quý Lâm lưu loát nấu cơm nấu ăn. Chính Hướng Hồng cùng Hạ Hiểu đều có một loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác, nhưng càng nhiều cũng là chua sót. Hạ Hiểu nói, mẹ, ta đi ra giàn mãi mãi ra lấy chút đồ ăn tới, tùy tiện kêu ta ông nội mãi mãi lại đây. Chính Hướng Hồng vừa nghe liền đồng ý, bọn họ tới thời điểm là mang theo đồ ăn tới, vốn là muốn ở Hạ Hiểu mãi mãi ra ăn, nào nghĩ đến tiết lao nơi này lên tiếng kêu gọi, liền lưu lại nơi này dùng cơm. Hạ Hiểu rời đi tiết ra, liền nghe thạch đầu nói, cao giá thực ở nơi đó thấy Tôn Ngọc Hoa đâu. Hạ hiểu sửng sốt, Tôn Ngọc Hoa, Tôn Ngọc Hoa lại đây. Đúng vậy, bên trái trong tầm tay chỗ ngoặt. Thạch đầu lời này rơi xuống, hạ hiểu đều thiếu chút nữa qua đi nhìn cái đến tụt cùng, bất quá nàng mãi lại ra ở tiết ra bên tay phải a Ngươi biết bọn họ nói cái gì sao? Hạ hiểu trong lòng có chút tò mò, chẳng lẽ Tôn Ngọc Hoa là lại đây cầu hòa. Thạch đầu nói, nàng đã gả chồng. À, hạ hiểu trong lòng giật mình, Tôn Ngọc Hoa gả chồng. Bất quá nghĩ đến Tôn Ngọc Hoa không ở đội sản xuất, bị lộng trở về thành. Sau đó hạ hiểu một đốn, chẳng lẽ là Tôn Ngọc Hoa gả cho Dương Hạc đi. Muốn thật là gả cho Dương Hạc, kia hạ hiểu không lời nào để nói, chỉ có thể nói Tôn Ngọc Hoa cùng Dương Hạc thật là có cầu huyết duyên phận. Tính, lại không liên quan chuyện của nàng, hạ hiểu cũng bất quá đi, rốt cuộc cùng mãi mãi ra lộ là trái ngược hướng, qua đi cũng không thích hợp. Hơn nữa hạ hiểu nhưng chưa quên, cao giá thực vì cái gì cùng Tôn Ngọc Hoa ly hôn. Bất quá nếu không phải Tôn Ngọc Hoa nhớ thương nàng Nhi tử, Hạ Hiểu cũng sẽ không đem chính mình thọc ra tới, nàng cùng Tôn Ngọc Hoa quan hệ cũng không có khả năng lại hòa hoãn, nói không chừng đều thành kẻ thù. Hạ Hiểu trở về nãi nãi ra, đem Tiết Lao nói vừa nói, Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái lập tức liền ứng, hành, liền đi Tiết Lao Nhân ra ăn cơm. Nói Hạ Lao Thái lại nói một câu, ta nấu nước sôi chuẩn bị sát gà đâu, bất quá may mắn ta còn không có Hạ Mẹ nấu cơm. Hạ Hiểu cười, không có việc gì bắt được Tiết Gia Gia Gia sắt cũng đúng. Hạ Hiểu cùng Gia Gia mãi mãi cầm đồ ăn đến Tiết Gia tới, Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái còn có Tiết Lão cùng Cao Quốc Cường, Cao Giá Hưng liền ngồi ở trong viện nói chuyện hiếm, chính hướng hồng cùng Hạ Hiểu nấu cơm đồ ăn, tiêu Tiểu Ý Lâm đi ra ngoài cùng Phi Dương bay vọt bọn họ cùng nhau chơi. Cao Giá thực lần này tới, nhìn đến mọi người đều ở trong lòng kinh hỷ, đồng thời cũng may mắn chính mình không có mềm lòng, làm Tôn Ngọc Hoa lại đây xem Tiểu Ý Lâm, bằng không xấu hổ. tới rồi buổi tối Hạ hiểu cùng cao giá hưng mang theo hải tử hồi ra gian ra mãi, mãi ra ngủ, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng lưu tại Tết ra, Buôn ngủ phía trước, cao giá thực tìm không, hỏi tiểu ý lâm, ngươi còn có nghĩ mụ mụ ngươi. Tiểu ý lâm quá hiểu chuyện, từ tới rồi ép thành sau, lại không hỏi một câu mụ mụ, cao giá thực nhất thời cũng không biết tiểu ý lâm rốt cuộc có nghĩ mụ mụ. Tiểu ý lâm đại đại hai mắt đối thượng cao giá thực, sau đó chậm dãi gật đầu, ba ba, mụ mụ quá hảo sao. Nang gà trồng, hẳn là quá có thể đi. Cao Giá Thực nói, Tôn Ngọc Hoa ra cảnh vốn là không tồi, gà khẳng định cũng không kém. Tiểu ý lâm túi thấp đầu xuống, có chút khổ sở, Cao Giá Thực sờ sờ nàng đầu nói, ta có đem trường học địa chỉ cho nàng, đến khai giảng, nàng nếu là muốn gặp ngươi, sẽ đi trường học tìm ngươi, bất quá nếu nàng tới tìm ngươi, ngươi muốn cùng lao sư hoặc là đồng học nói một tiếng. Tiểu ý lâm ánh mắt sáng lên, Cao Giá Thực trong lòng thở dài. Đại Tiểu ý lâm ngủ sau, chính hướng hồng liền tìm Cao Giá Thực, Tôn Ngọc Hoa gà chồng cao gia thực gật gật đầu hôm nay nàng lại đây muốn gặp ý lâm ta không có đồng ý làm nàng muốn gặp ý lâm thời điểm đi ý lâm trường học tìm chính hướng hồng nhữ mày nói ngươi như thế nào đem trường học địa chỉ cùng nàng nói vạn nhất nàng đem ý lâm mang đi ngươi rốt cuộc cũng không biết nàng đều có thể tra được nơi này muốn biết ý lâm ở đâu đi học thực dễ dàng hơn nữa ý lâm trường học liền ở phụ cận nói cao gia thực liền nói hơn nữa nàng đều kết hôn ta cũng không nghĩ nàng đến ông ngoại gia tới chính hướng hồng vừa nghe gật gật đầu Này cũng xác thật là, nếu làm Tôn Ngọc Hoa tới cửa, kia mới phiền thoái. Bất quá ngươi cũng muốn cùng ý lâm nói rõ ràng, nàng tuy rằng còn nhỏ, khá vậy hiểu chuyện. Trình hướng hồng sợ về sau Tôn Ngọc Hoa cấp tiểu ý lâm giáo huấn không tốt tư tưởng, làm tiểu ý lâm đối trong nhà có hiểu lầm, cho nên là hy vọng cao giá thực cùng tiểu ý lâm nói rõ ràng. Rốt cuộc cao giá thực cũng không có ngăn cản Tôn Ngọc Hoa xem hài tử, hơn nữa cùng cái thành, Tôn Ngọc Hoa lại biết hài tử ở nơi nào, trình hướng hồng trong lòng không lo lắng là giả Cao Giá Thực gật gật đầu, hắn cũng chưa giấu nữ nhi. Hạ Hiểu bên này ngủ trước động động miệng, tưởng cùng Cao Giá Hưng nói tôn ngọc hoa sự, nhưng rốt cuộc không có nói ra. Rốt cuộc nàng không có đụng phải, chỉ là nghe thạch đầu nói mà thôi. Nhưng thật ra Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu mở miệng, đại ca hôm nay cùng ta nói tôn ngọc hoa gà chồng. A, Hạ Hiểu vẫn là có chút giật mình Cao Giá Thực sẽ nói ra tới. Cao Giá Hưng nói, đại ca là chân chính buông xuống, như vậy cũng tốt. Hạ Hiểu gật gật đầu, hướng tới Cao Giá Hưng nói. Tôn Ngọc Hoa sẽ không gả cho cái kia Dương Hạc đi, chính là Dương Trung Hồng phụ thân. Hẳn là không có khả năng, Dương Hạc tuổi đại, nàng còn trướng mắt. Cao Giá Hưng nói, Hạ Hiểu lại cảm thấy thật là có cái này khả năng, ngươi đừng quên Dương Hạc hiện giờ đều ở thị ủy. Nói tới đây, Hạ Hiểu nói, ngươi nói nàng có thể hay không hả ta. Nghĩ đến Tôn Ngọc Hoa thật sự gả cho Dương Hạc, hơn nữa Dương Hạc quyền lợi lớn như vậy, Hạ Hiểu trong lòng không khỏi lo lắng, nếu là Tôn Ngọc Hoa hận nàng, tưởng trả thu nàng liền rất có khả năng nương dương hạc quyền lợi chơi xấu tuy rằng nàng từng cấp dương hạc hạ quá ám chỉ không chọc hạ ra người nhưng ai biết qua nhiều năm như vậy dương hạc có phải hay không đã quên hoặc là không sợ gì cả hơn nữa ở hạ hiểu xem ra dương hạc có lẽ là thích tôn ngọc hoa sẽ không làm sao vì tôn ngọc hoa phí tâm tư cao giá hương nhũ mày hy vọng sẽ không ngươi cũng đừng lo lắng chúng ta hiện giờ cũng không phải vô quyền vô thế không nói lệ trấn xuyên cùng ninh thuệ chính là ta chính mình cũng có chính mình nhân mạch Lại nói ngươi biểu ca cưới chính là thủ trưởng thiên kim đâu Dương Hạc nếu là sọ nào không hư Đều không thể sẽ vì Tôn Ngọc Hoa đối phó Hạ gia Hạ hiểu như vậy tưởng tượng cũng là Nhiều ít có chút tiến tâm Mà Tôn Ngọc Hoa nơi này Đưa lưng về phía Dương Hạc nằm ở trên giường Trong đầu nghĩ đều là lấy trước ở đội sản xuất nhật tử Tuy rằng vừa mới bắt đầu đương thanh niên trí thức Thời điểm rất mệnh thực khổ Chính là gả đến cao ra Thời điểm nàng thật đúng là không làm nhiều ít sống Nhưng là hiện tại Gả cho Dương Hạc. Ngược lại cũng không có hưởng phúc, Tôn Ngọc Hoa trong lòng phát đổ thực. Chương 488 nãi nãi trong nhà tới khách nhân. Ngủ không được, Tôn Ngọc Hoa nghe Dương Hạc tiếng ấy, bực bội thực, nàng ngồi dậy nghĩ ra đi, nhưng đại buổi tối, nàng có thể đi nào. Lập tức Tôn Ngọc Hoa lại nằm xuống, nhưng lại ngủ không được, lan qua lộn lại, đặc khó chịu. Ngươi làm cái gì phiên tới phiên đi. Dương Hạc bị Tôn Ngọc Hoa đánh thức, rất là nhũ mày Ta ngủ không được. Tôn Ngọc Hoa thở dài, tưởng cái gì đâu chạy nhanh ngủ Dương Hạc đương lãnh đạo ban ngày một đốn sự cũng là vội thực hiện tại phi thường đây cho nên cũng vội vàng mà thúc giục tôn ngọc hoa ta hôm nay đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói ta về sau khó có dự tôn ngọc hoa thanh âm thấp thấp trong lòng phi thường khó chịu tại đây trong nhà địa vị cũng không củng cố tôn ngọc hoa đều gả cho Dương Hạc tự nhiên không muốn cùng Dương Hạc ly hôn hơn nữa nàng cũng hưởng thụ đương Dương Hạc thê tử mang đến vinh quang chính là nàng muốn cái hài tử lại hoài không thượng Tôn Ngọc Hoa trong nội tâm nặng nề thở dài. Không có liền không có, chúng ta có Trung Quốc Trung Hồng là đủ rồi. Dương Hạc lời này rơi xuống, Tôn Ngọc Hoa khỏe miệng nổi lên chua sót, Dương Trung Hồng tuy rằng so nàng tiểu, nhưng Dương Trung Quốc lại cùng nàng giống nhau đại, lớn như vậy nhi tử nữ nhi, nàng cần phải không dạy nổi, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không nhận nàng. Đương người mẹ kế, không chỉ có có lớn như vậy nhi nữ, còn có Tôn tử nữ, này vẫn là nàng bất đắc dĩ lựa chọn, nghĩ đến chính mình nỗ lực tránh thoát Dương Hạc. Cuối cùng lại vẫn là gả cho Dương Hạc, Tôn Ngọc Hoa đôi tay nắm chặt, đối Hạ Hiểu rất là sinh oán. Nàng xác thật nghĩ tới kế Hạ Hiểu nhi tử, chính là Hạ Hiểu không muốn cự tuyệt là được, thế nhưng đem nàng đánh hải tử sự tình rũ ra tới. Hạ Hiểu, hủy hoại nàng gia đình. Tôn Ngọc Hoa run nhẹ nhẹ, nghĩ đến Hạ Hiểu thi đậu đệ nhất học phủ, mà chính mình. Lao Dương. Tôn Ngọc Hoa hô một tiếng, tưởng mở miệng, lại không biết nói cái gì. Ngủ đi. Dương Hạc dối tay lại đây ôm Tôn Ngọc Hoa. Tôn Ngọc Hoa toàn bộ cứng đờ, có chút mất tự nhiên, bất quá đại buổi tối cũng nhìn không ra tới. Nàng cũng biết nàng tưởng ở cái này trong nhà Dương chân, nàng nhất định phải lấy lòng Dương Hạc, thắng được Dương Hạc tâm cùng coi trọng. Cho nên Tôn Ngọc Hoa đáp lại Dương Hạc, nàng này một chủ động ý hề lại đây, Dương Hạc lại lão cũng là cái nam nhân, sao có thể sẽ thờ ơ, hơn nữa 60 tuổi tả hữu nam nhân cũng không lao đến không thể động. Trong bóng đêm, Tôn Ngọc Hoa cảm giác như vậy vài cái, sau đó liền không có, nàng trừng mắt nhìn trừng mắt. Sau đó chậm rãi nhắm lại Hiện giờ Dương Hạc lại có quyền Chính là rốt cuộc già rồi Thân thể lực bất tòng tâm Tôn Ngọc Hoa lại là ba mươi như lang Bốn mươi như hổ tuổi tác Lại lãnh đạm cũng có chính mình Cho nên lúc này Dương Hạc là lại mệt lại vây phiên đến một bên đánh khỏ khẽ ngủ Tôn Ngọc Hoa lại là hoàn toàn ngủ không được Không ngừng là trong lòng khó chịu Trên người cũng khó chịu Lại là như vậy liền Càng cảm thấy vẫn là cùng cao giá thực ở bên nhau thời điểm hảo Nhưng trên đời đã không có thuốc hối hận Từ gả cho Dương Hạc lúc sau, Tôn Ngọc Hoa lại không về nhà. Trước kia gả cho Cao Giá thực thời điểm, Tôn Ngọc Hoa thường tích cực cấp trong nhà viết thư, liền tính trong nhà không có hồi âm, Tôn Ngọc Hoa đều sẽ viết, thậm chí cũng sẽ cấp trong nhà gửi tiền. Nhưng là gả cho Dương Hạc lúc sau, không cần Tôn Ngọc Hoa chủ động, nhà nàng người cũng sẽ tìm tới tới, các loại yêu cầu. Đến lúc này, Tôn Ngọc Hoa đối người nhà tâm tư ngược lại phai nhạt, thậm chí rất là phiền chán. Trước kia ở Cao ra thời điểm, Tôn Ngọc Hoa xem thường Cao Vĩnh Vương chính là hiện tại nhìn thế lực người nhà tôn ngọc hoa có chỉ là đạm mạc ngày hôm sau hạ hiểu cùng cao giá hưng mang theo hải tử còn có cao giá thực tiểu ý lâm cùng cao quốc cường trịnh hướng hồng ra tới đi một chút người nhà muốn ngày mai mới có thể lại đây hạ hiểu liền chức mang cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng bọn họ ra tới chơi người một nhà đi tương quán chiếu không ít tướng mà từ hải tử xuất thân sau hạ hiểu mỗi năm đều sẽ mang theo hải tử đi tương quán chụp ảnh ở bộ đội thời điểm là dùng bộ đội camera chiếu thiếu một ít nhưng cũng là có lưu niệm. Hạ Hiểu đang chuẩn bị trở về, Hạ Hiểu nghe được một đạo thanh âm vang lên, liền thấy Dương Trung Hồng từ phía sau đi tới. Hạ Hiểu sửng sốt, hướng tới Dương Trung Hồng hơi hơi mỉm cười, hào xảo a. đúng vậy, không phải nghe nói các ngươi đều đi thủ đô sao? như thế nào lại đây nơi này? Dương Trung Hồng quét Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng, Cao Giá thực, Cao Giá hương một chúng chào hỏi. vừa lúc nghỉ, liền về nhà mẹ để tới. Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười. Muốn hay không đi nhà ta ngồi ngồi. Dương Trung Hồng mời. Hạ Hiểu lắc đầu nói, không cần, chúng ta vừa lúc vội vàng trở về đâu. Nhà ta cách nơi này rất gần. Dương Trung Hồng hiện tại là phi thường tích cực nhiệt tình mà mời Hạ Hiểu một nhà quá khứ. Nếu nói phía trước Hạ Hiểu có chút hoài nghi tôn ngọc hoa gả cho Dương Hạc, như vậy hiện tại nhìn đến nhiệt tình Dương Trung Hồng, nhưng thật ra cảm thấy có mười thành. Rốt cuộc tuy rằng cùng tồn tại một cái đội sản xuất, Dương Trung Hồng gả cho Cao Quốc thành nhưng lại cùng bọn họ cũng không như vậy thân cận. Nhưng thật ra Cao Quốc Cường nói, nghe nói ngươi Hải Tử nhận được trong thành đi học. Đúng vậy, Dương Trung Hồng nở nụ cười, mới cái đó, Quốc Thành cũng đồng ý Quốc Cường đường ca, ta hai đứa nhỏ cũng ở nhà đâu, các ngươi không bằng đi nhà ta ngồi ngồi đi, ta đảo muốn cho Quốc Thành đi lên, hắn không muốn. Hạ Hiểu ngoài ý muốn, xem ra Dương Trung Hồng cùng Cao Quốc trở thành sự thật là một đôi hảo chồng trước, hảo vợ trước, Hạ Hiểu là rất ít nhìn thấy ly hôn phu thê là cái dạng này. Cao Quốc Cường nghĩ tới Cao Quốc thành hai đứa nhỏ, lập tức gật gật đầu, nói, liền đi ngồi ngồi đi. Hạ Hiểu nhìn Cao Giá Hưng liếc mắt một cái, hỏi hắn làm sao bây giờ, nếu là đi Dương Trung Hồng ra có thể hay không gặp được Tôn Ngọc Hoa, vạn nhất Dương Trung Hồng là cùng Dương Hạc cùng nhau trụ đâu. Cao Giá Hưng nhíu nhíu mày, cuối cùng gật gật đầu, đi thôi, kiến thức kiến thức một chút. Dương Trung Hồng xác thật ở tại Dương gia, nàng hai đứa nhỏ là nghỉ thời điểm, hồi sinh sản đội đi tiếp nhận tới. Dương Trung Hồng nhưng thật ra hỏi Cao Quốc Thành có nghĩ đến trong thành sinh hoạt, nàng có thể đem Cao Quốc Thành lậu lại đây. Đáng tiếc Cao Quốc Thành lắc đầu không muốn, Dương Trung Hồng cũng không có miễn cưỡng. ở Cao Quốc Thành xem ra, hắn tuổi tác lớn, hơn nữa cũng thói quen ở Quang Minh đội sản xuất đồng lứa hiểu rõ, không muốn đi ra ngoài. Thậm chí Cao Quốc Thành cũng biết chính mình không xứng với Dương Trung Hồng, cũng không muốn đến trong thành cấp Dương Trung Hồng cùng hài Tử mất mặt, càng không nghĩ chậm trễ Dương Trung Hồng nửa đời sau. Dung Hạ hiểu nói tới nói, chính là quốc dân hảo trong trước hạ hiểu một nhà lại đây đối tôn ngọc hoa tới nói là toại không kịp phòng tôn ngọc hoa này sẽ chính giặt quần áo phơi chăn mấy cái tôn bối ở trong sân chơi cũng đều là từ tôn ngọc hoa nhìn mụ mụ đã trở lại dương trung hồng hai đứa nhỏ vừa thấy dương trung hồng đã trở lại rất là vui vẻ nhưng thật ra dương trung quốc hải tử liền hướng về phía tôn ngọc hoa nói mãi mãi trong nhà tới khách nhân lạc mãi mãi thiên lôi cuộn cuộn hạ hiểu nội tâm là nghĩ đến dương hạc đều tuổi lớn như vậy có tôn tử cũng bình thường Nhưng Tôn Ngọc Hoa cũng đã làm nãi nãi. So sánh với Hạ Hiểu, cao da người nhìn đến nên ra tới Tôn Ngọc Hoa quả thực sợ ngây người. Tôn Ngọc Hoa vốn dĩ dơ lên tươi cười mặt, cũng tấp tấp trắng xuống dưới. mươi 489 tỷ mội gặp nhau. Hạ Hiểu một nhà bị kinh ngạc, liền môn chưa đi đến liền rời đi, chính là tiểu ý lâm cũng không biết chính mình như thế nào rời đi ba vệ đốt. Tôn Ngọc Hoa hoán hận mà trừng mắt Dương Trung Hồng, ngươi là cố ý. Ha ha Dương Trung Hồng nở nụ cười, chính là cố ý, như thế nào. Sinh khí, phẫn nộ. Ngươi quá mức. Tôn Ngọc Hoa hai mắt đỏ bừng, quả thực hận chết Dương Trung Đỏ. Ta quá mức, chính ngươi đâu, ngươi vốn gì có cái hảo hảo gia đình, lại cố tình một hai phải cùng ta ba truyền ở bên nhau, một hai phải khi ta mẹ kế. Tôn Ngọc Hoa, ngươi làm ta ghê tởm. Dương Trung Hồng trước kia Tôn Ngọc Hoa còn không có gì cảm giác, nhưng từ Tôn Ngọc Hoa thành nàng mẹ kế lúc sau, đối một cái ba chiếm nàng mẹ vị trí nữ nhân, vẫn là Tôn Ngọc Hoa, Dương Trung Hồng là chán ghét tới rồi cực điểm. Dương Trung Hồng nói trực tiếp liền mang Hải tử về phòng, Tôn Ngọc Hoa cả người chịu không nổi, hướng về phòng nhào vào trên giường hung hăng khóc. Hôm nay Dương Trung Hồng xem như đem Tôn Ngọc Hoa ra cấp bóc, cũng đem Tôn Ngọc Hoa sắc mặt làm trò cao da người mặt hung hăng dẫm tới rồi trên mặt đất. Lúc ấy Tôn Ngọc Hoa căn bản không dám nhìn tới cao giá thực biểu tình, nhưng nàng thấy được nữ nhi biểu tình là như vậy khiếp sợ, như vậy khắc nàng đau lòng. Sai rồi, hết thể đều sai rồi. Tôn Ngọc Hoa khóc không thể chính mình, chính là nàng có thể làm sao bây giờ à? tuổi lại lớn, rời đi Dương Hạc, nàng lại có thể đi nơi nào. Trở về cao gia đã không có khả năng, về nhà mẹ để càng không thể, Tôn Ngọc Hoa khổ sở đã chết. Nãi nãi, ngươi quần áo còn không có tẩy đâu. Lúc này Dương Trung Quốc Nhi tử vỗ Tôn Ngọc Hoa cửa phòng. Tôn Ngọc Hoa một đốn, một lát sau, thu thập chính mình lại đi vào cửa phòng tiếp tục đi giặt quần áo, chỉ là cả người tâm tình nặng chịu phi thường không tốt. Rời đi cao gia người đã không biết nói cái gì, đại gia nhất thời không nói gì liền tính biết Dương Trung Hồng cố ý, lại có thể thế nào. Đối Tôn Ngọc Hoa, bọn họ đã không nghĩ nói cái gì. Đại ca, đừng nghĩ quá nhiều, cho ta một lần nữa tìm cái đại tổ đi. Cao Giá Hưng chỉ có thể nói như vậy. Cao Giá thực hiện giờ thật đúng là không có cái này tâm tư, chỉ nghĩ về sau hảo hảo đem nữ nhi nuôi lớn thành nhân, giáo dưỡng hảo nữ nhi thì tốt rồi. Hôm nay nhìn đến Tôn Ngọc Hoa, hắn chỉ là khe khẽ thở dài, cùng đại gia không giống nhau, Cao Giá thực cũng là biết Dương Trung Hồng phụ thân thân phận. Nếu đây là Tôn Ngọc Hoa mớn, kia hắn không lời nào để nói. Kỳ thật cao giá hưng cùng Hạ Hiểu cũng đều đoán Tôn Ngọc Hoa khả năng gả cho Dương Hạc, cứ việc biết Dương Trung Hồng mục đích, nhưng lúc ấy cũng là có chút thuận thế mà làm, muốn cho người nhà nhìn xem đã gả chồng Tôn Ngọc Hoa. Nhưng kia một tiếng nãi nãi, vẫn là đem cao giá hưng cùng Hạ Hiểu đều cấp chấn tới rồi. Hạ Hiểu trong nội tâm thổn thức không thôi, hôm nay khó nhất kham chính là Tôn Ngọc Hoa, hơn nữa có Dương Trung Hồng như vậy cái không đối phó kế nữ. Tôn Ngọc Hoa ở dương gia nhật tử chỉ sợ cũng không như vậy hảo quá. Ra ra, mãi mãi, đại tỷ, đại tỷ phu, chúng ta tới. Thật xa một tiếng, sáng sớm, Hạ Hiểu đã ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, này vừa nghe đến liền đón ra tới. Này sẽ hạ ra hai sớm đã sớm đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, Cao Giá Hưng cũng đã ở trong sân giáo phi dương bay vọt học võ, chỉ có phi giật bay vút lên linh hoạt còn ở ngủ. Hạ Hiểu đón đi ra ngoài, liền nhìn đến Hạ Tĩnh, Hạ Hồng, Hạ Lâm Tâm ra. Thậm chí hạ hoa đều tới. Như thế nào sớm như vậy? Hạ hiểu vẻ mặt tươi cười, ba mẹ cùng đại ca đại tẩu đâu? nay không phải vội vã thấy đại tỷ sao, ba mẹ cùng đại ca đại tẩu muộn một ít lại đây. Hạ hồng đã hướng tới hạ hiểu ôm lấy. Hạ ra mấy cái tỷ muội, cũng chỉ có hạ hồng không có kết hôn, nghe nói phía trước nói chuyện cái thủ đô đối tượng, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, hai người lại chia tay. Hạ hồng khảo trở về thành, đối cái kia đối tượng chỉ tự không để cập tới. Mà hạ phỉ lại không có khảo trở về, nàng cung ái chát để đều khảo ít khu vực đại học, lựa chọn lưu tại bên kia. Hạ văn cùng trượng phu nhưng thật ra khảo đã trở lại, hơn nữa lấy ưu dị thành tích cùng cao giá thực cùng cái trường học, chính là hạ vi cùng hạ khang cũng đều song song khảo đại học. Có thể nói hạ gia hài tử, trừ bỏ hạ kiến quốc nhi tử hạ tân niên kỷ còn nhỏ, còn có hạ hoa năm nay tháng 6 mới vừa tham gia thi đại học thành tích còn không có ra tới lúc sau, tất cả đều thi đậu đại gia. Đây chính là đem tổ dân phố đều cấp chấn kinh rồi. Hiện giờ hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên đi đến nơi nào, quen thuộc đều thực nhiệt tình chào hỏi. Đối với hạ gia gia nhiều như vậy sinh viên, liền cảm thấy cha mẹ dạy dỗ có cách, cho nên xem hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên đó là phi thường có thiện ý. Hiện giờ hạ vinh cũng ở đọc đại học, công tác hắn nhưng thật ra từ bỏ, rốt cuộc đại học ra tới cũng sẽ phân phối công tác. Hơn nữa cũng là hạ gia hải tử hạnh phúc, lại đuổi kịp hảo lúc, này sẽ một ổ sinh viên, rất là dẫn nhân chú mục chỉ là Ngô Mạn ni cũng không có thi đầu, tâm tình của nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút mất mát, rốt cuộc mọi người đều thi đầu, nàng lại kém vài phần, cũng là đáng tiếc. năm nay Ngô Mạn Nhi là tính toán lại khảo quá, lại không nghĩ khảo trước mang thai, hơn nữa bởi vì nhất thời không chú ý thai nhi thiếu chút nữa giữ không nổi, Ngô Mạn Nhi liền từ bỏ. này đó Hạ Hiểu là không biết, cho nên một nhà tỷ muội đến trong phòng bếp hỗ trợ, Hạ Hiểu nghe nói kinh hô ra tiếng, ta như thế nào không có nghe nói, mẹ không phải sợ ngươi vội sao? Cùng ngươi nói những thứ này để làm gì, làm ngươi nhọc lòng. Hạ tính nói, kia đại tẩu hiện tại thế nào, hài tử hào sao? Hạ hiểu đều lo lắng. Khá tốt, hiện giờ ba tháng, cũng ổn định. Hạ lâm nói, hạ hiểu nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, chỉ là tưởng tượng đến chính mình tưởng khai xưởng quần áo, trang phục cửa hàng, hiện tại tìm chính mình mẹ cùng đại tẩu, nhưng thật ra không thích hợp. Hiện giờ đại tẩu lại có mang, nàng mẹ khẳng định càng đội, như vậy tưởng tượng. Hạ Hiểu cũng tạm thời đánh mất tâm tư. Tiểu Hồng, ngươi ở trong trường học có gặp gỡ thích hợp sao? Hạ Hiểu hướng tới Hạ Hồng hỏi. Thì, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ nàng đi, ba mẹ đều vội muốn chết. Hạ Tĩnh nói. Hạ Lâm cũng gật đầu, đúng vậy, có rất nhiều người cho nàng giới thiệu, nhưng Tam tỷ đều trứng mắt, thậm chí nghỉ đều không trở lại, tránh ở bên ngoài. Hạ Hồng nói, không có hứng thú. Hạ Hiểu không khỏi nhìn về phía Hạ Hồng, không phải là bị tình bị thương đi. Nhưng Hạ Hồng hiện giờ 27-28 tuổi, lại kéo xuống đi chưa chắc sẽ giống Dương Tuyết Hoa như vậy may mắn gặp gỡ Úc Thế Kiệt loại này. Tiểu Hồng, chúng ta đều là trí thân tỷ muội, ngươi trong lòng có chuyện gì đến nói ra, chúng ta đại gia cùng nhau giải quyết. Hạ Hiểu vẫn là muốn biết Hạ Hồng cùng nàng kia đối tượng đã xảy ra chuyện gì, như thế nào mỗi người một ngả, hơn nữa Hạ Hồng lại tránh chi không để cập tới. Đại tỷ nhị tỷ tứ muội, kỳ thật cũng không có gì, không thích hợp liền tách ra, nào có các ngươi tưởng nhiều như vậy. Hạ Hồng lắc đầu, trong lòng nhiều ít hụt hẫng. Người không nghĩ nói liền tính. Hạ Tĩnh đều khó chịu, kỳ thật nàng có hỏi Hạ Phỉ, nhưng Hạ Phỉ cũng không biết Hạ Hồng hai cái như thế nào chia tay. Kỳ thật cũng không có gì, chính là không thi đại học trước, nhà hắn muốn đem hắn lộng trở về, lúc ấy chúng ta đã có mâu thuẫn. Phân phân hợp hợp đều ba lần rồi, hắn vì ta không có trở về, lại còn có cùng ta nói cùng nhau khảo ép thành đại học, nhưng cuối cùng hắn lại thượng chính là thủ đô đại học. chương 490 Hạ Hồng cảm tình. Hạ Hồng nói tới đây, hồi ức lấy lúc ấy, tâm vẫn là hung hăng đau, nàng lúc ấy cái gì cũng không nói, cũng không muốn nghe hắn giải thích, cầm hành lý liền đi rồi, hơn nữa cuối cùng hắn cũng không có truy lại đây. Nếu hắn nói muốn khảo thủ đô đại học, trước kia điểm liền tính lên không được thủ đô số một số hai đại học, nhưng ở thủ đô cái khác đại học đều có thể, chính là hắn lại gạt hắn điền thủ đô đại học trí nguyện. Như vậy còn có cái gì hảo thuyết, một cái thủ đô, một cái ép thành, duyên phận cũng kết thúc. Hắn khảo chính là thủ đô cái nào đại học. Hạ Hiểu thuận miệng hỏi một câu. Hạ Hồng phức tạp nói, đệ nhất học phủ. Ha, cùng nàng một cái trường học, Hạ Hiểu hỏi, cái gì hệ? Hạ Hồng lắc đầu, không biết, lúc ấy khí hôn đầu, không có chú ý. Có lẽ hắn có cái gì khổ chung đi, rốt cuộc lúc ấy nhà hắn có thể đem hắn lộng trở về, nhưng hắn lựa chọn buổi ngươi. Hạ Hiểu nghĩ chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình không thành? Đại tỷ, còn có thể có cái gì ẩn tình? Tam Muội cùng hắn phân phân hợp hợp vài lần, hắn trước hết lựa chọn tam Muội. Nhưng ai biết cuối cùng có phải hay không hối hận? Hạ tĩnh đứa môi, trong lòng cảm thấy như vậy nam nhân vẫn là không nhớ thương. Hiện tại Hạ tĩnh đối cái kia chậm trễ nàng tam muội trung thân đại sự nam nhân là bất mãn. Ta cũng cảm thấy, hẳn là cuối cùng hối hận, bằng không hắn như thế nào không cùng tam tỷ giải thích, cũng không có viết thư lại đây. Hạ lâm lời nói rơi xuống, Hạ hưng nói, hắn không biết nhà của chúng ta địa chỉ. Hạ hiểu lại cảm thấy cái này lý do không thành lập, liền tính hắn không biết nhà của chúng ta địa chỉ. Tiêu tổng biết ngươi khảo cái nào đại học đi, tổng biết hạ phỉ nơi đó đi, thật nếu có tâm cũng có thể cùng hạ phỉ hỏi thăm. Hạ hồng nhục trí, cũng trầm mặc không nói. Mấy tỷ mỗi thở dài, nhất thời không biết như thế nào khuyên, hạ hiểu làm đại tỷ, trước nói, đã có duyên vô phần, ngươi cũng đừng nghĩ hán, thừa dịp tuổi trẻ, chạy nhanh mở to hai mắt trọn, tìm cái thích hợp chính mình thì tốt rồi. Đúng vậy, đại tỷ nói không tồi, ta cảm thấy có người giới thiệu liền đi xem sao. Nếu không ngươi ở trường học tìm một cái độc thân cũng đúng. Hạ tinh nói. Hạ lâm xem xét hạ hiểu nói, tỷ, tỷ phu hẳn là có không ít chiến hữu đi, bộ đội cũng không tồi. Thật đúng là đừng nói, hạ lâm như vậy vừa nói, hạ hiểu thật đúng là suy xét. Hành, đến lúc đó ta và các ngươi tỷ phu nói nói xem, có hay không thích hợp giới thiệu một cái. Hạ hiểu nói. Hạ hồng vẫn là hứng thu thiếu thiếu, ta cảm thấy đời này không bao giờ sẽ ái, giống như đối nam nhân đều nhất không nổi kinh tới cũng hoàn toàn không muốn tìm đối tượng. Này sao được, đừng lốc nói nói như vậy, ngươi hiện tại còn trẻ đâu, hơn nữa nhân sinh cả đời dài hơn a. Hạ tĩnh điểm điểm hạ hồng đầu. Tam tỷ, ngươi đến mức này sao, vì cái nam nhân liền đem chính mình một thân đáp đi vào. Hạ lâm điểm môi, cảm thấy hạ hồng như vậy có chút ốc, ngươi như vậy trong lòng không bỏ xuống được hắn, nói không chừng hắn hiện tại ở thủ đô đã xử đối tượng kết hôn đâu, đến lúc đó biết ngươi không gà cho, trong lòng khẳng định rất đắc ý, cảm thấy chính mình mị lực lớn Có cái ngốc nữ nhân vì hắn thủ cả đời trinh tiết không gả chồng. Thật đúng là đừng nói, hạ lâm lời này vừa ra, mấy cái tỷ muội đều bị ghê tẩm tới rồi. Hạ hiểu nói, đúng vậy, ta muội ngươi nhị tỷ tứ muội nói không tồi, vì một cái không đáng nam nhân chậm trễ chính mình cả đời, đó là thực ngốc hành vi. Ngươi cái này không phải ở trả thù hắn, chỉ là ở cùng chính mình không qua được, hắn cũng không có ảnh hưởng cái gì. Nói tới đây, nhìn đến hạ hồng trầm mặc hạ hiểu cũng cảm thấy hiện tại buộc hạ hồng cũng vô dụng. Chờ nàng nghĩ thông suốt Được rồi, chúng ta cũng không ép ngươi Ngươi biết chính mình nghĩ muốn cái gì liền hảo Nhưng là đừng làm việc ngốc là được Ngươi còn có chúng ta, ngươi cũng không phải một người Hạ hiểu vô vô hạ hồng bả vai Liền đi nhìn nhìn cháo Một nồi to cháo đã nấu hảo Hạ hiểu lộng rau xanh, củ cải làm xào trứng gà Còn có dưa chua, còn có nấu đậu phộng đưa cháo Vô cùng đơn giản Lúc này hạ lao nhân cùng hạ lao thái đã trở lại Nhìn đến các cháu gái dịu ra dắt trẻ lại đây phi thường cao hứng, hơn nữa hạ hoa cũng là đại gia trọng điểm quan tâm đối tượng. Hiện giờ thành tích còn không có ra tới, mọi người đều muốn biết hạ hoa khảo thế nào, hạ hiểu mấy cái tỉ mội cũng không biết hạ hoa tham gia thi đại học. Các nàng phía trước tuy rằng cũng có tâm, nhưng hạ hoa tuổi tắc quá nhỏ, năm nay cũng mới 16 tuổi. Nhưng không nghĩ tới hạ hoa thế nhưng báo năm nay lần thứ hai thi đại học, cho nên tỉ mội mấy cái còn rất chờ mong hạ hoa thành tích. Cao nhị ca. Tiêu ba mẹ cùng tiết gia gia còn có đại ca quý lâm lại đây ăn cơm sáng đi. Hạ hiểu đối với Cao Giá Hưng nói. Cao Giá Hưng lắc đầu, mới vừa đi theo, bọn họ ở bên kia ăn, một hồi lại qua đây. Hạ hiểu cũng chưa nói cái gì, tiếp đón đại gia cùng nhau ăn cháo, chờ đến hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên còn có hạ vinh Ngô Mạn Ni lại đây thời điểm, toàn ra người như nhiều. Sau đó tới rồi giữa chưa hạ kiến quốc một nhà, hạ vệ quốc một nhà, còn có hạ văn hạ vi hạ đại cô hạ nhị cô hạ tam cô còn có lưu kháng mỹ đều tới đại gia dịu già rất trẻ đem hạ gia tiểu viện đều cấp tế chứ càng không nói cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đều lại đây cùng tiết lão còn có cao giá thực tiểu ý lâm ở bên này ăn giữa trưa cơm liền lại trở về tiết ra đi tì muội mấy cái gặp mặt liêu không dứt đại gia cười cưới gả gả hai tử đều có đương nhiên trừ bỏ hạ hồng cùng hạ hoa hạ tân hạ hoa hạ tân còn hảo rốt cuộc tuổi con nhỏ hạ hồng liền không thiếu bị khuyên Làm cho Hạ Hồng đều muốn chạy trốn Lý Văn Quyên đối cái này Tam nữ nhi đã không nghĩ nói cái gì Nhắc tới đối tượng sự liền trốn Lý Văn Quyên hận không thể cấp này Không biết cố gắng khuê nữ một cái đại bổng đem người gõ tỉnh Còn không phải là yêu đương sao Không hợp liền tính Thừa dịp tuổi trẻ lại đi tìm Đến nơi đem chính mình cấp bọc kín không kẽ hở sao Đại tỷ, cứu mạng A Hạ Hồng thật là bị này đó Thân thích cấp dọa tới rồi Hạ hiểu nhìn Hạ Hồng bộ dáng Không phúc hậu mà cười, được rồi. Ta cùng bọn họ nói đến lúc đó nhìn xem có hay không thích hợp quân nhân, cho người giới thiệu một cái. Lý Văn Quyên vừa nghe, hung hăng gật đầu, hiện giờ quân nhân nhưng nổi tiếng, đại nữ nhi gả cũng không tồi, tam nữ nhi phải gả cho quân nhân, Lý Văn Quyên cũng không ngại, thậm chí nghĩ đến tam nữ nhi nguyện ý tìm cái đáng tin cậy người gả là được. Hạ Hiểu đi theo Lý Văn Quyên hỏi tham xưởng quần áo những việc này, vốn dĩ muốn tìm Lý Văn Quyên cùng Nô Mạn Nhi cùng nhau hỗ trợ, bất quá hiện tại liền tính. Hạ Hiểu cảm thấy đến lúc đó về thủ đô. Nàng vẫn là trước lộng thiết kế đồ, sau đó lại tìm cái xưởng tạm giữ trước làm trang phục thiết kế, không biết có thể hay không hành. Dù sao nàng hiện tại ý tưởng rất nhiều, nhưng đều không có thực thi hành động. Qua hai ngày, thi đại học thành tích ra tới, hạ hoa cũng không có thi đâu, hạ hiểu này đó tỉ muội liền an ủi hạ hoa, rốt cuộc hạ hoa còn trẻ a, về sau còn có cơ hội, hiện tại trước hảo hảo đọc sách, sau này hàng năm đều có thi đại học, tiền đề là chỉ cần hạ hoa không chế học là được. Chương 491 Phùng Anh đã chết. Ký hiệu nam. Ở nhà mẹ đẻ đai mấy ngày, rời đi ra Hạ Hiểu đi một chuyến bà ngoại ra, sau đó liền đi theo trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường hồi sinh sản đội. Lần này tới, Hạ Hiểu bọn họ liền nghe được Lý Thắng Mỹ chính Xuân Phong đắc ý mà tuyên truyền nàng tiểu nhi tử Hạ học võ thi đầu thủ đô nông nghiệp đại học. Cũng là lúc này, Hạ Hiểu mới chú ý tới Hạ học võ, bởi vì Hạ học cương cùng Hạ học binh nguyên nhân, Hạ học võ đảo không thế nào rõ ràng chính là Hạ Hiểu trước tiết đều không thế nào chú ý tới Hạ học võ. Hiện tại nghe nói Hạ học võ khảo chúng thủ đô nông nghiệp đại học, Hạ Hiểu đều lau mắt mà nhìn. Hạ học võ cưới chính là công xã lãnh đạo nữ nhi, hai người là trước đây đồng học, bất quá công xã lãnh đạo nữ nhi đảo không thi đậu Hạ Hiểu một nhà trở về, chính Hướng Hồng liền thu một ít đồ ăn, tuy rằng bây giờ còn có đội sản xuất, nhưng đại gia chính mình loại tới ăn, vẫn là có thể lấy tới bán. Cho nên Trịnh Hướng Hồng cùng đội sản xuất người thu phiên khoai, thu gạo và mì Hiện giờ nhưng thật ra một lòng ở bữa sáng trải lên. chạng vạng, Lý Thắng Mỹ liền bưng chén nóng hầm hập cháo đến cao ra tới, hạ hiểu có chút vô ngữ, bất quá cũng biết hiện tại người không chú ý nhiều như vậy. Chỉ nghe Lý Thắng Mỹ nói, các ngươi khi nào thượng thủ đô, nhà ta học võ cùng các ngươi cùng đi đi, đến lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này trịnh hướng hồng đảo không tự tuyệt, chỉ là nói, học võ tức phụ cùng đi sao. Học võ tức phụ có, muộn điểm trở lên đi thôi. Vừa nói đến cái này. Lý Thắng Mỹ khỏe miệng liền tiểu, trong lòng cảm thấy tuy rằng mấy cái con dâu so ra kém hạ hiểu sinh nhiều, nhưng ai làm nàng con dâu nhiều. Trinh Hướng Hồng gật gật đầu, lại nghe Lý Thắng Mỹ nói, Giá thực thế nào, ở trường học tìm được đối tượng sao, học võ tức phụ có cái biểu tỷ cũng là ly hôn. Ngươi được, giá thực sự tình ta cái này đương mẹ nó cũng chưa lý đâu. Trinh Hướng Hồng không nghĩ cùng Lý Thắng Mỹ nhiều lời. Tuy rằng hai người ân oán nhiều năm, nhưng Lý Thắng Mỹ người này cũng không phải làm hỏng đầu người bất quá chính là lòng dạ hẹp hòi điểm đảo không phải âm độc người vứt bỏ trước kia ân đoán hai người vẫn là có thể nói hai câu càng không nói trịnh hướng hồng tuy rằng đối lý thắng mỹ không mừng nhưng đối hạ hồng quân còn có hạ gia tam huynh đệ đảo còn hảo lý thắng mỹ cũng thức thời không nói bất quá nhìn trong viện chơi đùa phi dương bay vọt phi giật bay vút lên linh hoạt lý thắng mỹ đều hâm mộ thực còn đối với trịnh hướng hồng nói nhà ngươi hạ hiểu còn muốn sinh ra được chạy nhanh sinh hiện tại đều phải kế hoạch hóa gia đình đến lúc đó muốn buộc ga rô chính hướng hồng lắc đầu không sinh vậy ngươi chạy nhanh cấp giá thực tìm một cái đối tượng kết hôn bằng không đến lúc đó kế hoạch hóa gia đình đến lúc đó đã có thể nghiêm lý thắng mỹ hảo ý mà nhắc nhở nói chuyện này chính hướng hồng nhưng thật ra nghe lọt được hiện giờ cao giá thực liền tiểu ý lâm một cái nữ nhi chính hướng hồng tự nhiên hy vọng cao giá thực lại cưới vợ sinh con như vậy cũng có thể làm trịnh ra nàng đại ca này một chi con cháu thịnh vượng một ít đến nỗi trịnh ra những người khác chính hướng hồng liền mặc kệ Các ngươi ở thủ đô quá thế nào? Lý Thắng Mỹ uống lên hai khẩu cháo, liền hướng tới Trịnh Hướng Hồng hỏi, trong lòng là Ngo Ngoe Dục Dịch, đối với Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng đi thủ đô Hương Phúc, Lý Thắng Mỹ đó là phi thường hâm mộ. Hiện tại chính mình tiểu nhi tử khảo thủ đô nông nghiệp đại học, Lý Thắng Mỹ liền ngóng trông tiểu nhi tử xảy ra chuyện, sau đó chính mình cũng có thể cùng qua đi Hương Phúc. Khá tốt. Trịnh Hướng Hồng nói, dù sao ở đội sản xuất, hoặc là ở thủ đô, Đối trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường tới nói đều không tồi, rốt cuộc có nhi tử con dâu cùng tôn tử nữ ở, hơn nữa bọn họ còn chính mình làm điểm mua bán nhỏ, nhật tử quả thực không cần quá hảo. Xem ngươi thu nhiều như vậy phiên khoai, ngươi lấy đi lên làm cái gì? Lý Thắng Mỹ hiện giờ là hạ quyết tâm cùng trịnh hướng hồng bộ quan hệ, liền muốn biết trịnh hướng hồng ở thủ đô làm cái gì, về sau nàng đi lên thời điểm cũng có cái chuẩn bị. An A còn có làm mua bán nhỏ. Trịnh hướng hồng lời nói rơi xuống, Lý Thắng Mỹ nói. Này có thể được không, không phải đầu cơ trục lợi sao? Như thế nào không thể hành, trong thành nơi nơi mua cơm sáng? Trịnh hướng hồng liền nghĩ mua khoai lang đỏ đi lên nấu bán. Lý Thắng Mỹ vừa nghe có thể bán tiền, trong mắt đều mang theo hâm mộ, bất quá cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, nàng làm không tới này đó. Ta cùng ngươi nói, hồng tinh đội sản xuất ra đại sự. Lý Thắng Mỹ thấu đi lên nói. ân, ra chuyện gì? Trịnh hướng hồng to mò hỏi, đảo cũng là có tâm nghe Lý Thắng Mỹ nói bắt quái. Phùng Anh đã chết. Lý Thắng Mỹ nói rơi xuống, chính hướng Hồng Kinh Hô ra tiếng, hảo hảo như thế nào liền đã chết. Nay sẽ, chính là Hạ Hiểu đều nhìn qua, Lý Thắng Mỹ nói, nói là đêm mưa đêm đó nhảy xuống chết, ta nói Hồng Tinh đội sản xuất cái kia hà ăn người à, cũng không biết bao nhiêu người chết đuối ở nơi đó. Hạ Hiểu mở to hai mắt nhìn, Phùng Anh thế nhưng đã chết. Như thế đáng thương, vốn dĩ nàng đều thi vào đại học, Lưu Hải Quốc không phải đồ vật đem nàng thư thông báo trúng tuyển cấp xé. Nghe nói nàng là thương tâm dưới nhảy sông. Lý Thắng Mỹ lời nói rơi xuống, chính hướng Hồng Khinh phiêu phiêu tới một câu nói, "Ta nhớ rõ Phùng Anh cùng Lưu Hải Quốc này, một đôi chính là ngươi chấp vá đi." Lý Thắng Mỹ sắc mặt cứng đờ, mất tự nhiên nói, "Ta chính là dắt cái tuyến, hợp không hợp là bọn họ sự, cũng là bọn họ nhìn với mắt, bằng không ta làm mai mối cũng vô dụng." Hạ Hiểu như mày, cảm thấy Phùng Anh không giống như là sẽ nhảy sông người, nơi này chẳng lẽ là có chuyện gì? Bất quá Hạ Hiểu thật cũng không phải quá mức tò mò người. Hơn nữa vừa nghe đến Phùng Anh nhảy sông đã chết, Hạ Hiểu trong lòng đều phát bao, đối hồng tinh đội sản xuất liền càng không bị cảm. Nay sẽ hồng tinh đội sản xuất, Lưu Hải Quốc trong mắt huyết hồng, Phùng Anh sau khi chết, Lưu Hải Quốc liền không có như thế nào ngủ ngon qua rác. Hiện giờ bảy tám năm, có thanh niên trí thức có thể xin trở về thành, đương nhiên cũng là có danh lạch, cũng không phải ai đều có thể trở về. Đến lúc này, đội sản xuất một ít thanh niên trí thức liền động tâm tư, mà có người đầu hoài đưa bao. Lưu Hải Quốc nhịn không được dụ hoặc liền làm tới rồi. Nơi nào nghĩ bị Phùng Anh cấp đụng phải, Phùng Anh tuy rằng cùng Vương học Dũng thông đồng, nhưng thật đúng là không có nghĩ tới Lưu Hải Quốc sẽ xuất quỹ. Hơn nữa hiện giờ Phùng Anh còn ghi hận Lưu Hải Quốc sẽ nàng thư thông báo chúng tuyển sự tình, này sẽ nhìn Lưu Hải Quốc cùng một nữ ở bọn họ giường như vậy, Phùng Anh đều bị ghê tầm thượng, cùng Lưu Hải Quốc liền xảo lên. Lưu Hải Quốc tự nhiên không muốn làm Phùng Anh náo lên, làm kia nữ rời đi, liền đem Phùng Anh cấp tấu một đốn. Cảm thấy Phùng Anh là càng ngày càng gần lớn, không đánh phục không được. Nhưng Lưu Hải Quốc nơi nào Phùng Anh căn bản vô pháp nhẫn, cùng Lưu Hải Quốc làm giá, Lưu Mẫu cùng tóc mái anh đều vui sướng khi người gặp họa mà nhìn, Phùng Anh khó thở cầm vương chính bình sự uy hiếp. Lúc này vừa Vạn vương học dũng lại đây nghe được, bước chân một đốn, thật không có tiến bảo, chỉ là trong mắt đối Phùng Anh lại là vô hạn sắc khí. Đêm đó đêm mưa, hạ mưa to, vương học dũng lén cùng Phùng Anh tiếp xúc, đem Phùng Anh cấp nước đi ra ngoài Sau đó Phùng Anh lại không trở về, cuối cùng từ trong sông vứt ra tới chính là Phùng Anh thi thể, lưu hải quốc nhìn đến bị bọt nước toàn thân xưng vù Phùng Anh, cả người đều dọa chân mềm. hắn vốn dĩ liền không phải lá gan đại người, đến lúc này liền ác mộng liên tục, vãn vãn đều ngủ không an bình. chương 492 di tình Phùng Anh sau khi chết, Vương Học Dũng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa cũng không có người phát hiện hắn, diệt trừ một cái đại thai hoàng ẩm, Vương Học Dũng không có việc gì một thân nhẹ. Đào! mọi người đều cảm thấy phùng anh là thương tâm quá độ nhảy sông mà chết lại không ai nghĩ đến vương học dũng nơi này chính là tóc mái hoa đều chưa từng phát hiện chỉ là nhìn chằm chằm vào nữ nhi con rể một nhà cao quốc phú cùng lâm tuyết bích lại phát hiện không thích hợp đầu tiên này tóc mái hoa cùng vương học dũng liền có chút không tầm thường còn có vương chính bình lớn lên giống hách kế toán nhi tử đây là chuyện gì xảy ra vương chính bình ở huyện thành ở vương ra ở rất ít lại hồi hồng tinh đội sản xuất nhưng kia một lần vương chính bình bị phùng anh chém thương nằm viện hách kế toán tức phụ một câu đảo không làm lâm tuyết bích thế nào chính là đương thấy được hách kế toán nhi tử lâm tuyết bích lại chấn kinh rồi hách kế toán chính là vẫn luôn không cho chính mình nhi tử hướng lưu ra hướng vương học dũng nơi này đấu, cho nên đại gia cũng không phát hiện các thưởng nhưng lâm tuyết bích nhìn chằm chằm vương chính yên ổn đoạn thời gian còn có thể không hiểu biết chính mình cháu ngoại trông như thế nào sao hơn nữa vương chính bình ở lâm tuyết bích xem ra cùng cao hoa quế một chút cũng không giống thậm chí cũng không giống vương học dũng Ngược lại giống hách kế toán, này cũng quá trùng hợp đi. Nếu không phải biết chính mình nữ nhi mang thai trước cùng hách kế toán không có giao thoa, Lâm Tuyết Bích đều thiếu chút nữa hoài nghi nữ nhi. Một có cái này hoài nghi, Lâm Tuyết Bích cùng Cao Quốc Phú liền đem con rể ra cùng lưu ra cấp nhìn chằm chằm thẩn, cho nên đêm đó đêm mưa, Lâm Tuyết Bích đảo không biết Phùng Anh chết như thế nào, nhưng lại biết kia một ngày Vương Học Dũng có tiếp xúc quá Phùng Anh. Quốc Phú, ngươi nói Vương Học Dũng có phải hay không cùng cái kia tóc mái hoa có quan hệ gì? Sau đó bị Phùng Anh phát hiện, liền giết người diệt khẩu. Lâm Tuyết Bích suy đoán. Cao Quốc Phú lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều đi, theo ý ta tới con rể không gì, chính là cùng lưu ra lui tới quá thường xuyên, không tầm thường. Chính là a, còn có như thế nào chính bình lớn lên giống như hách kế toán nhi tự a. lưu hải quốc cùng tóc mái hoa này đối long phượng thai khác biệt đại, nhưng cũng có chút tương tự chỗ, chính là chính bình thản lệ quên hai huynh muội lại không có bất luận cái gì tương tự chỗ, cũng không giống hoa quế. Thậm chí cũng nhìn không ra giống Vương Học Dũng Lâm Tuyết Bích nữ mày Chẳng lẽ là hoa quế sinh con thời điểm Hách kế toán hắn tức phụ đem chúng ta cháu ngoại cấp thay đổi Thật đúng là đừng nói Lâm Tuyết Bích nghĩ vậy chút Rốt cuộc hách kế toán chỉ là một cái kế toán mà thôi Nơi nào so thượng vương gia Nếu là nhi tử thành vương gia nhi tử Tương lai kia chính là đại đại bất đồng Việc này muốn điều tra rõ Cao quốc phú hiện tại đối Vương Học Dũng Cái này con rể là phi thường bất mãn Còn có cái kia tóc mái hoa. Nhìn liền không phải cái gì người đứng đắn. Lâm Tuyết Bích nhăn chặt mày, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy Vương Học Dũng trướng mắt tóc mái hoa, nhưng lại không quen nhìn tóc mái hoa. Cao Quốc Phú híp lại mắt nói, chỉ hy vọng con rể đường phạm sai lầm, bằng không thực xin lỗi chúng ta hoa quế, ta cái này làm nhạc phụ, cũng sẽ không như vậy buông tha hán. Vương Học Dũng, tóc mái hoa, hách kế toán bọn họ ba người cũng không biết bọn họ đã bị Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích cấp theo dõi hơn nữa đã nhìn chằm chằm thật lâu đại gia cũng cảm thấy đều qua đi lâu như vậy sự không có khả năng cha ra tới từ vương chính bình trở về thành lúc sau hách kế toán đại nhẹ nhàng thở ra hơn nữa nhà mình nhi tử phơi thành hắc tử giống nhau hách kế toán cũng thả lòng chút mà vương học dũng cùng tóc mái hoa vẫn như cũ vẫn là không đoạn quan hệ thậm chí cũng vô pháp chặt đứt quan hệ cao hoa quế cùng vương học dũng quan hệ nhưng thật ra hòa hoan chút cảm thấy vương học dũng ái chính là nàng hơn nữa nàng là vương học dũng tức phụ cho nên xem luôn là thần cận vương học dũng tóc mái hoa không vừa mắt thậm chí cùng tóc mái hoa đối thượng. bất quá người khác sẽ không cảm thấy tóc mái hoa cùng vương học dũng có cái gì khả năng chỉ là cảm thấy hoa quế cùng tóc mái hoa có lẽ là bát tự bất hòa lại không biết nữ nhân mẫn cảm làm các nàng lẫn nhau đối với đối phương đều ôm có lý ý. tóc mái hoa hiện giờ là càng ngày càng không thỏa mãn ngầm tình con trai của nàng đã học tiểu học tóc mái hoa nhìn cao hoa quế chiếm vương học dũng thế vị mà nàng không thể gặp quang trong lòng nhiều ít có chút toan ý cùng không cam lòng hơn nữa cao hoa quế mới là vương học dũng thế tử hiện giờ dưỡng hảo thân thể liền tính vương học dũng lén cùng tóc mái hoa có quan hệ kia cũng không ảnh hưởng vương tiêu dũng cùng cao hoa quế tiến hành phu thê chuyện phòng khe tóc mái hoa biết sau ghen ghét đều mau nổi điên thậm chí đều có tưởng lộng chết cao hoa quế tâm tư có một thì có hai tóc mái hoa năm đó rốt cuộc cũng hại chết hơn người hiện giờ nhìn cao hoa quế liền ngao ngoe rục dịch rốt cuộc khe suối địa phương nếu là người ra điểm cái gì ngoài ý muốn kia cũng là bình thường sự sao Một ngày, Cao Hoa Quế ở nghỉ trưa, Vương Học Dung cũng không ở nhà, Cao Hoa Quế nữ nhi cũng đi học. Đột nhiên Cao Hoa Quế toàn bộ hét lên lên, nhìn đến trên giường có điều xả, trực tiếp cấp dọa hôn mê. Không biết đã chạy đi đâu, thậm chí cũng không cắn Cao Hoa Quế, nhưng Cao Hoa Quế lại cấp dọa ra bệnh tới. Lâm Tuyết Bích trong mắt đều lóe tàn nhẫn, tóc mái hoa cũng dám. Lâm Tuyết Bích nhưng thật ra không biết tóc mái hoa như thế nào đem xả lộng tới Cao Hoa Quế trong phòng, nhưng lại là thấy tóc mái hoa từng vào sơn. Lâm Tuyết Bích là cho rằng xa là tóc mái hoa vào núi làm ra, chính là không có chứng cứ, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Lâm Tuyết Bích cũng lấy tóc mái hoa không có cách nào, hơn nữa liền tính cùng Vương Học Dũng nói, Vương Học Dũng cũng sẽ không tin tưởng. Cao Hoa Quế một do bệnh, đều không muốn ở trong nhà đãi, Lâm Tuyết Bích liền đề nghị làm Cao Hoa Quế về nhà mẹ để dưỡng bệnh. Vương Học Dũng tự nhiên đồng ý, Cao Hoa Quế vừa đi, tóc mái hoa liền cảm thấy chính mình cơ hội tới. Vương Học Dũng trụ nhà ở vốn dĩ chính là tóc mái hoa. Không có người so tóc mái hoa càng quen thuộc, tóc mái hoa thậm chí đều cảm thấy này nhà ở ban đầu là của nàng, hiện tại nhà ở nữ chủ nhân cũng nên là nàng. Mẹ, Vương Học Dũng cùng tóc mái hoa khẳng định có quan hệ, ta cảm giác ra tới, bọn họ chi gian, có chuyện gì gạt ta. Cao hoa quế đỏ mắt đối Lâm Tuyết Bích nói. Việc này mẹ đã biết, ngươi yên tâm, mẹ sẽ bắt được bọn họ nhược điểm. Hiện tại Lâm Tuyết Bích liền cảm thấy tóc mái hoa nguy hiểm thực, này tóc mái hoa nhìn liền muốn hại chính mình nữ nhi. Sau đó cùng Vương Học Dũng ở bên nhau giống nhau. Là đêm, tóc mái hoa liền thật sờ đến Vương ra đi, Vương Học Dũng nhìn đến tóc mái hoa xuất hiện, mở to hai mắt nhìn, cắn răng quát khẽ nói, ngươi con mẹ nó không muốn sống đúng không, trở về. Vương ca tóc mái hoa hiện tại mới không sợ Vương Học Dũng, trực tiếp liền đem khăn trùn đầu lấy rớt, chiều trên giường đánh tới. Vương ca, ta tưởng ngươi, tóc mái hoa thấy Vương Học Dũng cũng không có đáp lại nàng, vội nói, ca hoa quế hiện tại lại không ở nhà, ngươi sợ cái gì, ngươi yên tâm. Ta tới thời điểm đã nhìn chằm chằm tốt, không ai chú ý tới ta. Hơn nữa ta mê đầu mương mặt, cho dù có người phát hiện, cũng nhận không ra ta là ai. Vương học Dũng yên lặng nhìn tóc mái hoa, cái gì cũng chưa nói, xem tóc mái hoa đều phát mau. Vương ca, ngươi giận ta, đừng nóng giận, ta chỉ là quá yêu ngươi, quá tưởng ngươi. Ngươi hiện tại lập tức trở về, về sau cũng không cho tới nơi này. Vương học Dũng nghiêm túc lại chỉnh trọng cảnh cáo nói. Không cần, Vương ca, ta đêm nay lưu lại đi. Ta bảo đảm tuyệt đối không có lần tới. Tóc mái hoa tới cũng tới rồi, nơi nào nguyện ý cứ như vậy trở về. Chương 493 kỳ thật vương chính bình là ngươi nhi tử đi. Ký hiệu Nam. Đột nhiên một đạo hoảng sợ tiếng thét chói thai vang lên, bạn tóc mái hoa thanh âm còn có Vương Học Dũng buồn đau thanh âm. Theo sau Vương Học Dũng mở to hai mắt nhìn thấp giọng khiển trách nói, ngươi bọn họ mẹ nó gọi là gì? Tiểu thuyết. Sa rắn cắn ngươi. Tóc mái hoa nhìn chằm chằm Vương Học Dũng hạ thể nói, hơn nữa trong bóng đêm bọn họ đều nhìn không tới kia xà, chỉ là cảm giác được thân thiết thời điểm sau đó chạm được cái gì tóc mái hoa tìm là bắt được nhưng trên tay cũng nháy mắt đem xà quăng đi ra ngoài vương học dũng là tay bị cắn cũng là phản ứng mau đem hạ thể cấp bảo vệ nhưng này sẽ buồn đau không dám ra tiếng lại bị tóc mái hoa kinh hách thanh âm cấp khí chứ đại buổi tối lưu hoa quế đi nhà mẹ để ở kia vì cái gì vương học dũng trong nhà sẽ có nữ nhân thanh âm hơn nữa nữ nhân này thanh âm lại là tóc mái hoa người chạy nhanh trốn đi Hiện tại kêu tóc mái hoa đi ra ngoài đã muộn rồi, hiện giờ Vương học Dũng chỉ nghĩ như thế nào cảnh Thái Bình giả tạo, cao hoa quế không ở, nhưng nữ nhi còn ở trong nhà. nay sẽ Vương học Dũng đầu cũng là kêu loạn, trong lòng lại có chút hận tóc mái hoa, thậm chí cái kia xả đi đâu vậy Vương học Dũng đều không dành lo. Trung quanh hàng xóm đều bừng tỉnh, đương nhiên là có người là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhưng cũng có người là không ngủ. Hơn nữa lúc này, còn có một cái không ngủ, chính là cao hoa quế nữ nhi vương lệ quên. Cao Hoa Quế đi nhà mẹ để dưỡng bệnh, lại không có mang nữ nhi đi, Vương Lệ quên này sẽ ngủ không được cũng là vì hoảng sợ sợ xà. nay sẽ nghe được cách vách truyền đến thanh âm, Vương Lệ quên không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, tóc mái hoa như thế nào ở trong nhà nàng, Vương Lệ quên cũng không rảnh lo sợ xà lập tức đứng dậy vọt tới Vương học dũng phòng liền mạnh mẽ mà vỗ môn kêu to, ra tới, ngươi cái này hư nữ nhân ra tới, ngươi như thế nào ở ta ba mẹ trong phòng. Vương Lệ quên là Cao Hoa Quế nuôi lớn, Chịu cao hoa quế ảnh hưởng đối tóc mái hoa là phi thường chán ghét, hơn nữa nàng mẹ không ở, tóc mái hoa thế nhưng ở nàng ba mẹ trong phòng, 8 tuổi Vương Lệ Quyên đều chịu kích thích. Hơn phân nửa ban đêm, Vương ra đột nhiên có như vậy thanh âm, hàng xóm nhóm nơi nào làm trụ. Chỉ nghe Vương học dũng khiển trách ra tiếng, Lệ Quyên, nói bậy gì đó đâu, trong phòng không ai. Tóc mái hoa đều bị dọa tới rồi, vội thấp giọng hỏi nói, bị phát hiện làm sao bây giờ. Người câm miệng cho ta, ngươi ngâm lại chính mình, nếu là ta ra chuyện gì nhi tử cũng đi theo xong rồi vương học dũng thấp giọng nói xong tóc mái hoa trầm mặc ba ngươi mở cửa ta rõ ràng nghe được tóc mái hoa thanh âm nhất định là nàng vương lệ quyên thanh âm đều làm hàng xóm nhóm sôi trào vương học dũng càng là tức giận và phần không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng hư chuyện của hắn mà tóc mái hoa trực tiếp liền nhảy cửa sổ chạy thoát nàng chỉ nghĩ muốn lập tức rời đi bằng không liên lụy vương học dũng liên lụy nhi tử nhưng vốn dĩ vương ra đóng lại môn vương học dũng lại là bí thư tri bộ Nếu là đem nữ nhi cấp hứng hảo, tóc mái hoa tàng đến hầm ngầm, người khác nhìn không tới sẽ không thế nào. Nhưng là tóc mái hoa chạy ra đi, vừa lúc một ít người đối vương ra sự tình tò mò, còn không biết đã xảy ra sự tình gì, cứ như vậy đem tóc mái hoa cấp bắt được. Cái này ra đại sự, tóc mái hoa thế nhưng cùng vương học dũng lăn ở một hối, hơn phân nửa đêm ở vương học dũng trong nhà, này còn không phải đại sự là cái gì. Vương học dũng mấy năm nay ở Hồng Tinh đội sản xuất tuy rằng đỉnh đến nhân tâm, Nhưng cũng cũng không phải mỗi người đều phục hắn, đều xem con hắn, hơn nữa có chút người ngại sự nháo không đủ đại, này một truyền, hơn phân nửa đêm nháy mắt đem đội sản xuất đều cấp kinh động. Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích nơi này vừa nghe đều chấn kinh rồi, Cao Hoa Quế càng là bị kích thích căn bản ngồi không yên, ta muốn qua đi, ta liền nói bọn họ có một chân, bọn họ cũng dám sấn ta không ở, cũng dám. Cao Hoa Quế cả người run rẩy, cả người đều bị phẫn nộ cấp chiến theo. Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích càng là như thế. Người một nhà nổi giận đùng đùng trở về, liền nhìn đến bị tóm được tóc mái hoa, cao hoa quế trực tiếp liền xông lên đi xé, lâm tuyết bích cũng là như thế, nơi nào còn nhận trụ. nay sẽ lưu hải quốc cùng lưu mẫu nơi này cũng là phẫn nộ thực, không nghĩ tới tóc mái hoa cũng dám sờ đến vương học dũng trong phòng đi, còn bị bắt được, nhưng trước mắt đánh chửi tóc mái hoa thời điểm, mà là giải quyết như thế nào việc này. Vương học dũng này sẽ hận đều đem tóc mái hoa hợt chết, đối với lâm tuyết bích cùng cao hoa quế xông lên đi đánh tóc mái hoa. Vương Học Dũng cũng không có cản, thậm chí cũng không dám cản trở. Ta căn bản không biết tóc mái hoa đồng chí như thế nào sẽ qua tới, ta cũng không biết sao lại thế này, hơn nữa trong nhà có xả, tay của ta còn bị cắn. Vương Học Dũng này sẽ trang thực vô tội, hắn trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, đem sự tình đẩy đến tóc mái hoa nơi đó đi, chỉ cần tóc mái hoa để ý nhi tử, liền sẽ không ngốc thai hỏa hắn. Tóc mái hoa, ngươi vì cái gì ở vương bí thư chi bộ trong nhà? Có người liền hỏi ra tới mà tóc mái hoa bị lâm tuyết bích cùng cao hoa quế đánh không cần quá thảm mặt đều cấp chảo vẻ mặt huyết đối mặt đại gia chất vấn tóc mái hoa trầm mặc không nói vương học dũng vừa thấy đến tóc mái hoa không nói lời nào trong lòng có chút nổi giận cảm thấy tóc mái hoa không biết điều đồng thời cũng may mắn hắn còn không có cùng tóc mái hoa thế nào cái kia xả liền xuất hiện tóc mái hoa đồng chí ngươi còn không mau giải thích rõ ràng vì cái gì ngươi sẽ nửa đêm đến nhà ta tới vương học dũng nhất phái nghiêm túc đứng đắn chất vấn tóc mái hoa lưu hải quốc cũng uống nói tóc mái hoa ngươi cho ta nói rõ ràng ngươi rốt cuộc đang làm cái gì không ngừng là lưu hải quốc phẫn nộ rồi lưu mẫu cũng phẫn nộ rồi xông lên đi chụp phủi tóc mái hoa ngươi như thế nào như vậy hồ đồ trong nhà mặt đều cho ngươi mất hết trong đám người hách kế toán căn bản không dám ra tiếng cũng không dám thò đầu ra một chút cũng không nghĩ cùng tóc mái hoa nhấc lên quan hệ liền sợ bị bại lộ cái gì hồng tinh ở trong đám người nhìn này hết thảy có thể nói hắn nhìn chằm chằm vương học dũng cùng tóc mái hoa đã thật lâu nhưng vẫn luôn không có chứng cứ chứng minh nhưng hôm nay vương học dũng cùng tóc mái hoa gì tình bại lộ hồng tinh cũng không thể trơ mặc hắn nhìn tóc mái hoa nói kỳ thật vương chính bình là con của ngươi đi vâng hồng tinh thình lình xảy ra như vậy một câu thiếu chút nữa đem người chung quanh đều cấp tạc ngươi nói bậy gì đó tóc mái hoa rốt cuộc ra tiếng hơn nữa trong thanh âm mang theo run rẩy cùng hoảng sợ nói ta chỉ là thích vương bí thư chi bộ nghị cao hoa quê không ở liền tưởng đưa tới cửa đi, như vậy vương bí thư chi bộ liền cự tuyệt không được ta, nhưng, muốn ta không nghĩ tới thật thật có xả. Tóc mái hoa này sẽ cũng là hối hận đã chết, nàng lộng điều xả tới dọa cao hoa quế, lại không có nghĩ đến kia xả căn bản không rời đi, hiện tại bị xà hỏng rồi tâm, tóc mái hoa tâm hận không thể đem xả bầm thây vạn đoạn, nhưng nàng hiện tại lại không rảnh lo xả Đột nhiên cao hoa quế cả người chấn động, không thể tin tưởng mà nhìn hồng tinh, sau đó nhìn vương học dũng cùng tóc mái hoa. Là như thế này sao Chính bình không phải nàng nhi tử, không có khả năng A, nàng rõ ràng sinh chính là long phượng thai A. Chính là chính bình thản lệ quên không giống, cùng nàng cũng không giống, hơn nữa nghĩ như vậy tới thật là có như vậy điểm điểm giống tóc mái hoa. chương 494 không chứng cứ sự tình đừng loạn phan cán. Cao hoa quế hồi tưởng lúc trước mang thai thời điểm, bụng giống như không có như vậy đại, hồi tưởng lúc ấy nàng ngất đi rồi, tỉnh lại nghe nói có hai đứa nhỏ, lúc ấy nàng cao hứng hỏng rồi, không có đi nghĩ lại. Nhưng hiện tại nhớ lại vương chính bình dưỡng ở lưu gia, mà vương chính bình cùng tóc mái hoa thân cận, này hết thể thiết, cao hoa quế không thể tin được, cũng có chút vô pháp tiếp thu. À, cao hoa quế đột nhiên hét lên lên, phi thường chịu đả kích, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng nàng chính là tin. Vương học dũng phẫn nộ nhìn trầm trầm hồng tinh nói, ngươi nói bậy gì đó, chính bình là quế sinh nhi tử. Hồng tinh ha hả cười lạnh ra tiếng, cái gì Long Phượng thai muốn dưỡng ở nhà người khác, nhận kết nghĩa, đây đều là lấy cớ đi. Vương Chính Bình có thể đưa đi huyền thành, nhưng các ngươi lại dưỡng ở lưu ra, hơn nữa Vương Chính Bình cùng tóc mái hoa thân cận, ngược lại bất hòa cao hoa Quý thân. Vương Chính Bình luôn là đem Vương Bí Thư chi bộ hướng lưu ra kéo, đại gia cũng nhìn đến đi, đêm nay tóc mái hoa ở Vương Bí Thư chi bộ trong phòng, này lại nói như thế nào? Đúng vậy, đại gia sôi nổi gật đầu, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lên, thì ra là thế. Cao hoa quế mặt hoàn toàn trắng, lâm tuyết bích là tức đến sắp điên. Không nghĩ tới Vương Học Dũng cùng tóc mái hoa còn có này vừa ra, tưởng tượng đến chính mình cháu ngoại cùng tóc mái hoa thân cận, cùng Lưu gia thân cận, bất hòa nhà ngoại thân cận liền tính, nhưng liền chính mình mẹ cũng không thân cận, này liền càng quái. Phía trước Lâm Tuyết Bích là cho rằng là Lưu gia đem Vương chính bình dạy hư, nhưng hiện tại vừa nhớ tới trước kia không rõ đều minh bạch, này sẽ Lâm Tuyết Bích bọn họ nhìn Vương Học Dũng còn có tóc mái hoa ánh mắt là phi thường phẫn nộ. Ta nhưng nhìn không tới không ngừng một hai lần. Đúng vậy. Nguyên bản vương bí thư chi bộ cùng tóc mái hoa là cái dạng này quan hệ a, chắc không được luôn là nhìn đến vương chính bình đem vương bí thư chi bộ kéo đi lưu ra. Vương chính bình thản vương lệ quên bất đồng tháng sinh ra đi, tuy là Long phượng thai, nhưng hai người cũng khác biệt quá lớn. Lúc trước nhìn cao hoa quế bụng liền tiểu, như thế nào liền sinh ra Long phượng thai, hơn nữa vương chính bình lại lớn như vậy cái, quá không bình thường. Hiện giờ đại gia sôi nổi hoài nghi, thậm chí trước kia trong lòng hoài nghi không có nói ra, hiện tại đều nói ra vương học dũng sắc mặt xanh mét hung ác nham hiểm mà nhìn hồng tinh nhưng hồng tinh cũng không sợ hắn thậm chí nghĩ đến cắt lại tử chính là vương học dũng cùng tóc mái hoa còn có lưu hải quốc cấp làm hại hồng tinh đã sớm đối vương học dũng cùng lưu gia bất mãn mấy năm gần đây hồng tinh ở đội sản xuất rất khó ra tay vương học dũng quá đắc nhân tâm cùng lưu hải quốc cùng nhau đè nặng hồng tinh lén không thiếu cấp hồng tinh ngáng chân hồng tinh vẫn luôn đều ẩn nhẫn không ra tiếng ngầm lén lút nhìn chằm chằm vương học dũng cùng lưu gia nhưng sợ bị phát hiện cho nên giang Hồng tình cũng là đem chính mình tàng thật cẩn thận. Vừa vận Hồng Tinh cũng là hoài nghi tới rồi Vương Chính Bình thân thế, càng cảm thấy đến Vương Chính Bình là tóc mái hoa nhi tử, nhưng không có chứng cứ, nhưng hôm nay tóc mái hoa bị người chảo cái hiện hình, Hồng Tinh không thể không đứng ra nói. Bằng không tóc mái hoa muốn đem hết thể sự tình cấp ôm xuống dưới, Vương học dũng chuyện gì cũng không có. Hồng Tinh, ngươi làm cái gì? Lưu Hải Quốc hướng về phía Hồng Tinh cả giận nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi vậy các ngươi như thế nào giải thích vương bí thư chi bộ ba ngày hai đầu đến lưu ra đi như thế nào giải thích hôm nay tóc mái hoa hơn phân nửa đêm ở vương bí thư chi bộ trong phòng hồng tinh lời nói rơi xuống cao hoa quế trong nội tâm đã chịu nghiêm trọng thương tổn ngươi nếu thích nàng vì cái gì muốn cưới ta vì cái gì cưới ta còn không có cùng nàng chặt đứt liên hệ các ngươi thậm chí còn sinh hài tử ha ha ta cao hoa quế chính là cái ốc nốc đấu các ngươi thật làm ta ghê tởm cao hoa quế sắc mặt trắng bệnh thương tâm muốn chết Nghĩ đến vương học dũng mỗi lần đi lưu ra liền cùng tóc mái hoa làm cái kia sự, cao hoa quế hiện tại ghê tẩm đã chết. Hoa quế, ngươi nói bậy gì đó, người khác không tin ta, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao, chính mình là chúng ta nhi tử. Đêm nay tóc mái hoa lại đây, ta cũng không biết, ta không biết phát sinh chuyện gì. Vương học dũng vừa thấy đến cao hoa quế cái này phản ứng, lập tức trong lòng cảm thấy hỏng rồi, không nghĩ tới cao hoa quế thế nhưng không quan tâm, cái này xuẩn nữ nhân, không biết hắn không tốt, nàng cũng hảo không được sao. Ở vương học Dũng xem ra, phu thêm một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên hắn chỉ lo tóc mái hoa, sợ tóc mái hoa nói lung tung, lại đem cao hoa quế cấp đã quên. Hoặc là ở vương học Dũng trong mắt, cao hoa quế luôn luôn nghe lời hắn, liền tính biết hắn có cái gì, cũng sẽ thế hắn bọc. Đáng tiếc, không phải mỗi người đàn bà đều như vậy lý trí, cao hoa quế nếu là thông minh một ít, cũng sẽ không liền chính mình sinh có phải hay không lòng phượng thai đều mơ màng hồ đồ, nhậm vương học Dũng cùng lưu ra bài bố tưởng thân cận hải tử đều thân cận không được mặc kệ vương chính bình có phải hay không cao hoa quế nhi tử nhưng làm danh nghĩa thượng mẹ cao hoa quế đều rất thất bại lúc này cao hoa quế là hoàn toàn tin vương học dũng cùng tóc mái hoa có gì đó rốt cuộc không gả cho vương học dũng phía trước tóc mái hoa liền từng đi vương ra tìm vương học dũng nay sẽ lâm tuyết bích cũng là hận cực kỳ nay sẽ lôi kéo bén nhọn giọng nói hô trách không được lúc trước đỡ để thời điểm không mời người khác liền mẹ ngươi cùng lưu hải quốc mẹ đi hảo a Các ngươi khi ta cao già không người đúng không, như thế khinh ta cao già, sự tình hôm nay không có một công đạo, ta và các ngươi không để yên. Sau đó cao hoa quế tưởng tượng đến lúc trước sinh hải tử thời điểm, chính là vương mẫu cùng lưu mẫu cho nàng đỡ đẻ, nếu muốn đem tóc mái đậu Phượng hải tử nhét vào nàng bên này, cũng không phải một kiện việc khó. Cho nên lưu gia, còn có vương gia, còn có trượng phu của nàng vương học dũng. À, cao hoa quế hét lên một tiếng, sau đó khóc giống lên, hướng về phía tóc mái hoa nhảo qua đi loạn trọng. Ngươi nói chính mình có phải hay không ngươi sinh nhi tử, có phải hay không, các ngươi gặp ta, ta mang thai thời điểm liền chưa thấy được tóc mái hoa đi, ngươi vẫn luôn giấu ở trong nhà không ra hộ đi. Ngươi cái này là lơi hoang bướm nữ nhân, đem chính mình trượng phu cấp hại, thông đồng vương học dũng có phải hay không, lúc trước ta đi vương ra thời điểm liền nghe nói ngươi, ngươi thường xuyên đi vương ra tìm vương học dũng, ngươi thích vương học dũng, nhưng bà bà chướng mắt ngươi một cái quả phụ, cho nên ngươi liền nghĩ cách hoài hài tử phải không, tóc mái hoa. Ngươi nói có phải hay không, ta đoán đúng hay không. Đây là cao hoa quế sống 30 năm tới nay, lần đầu tiên nói như vậy lớn lên lời nói, hơn nữa nói phi thường kích động, thậm chí là đoán hận mà nhìn tóc mái hoa, ăn tóc mái hoa tâm đều có. Tóc mái hoa vốn di đã bị đả thương, lại bị đại gia nói cấp chấn tới rồi, này sẽ đầu góc là hống hứng loạn, bị cao hoa quế như vậy một chất vấn, tóc mái hoa đều nói không ra lời. Mà Lâm Tuyết Bích còn nói thêm, lúc trước nữ nhi của ta mang thai thời điểm thân thể hảo hảo nhưng sinh sản thời điểm lại hỏng rồi thân mình, khẳng định là bị các ngươi hại, bằng không nữ nhi của ta thân thể như thế nào sẽ không tốt. Lâm Tuyết Bích một cái tội danh khấu hạ tới, lưu mẫu lập tức liền phản bác, tuyệt không thừa nhận các nàng có hại cao hoa quế, trừng mắt Lâm Tuyết Bích nói, không chứng cứ sự tình ngươi đừng loạn phản cắn, cao hoa quế thân thể vốn là không tốt, hoài thời điểm không xuống đất làm gì, cũng không nhiều lắm đi lại nhược không được, sinh thời điểm xuất huyết nhiều, lại không có dưỡng hảo thân thể có thể quay ai Chương 495 ta mẹ là bị ai hại chết? Ký hiệu nam. Chứng cứ muốn cái gì chứng cứ, các ngươi không phải sao, nữ nhi của ta mang thai, các ngươi không thỉnh bà mụ, lại chính mình đỡ để, hại nữ nhi của ta. Nếu nữ nhi của ta sinh Long Phượng thai bị thương thân thể liền tính, chính là nữ nhi của ta liền sinh lệ quên một cái, sao có thể thương thân thể? Lâm Tuyết Bích trực tiếp liền hướng tới lưu mẫu nhào qua đi đánh lên, sau đó trong miệng nói, Phùng Anh nói không chừng chính là các ngươi hại chết đi. Phùng Anh khẳng định biết các ngươi sở hữu sự tình, nàng thi vào đại học, các ngươi không cho nàng đi, nàng trong lòng khẳng định ghi hận, cho nên các ngươi liền hại chết nàng có phải hay không, bằng không nàng sao có thể sẽ nhảy sông. Xuân sao, mọi người lại là một ồ lên, đây chính là đại sự kiện. Nay sẽ Lưu Hải Quốc cùng Phùng Anh nhi tử Lưu Khánh cũng ở trong đám người, hắn hiện giờ 11 tuổi, không phải cái gì không hiểu hải tử, này vừa nghe đến Lâm Tuyết Bích nói, cả người chấn động, nhìn về phía Lưu Hải Quốc. Lưu Hải Quốc lập tức nhảy dựng lên, ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta, lại nói bậy ta chịu phi ngươi. Cao Kiến Dân nhìn Lưu Hải Quốc động thủ vọt lại đây chống đỡ, sau đó lại đánh đi lên. Lưu Mẫu vừa thấy đến Nhi Tử bị đánh, lập tức khí cả giận nói: các ngươi làm gì đánh ta Nhi Tử, ta Nhi Tử chính là đội trưởng, các ngươi Cao gia chính là cái ngoại lai hộ, dám ở Hồng Tinh đội sản xuất đánh người, tin hay không ta đem các ngươi đuổi ra Hồng Tinh đội sản xuất. Lưu Mẫu bị Lâm Tuyết Bích ở trên mặt bắt mấy mống luận động thủ. Lưu Mẫu là đánh không lại phát cuồng Lâm Tuyết Bích. Hơn nữa Lưu Mẫu nhiều ít có chút chột dạ, Trượng Phu ở thời điểm Lưu Mẫu là quang minh lỗi lạc, thanh thanh bạch bạch, chính là Trượng Phu sau khi chết, bởi vì này một đôi nhi nữ, Lưu Mẫu từ lúc bắt đầu hổ thẹn đến ra mặt cũng càng ngày càng dày. Mặc kệ nói như thế nào, Lưu Mẫu đều là hướng về nhà mình hài tử, này sẽ hướng về phía Lưu họ Nhân đạo, các ngươi đều là họ Lưu, nhìn đến người trong nhà bị người ngoài khi dễ liền làm nhìn sao? Hồng Tính nói, hiện tại là vấn đề này sao? lưu thím lúc trước lao đội trưởng trên đời thời điểm khí tiết cao thượng là cỡ nào quang minh lỗi lạc tiểu gì khác người kính nghệ chính là lao đội trưởng một thân danh dự đều cho các ngươi làm hỏng nếu là lao đội trưởng ngầm có biết không biết sẽ như thế nào hồng tinh nhắc tới lưu giải phóng tuy rằng đã chết nhiều năm nhưng này sẽ nhắc tới khởi lưu giải phóng hồng tinh đội sản xuất người đều không khỏi cảm thán trước tiêu bởi vì lưu giải phóng đại gia đề cử lưu hải quốc đáng tiếc lưu hải quốc nửa điểm đều không giống lưu giải phóng làm mọi người đều thất vọng rồi. Mà Lưu Hải Quốc nháo ra sự tình, nào một kiện đều làm người thất vọng. Lưu Giải phong cái này đội trưởng đương thật tốt, Lưu Hải quốc cái này đội trưởng coi như nhiều kém. Còn có Vương Học Dũng vốn dĩ đại gia đối hắn ấn tượng tốt, chính là cùng tóc mái hoa này vừa ra, còn nhiều một cái nhi tử Vương chính mình. Cứ việc bọn họ đều không có thừa nhận, nhưng quần chúng đều không phải ngốc tử, này sẽ đều hiểu rõ. Cuối cùng tóc mái hoa bị người trói lại lên áp ở chuồng bò. Lúc này tuy không phải đặc thù thời kỳ nhưng có chút địa phương nếu gặp gỡ một ít giày rách này đó đều vẫn là xe đấu. Tóc mái hoa cái gì cũng không chịu nói, hơn nữa bị trưởng miệng, đánh đau cũng vô pháp mở miệng. Vương Học Dũng là khí cực, đêm nay, Cao hoa quế mang theo nữ nhi ở nhà mẹ đẻ. Vương Học Dũng sự tình căn bản vô pháp dấu ở, rốt cuộc hiện giờ một ít người thi không đậu đại học, lại tưởng bắt được chỉ tiêu trở về thành, lại bị Vương Học Dũng cùng Lưu Hải Quốc kéo, trong lòng đều ghi hận Vương Học Dũng cùng Lưu Hải Quốc, cho nên thiên sáng ng vương học dũng tóc mái hoa sự tình đã bị thọc lên rồi lưu ra nơi này bởi vì tóc mái hoa sự tình lưu mẫu cùng lưu hải quốc đại xảo một trận lưu mẫu tưởng tượng đến lưu giải phóng trong lòng liền khóc thực nàng cùng lưu giải phóng vợ chồng hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo lưu mẫu cũng là biết lưu giải phóng là người chính là nàng vì hai đứa nhỏ lần nữa phạm sai lầm hồng tinh nhắc tới lưu giải phóng làm lưu mẫu đau lòng cảm thấy thực xin lỗi lưu giải phóng mà lưu hải quốc lại là khí lưu mẫu không thấy hảo lưu hải quốc làm tóc mái hoa đi gặp rắc rối hiện giờ lưu hải quốc thật là lộng chết tóc mái hoa tâm đều có lưu khánh vẫn luôn yên lặng mà nhìn nhìn lưu hải quốc quăng ngã môn hướng tới vương học dũng ra mà đi lưu khánh đứng ở nơi đó bệ may mắn còn tồn tại khóc thút thít lưu mẫu nói mãi mãi ta mẹ thật là bị hại chết sao lưu mẫu cả người chấn động lập tức dừng thanh âm nói không phải ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy những người đó hiện tại không quen nhìn ngươi ba tưởng đem ngươi ba làm xung dưới ngươi đừng tin bọn họ Lưu Chính Bình là cô cô nhi tử sao? Lưu Khánh lại vừa hỏi. Lưu Mẫu liên tục lắc đầu, việc này tuyệt không có thể thừa nhận, đối Lưu Khánh cũng không thể thừa nhận. Lưu Khánh trong lòng vẫn là thực ghen ghét Vương Chính Bình, hắn là Lưu gia độc đinh, khi còn nhỏ trong nhà cái gì tốt đều là để lại cho hắn. Nhưng từ Vương Chính Bình tới lúc sau, trong nhà ăn ngon, hắn ăn đến, Vương Chính Bình cũng ăn đến, hắn ăn không đến, Vương Chính Bình đồng dạng cũng ăn đến. Người trong nhà đại gia đối Vương Chính Bình đều che chở cương chiều. Lưu Khánh liền cảm giác được trên lệnh, cảm thấy người trong nhà đối hắn lại hảo, cũng sẽ không Vương Chính mình. Kia cô cô vì cái gì đại buổi tối ở Vương Gia? Lưu Khánh lại hỏi, người cô cô đó là nhất thời hồ đồ mà thôi. Lưu Mẫu cũng là đối tóc mái hoa hận sắc không thành thép, nhưng tưởng tượng đến việc này lúc sau nữ nhân muốn xong đời, Lưu Mẫu cũng là sợ thực. Nãi nãi, ngươi đừng gạt ta, cô cô cùng cha nuôi vẫn luôn đều ở bên nhau, mỗi lần Vương Chính Bình đem cha nuôi kéo qua tới, cô cô đều sẽ cấp ăn ngon cấp Vương Chính Bình. Lưu Khánh nói, Lưu Mẫu chấn động, nhìn về phía chính mình tôn tử, mới phát hiện tôn tử không nhỏ, hiểu chuyện, này sẽ Lưu Mẫu tưởng giấu đều lừa không được. Hơn nữa ở Lưu Mẫu trong lòng, Lưu Khánh chính là nàng bảo bối tôn tử, so Vương Chính Bình còn quan trọng. Tuy rằng Vương Chính Bình ở Lưu gia địa vị đặc thù một ít, nhưng Lưu Khánh mới là Lưu gia tôn tử a, này cháu ngoại lại thân, ở Lưu Mẫu trong lòng cũng so ra kém tôn tử. Khánh nhi, đừng nói đi ra ngoài. Lưu Mẫu cũng không có giải thích, chỉ là nói như vậy một câu. Ta đây mẹ là ai hại chết? Lưu Khánh trong mắt có chút tức giận, thậm chí trong lòng đều sinh ra một cổ lệ khí tới. Hắn vẫn luôn tưởng không rõ mẹ nó vì cái gì nhảy sông, nhưng đêm nay lại nghe đến mẹ nó có thể là bị hại chết. Từ Phùng Anh sau khi chết, Lưu Khánh nhật tử nhiều ít có chút chịu ảnh hưởng. Hơn nữa trong thôn một ít tiểu hài tử đều nói hắn không có mụ mụ, nói hắn ba thực sắp cho hắn cưới cái mẹ kế. Hơn nữa Lưu Hải quốc xác thật cũng cùng người khác làm tới rồi, Lưu Khánh biết sau, cả người cũng thay đổi mẹ ngươi là chính mình luẩn quẩn trong lòng nhảy sông không ai sẽ hại nàng lưu mẫu nhưng không muốn chính mình tôn tử mang theo thù hận cũng không muốn chính mình tôn tử hiểu lầm tiếp tục nói ngươi đừng bị những cái đó người có tâm cấp xúi rụ bọn họ đều là người xấu chỉ có mãi mãi cùng ngươi ba ba là ái người, ngươi phải tin tưởng mãi mãi cùng ngươi ba ba trừ bỏ mãi mãi cùng ngươi ba ba ai nói ngươi đều đừng tin nếu lưu mẫu nói chính mình lưu khánh khả năng liền tin nhưng nói lưu hải quốc lưu khánh liền chần trở Hoài nghi hạt giống một khi gieo liền sẽ chậm rãi mọc dễ nảy mầm, nào dễ dàng như vậy tắt. Chương 496 đấu giày rách. Ký hiệu nam. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng bên này cũng thu được tin tức. Hồng Tinh tuy rằng không có cầu tới cửa, nhưng tốt như vậy cơ hội, lại còn có thể thế cắt lại tử báo thủ. Cao Giá Hưng là hết sức nguyện ý cắm một tay. Đương ra Hạ Hiểu một nhà liền đi phương ra người xem, nhìn đến cắt lượng, đã là một cái tiểu thiếu niên. Bất quá một cắt lại tử không giống nhau. Cắt Lượng trường cao, trường tráng, làn da cũng bạch, bị phương gia dưỡng thành một cái soái khí tiểu công tử. Nhìn kỹ vẫn là nhìn ra lớn lên giống Cắt Lại Tử, nhưng tin tưởng chính là Cắt Lượng tới rồi Hồng Tinh đội sản xuất, cũng sẽ không có người đi chú ý. Hiểu Hiểu A Ji. Cắt Lượng nhìn đến Hạ Hiểu thẹn thùng mà kêu một tiếng. Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, nghe nói ngươi đọc mùng một, hảo hảo học tập, đến lúc đó nỗ lực thi đại học. Ân, ta phải hướng Hiểu Hiểu A cùng thầm thầm giống nhau thi đại học. Cắt Lượng ánh mắt kiên định nói hào hai tử hạ hiểu gật gật đầu chờ về sau cắt lượng có đại tiền đồ tóc mái hoa biết có thể hay không hối hận Này sẽ cao giá hưng cùng phương huy đang nói hồng tinh đội sản xuất sự tình phương huy hiện giờ là công xã lãnh đạo vương học dũng ra chuyện lớn như vậy chỉ cần phương huy nơi này khó giữ được vương ra nhưng giữ không nổi vương học dũng nghe xong cao giá hưng nói phương huy nghiêm túc lên buổi sáng hắn cũng là thu được tin tức nhưng này nhưng cùng vương ra nói không giống nhau phương huy không khỏi nhìn về phía phương phụ Phương Phụ như mày nói, Vương Học Dũng khi còn nhỏ xem còn thành, như thế nào càng ngày càng không nên thân, như vậy hồ đồ sự tình đều làm được. Cao Giá Hưng cũng không nói nhiều, điểm đến thì dừng. Phương Gia người cho rằng Cao Giá Hưng là vì Cao Hoa Quế xuất đầu, lại không biết Cao Giá Hưng là bởi vì cắt lại tử. Nay sẽ Phương Mẫu liền hỏi Phương Huy, Phương Huy đơn giản mà nói một chút, lập tức mọi người đều nói Vương Học Dũng cùng tóc mái hoa bên này sự. Hạ hiểu chú ý một chút cắt lượng, lại không có thấy cắt lượng có phản ứng gì hạ hiểu cảm thấy cát lượng có lẽ đã quên khi còn nhỏ ký ức nhưng hạ hiểu không có chú ý tới cát lượng khác thường không biết cát lượng còn nhớ khi còn nhỏ sự tình có lẽ là quá khắc sâu cho nên cát lượng đến bây giờ đều không có quên hiện giờ ở phương gia cát lượng cũng đem chính mình trở thành phương gia một phân tử đối hồng tinh đội sản xuất sự tình không hề đi chú ý hiện tại vừa nghe đến đại gia nhắc tới tóc mái hoa cắt mắt sáng ra hơi rũ nhìn như cùng phi dương bay vọt bọn họ cùng nhau chơi kỳ thật cũng đã chú ý nghe bên này tin tức Cắt lượng mới biết được, cái kia sinh hắn bỏ người của hắn, thế nhưng cấp vương học dụng sinh đứa con trai, hơn nữa cái kia vương chính bình lại là hắn cùng mẫu dị mẫu đệ đệ. Cắt lượng có chút giật mình, phương gia cùng vương gia kỳ thật ly cũng không xa, chấu ngoặc liền đến, hơn nữa vương gia cùng phương gia cũng có lui tới, cắt lượng đối vương chính bình cũng không xa lạ. nay sẽ cắt lượng vốn dĩ đối tóc mái hoa chết sống cũng không có bao lớn hứng thú, nhưng lại mặc danh mà muốn biết kết quả. Hạ hiểu một nhà rời đi sau, cắt lượng liền đi tìm vương chính bình. Này sẽ vương ra bởi vì vương học dũng sự tình sức đầu mẹ chán, vương phụ đó là tức đến sắp điên, đem vương mẫu hung hăng mắng một hồi. Việc này từ đầu tới đôi, vương phụ đều bị gạt, hiện tại khí tàn nhẫn. Vương mẫu không dám hẹ răng, vương chính bình này vừa nghe đến tóc mái hoa là hắn thân mụ, lập tức đều cao hứng, còn lao tới nói, nguyên lai like cô cô là ta mụ mụ à, chắc không được cô cô đối ta tốt như vậy. Vương mẫu nghe xong còn không có gì, vương phụ nghe xong quả muốn trận trắng mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tôn tử, lại cũng đánh không hạ thủ. Phương Minh, ngươi có chuyện gì sao? Cắt lượng một lại đây, vương mẫu liền hỏi nói. Vương ngãi mãi, chính bình ở sao? Cắt lượng hỏi. Ở A, ngươi tìm chính bình A. Vương mẫu nhẹ nhàng thở ra, nghĩ vẫn là làm cắt lượng mang tôn tử đi chơi trước đi. Nàng cùng vương phụ hiện giờ đều vì vương học dũng sự tình nôn nóng, tạm thời cũng không rảnh lo tôn tử. Cắt lượng cứ như vậy đem vương chính bình mang đi kỳ thật cũng không tưởng đối Vương Chính Bình thế nào, bất qua Cát Lượng liền quan sát đến Vương Chính Bình ngũ quan, cái mũi đôi mắt lông mảy miệng, cái chán mặt hình. Cát Lượng như mày, này không giống Vương ra, cũng không làm sao thấy được có bao nhiêu giống tóc mái hoa. Vương Chính Bình nhưng thật ra trước cùng Cát Lượng mở miệng, phương minh ca ca, ngươi có thể mang ta đi hồng tinh đội sản xuất sao? Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Cát Lượng nói, ta muốn đi tìm bà bà mụ mụ. Vương Chính Bình tới rồi huyện thành lúc sau vẫn là rất tưởng vương học dung cùng tóc mái hoa, tuy rằng ra ra nãi nãi cũng yêu thương, nhưng hải tử đối cha mẹ vẫn là có thiên nhiên thân cận cảm. Càng không nói Vương Chính Bình có thể nói là tóc mái hoa một tay nuôi nâng lớn lên, thậm chí bị tóc mái hoa dạy ra, trong lòng nhất niệm vẫn là tóc mái hoa. Người đi theo người ra ra nãi nãi nói, bọn họ đồng ý, ta liền đưa người đi. Cát lượng nói, Vương Chính để ngang mã hướng tới trong nhà chạy, đáng tiếc hắn trở về thời điểm. Vương Phụ cùng Vương Mẫu đã không ở nhà, bọn họ đều ra cửa. Ta ra ra mãi mãi nhất định là đi hồng tinh đội sản xuất, phương minh ca ca, người đưa ta qua đi đi. Vương Chính Bình cầu cắt lượng. hào cắt lượng lên tiếng. Sau đó đi theo trong nhà cầm xe đạp, cắt lượng liền cưới xe đạp chở Vương Chính Bình đi hồng tinh đội sản xuất. nay sẽ công xã cán bộ cũng đi hồng tinh đội sản xuất, này sẽ hồng tinh đội sản xuất sự tình nháo nhưng lớn, hồng họ, lưu họ, còn có thanh niên trí thức bên này, Vương Học Dũng cùng lưu Hải Quốc tóc mái hoa sự tình cũng không phải là một hai kiện. Cắt lượng mang theo vương chính bình đến thời điểm, tóc mái hoa đang ở bị đấu, trên cổ treo hai song giày rách, cả người mặt mũi bầm dập hảo không chật vật. Vương học dũng cùng lưu hải quốc tuy rằng không có giống tóc mái hoa như vậy bị đấu, nhưng cũng hảo không đến nào đi, một cái là bí thư chi bộ, một cái là đội trưởng, nhưng phía dưới người không phục bọn họ thời điểm, bọn họ gì đều không phải. Hồng độ sáng tinh thể ngày này hồi lâu, nơi nào sẽ như vậy vương tha. Cho nên hắn làm người đem sự tình truyền ra đi, không nói huyện thành, công xã, còn có cái khác mấy cái đội sản xuất, liền không có không biết. Vương gia nơi này, liền tính là tưởng áp xuống tới, đều áp không được. Thậm chí còn có thanh niên trí thức ở báo chí thượng phát biểu, còn có phóng viên đều tham gia, công xã lãnh đạo còn có công an tự nhiên đều coi trọng, này đã không phải vương gia tưởng áp liền áp sự tình. Ta không đứa con trai này. Vương Phụ ở trước tiên cùng vương học dũng đoạn tuyệt quan hệ, bằng không sợ là vương gia đều đến bị liên lụy. Vương mẫu khóc lớn ra tiếng, máng vương phụ nhận tâm, vương phụ nói, nếu là ngươi không cùng hắn phân rõ quan hệ, vậy ngươi cũng đừng trở lại. Vương phụ khí muốn mệnh, nếu không phải liền vương học dũng một cái nhi tử, đánh chết vương học dũng tâm tư đều có. Tóc mái hoa đem hết thể đều ôm ở chính mình trên người, nói là chính mình câu dẫn vương học dũng, còn nói chính mình đem vương học dũng cấp chút xe, nỗ lực vì vương học dũng giải bây. Vương chính mình nhìn bị đấu tóc mái hoa, lập tức vọt đi qua, cô cô, vương ta ra cô cô. Các ngươi không chuẩn đánh ta cô cô. Chính bình tóc mái hoa nhìn vương chính bình xuất hiện, trong mắt lóe nước mắt. Cắt lượng xa xa mà nhìn này phó mẫu tử tình thâm đồ, thật sâu trầm mặc, mà vương phụ cùng vương mẫu còn có vương học dũng nhìn đến vương chính bình xuất hiện, sắc mặt đại biến. mươi 497 vương chính bình là nhi tử của ai? Chính bình, ngươi như thế nào lại đây nơi này? Vương mẫu kinh hãi. Ta kêu phương minh cà cà mang ta tới. Vương chính bình thoại rơi xuống, cắt lượng đi ra, vẻ mặt xin lỗi nói chính bình về nhà không có nhìn đến vương gia gia cùng vương ngãi ngãi nói muốn tới tìm ba ba mụ mụ ta liền dẫn hắn tới lúc này vương gia người căn bản là không rảnh lo cắt sáng hồng tinh nhưng thật ra hướng tới cắt lượng nơi này xem một cái cảm thấy có chút quen mắt tóc mái hoa tắc nhìn lướt qua nhưng thật ra rời đi cũng không biết trước mắt cắt lượng chính là nàng vứt bỏ nhi tử lâm tuyết bích này sẽ vừa vặn ở hồng tinh bên người nhìn vương chính bình hai mắt đều lộ ra phẫn hận ánh mắt cao hoa quế vẻ mặt tái nhợt thân thể lung lay sắp đổ nhìn vương chính bình xuất hiện Nghĩ đến đó là tóc mái hoa nhi tử Trong mắt đều hiện lên một đạo điên cuồng Lâm Tuyết Bích nói Ha ha, tóc mái hoa kia là lơi hong bướm nữ nhân Bất quá một cái giày rách Vương Chính Bình không giống vương ra người Ngược lại lớn lên cùng hách kế toán nhi tử tương tự Ai biết có phải hay không vương ra loại Lâm Tuyết Bích cũng không có chứng cứ Chính là tức giận dưới lung tung nói Này sẽ hách kế toán ở đối diện Cũng nghe không đến Lâm Tuyết Bích nói Nhưng Hồng Tinh lại là nghe được Hồng Tinh nháy mắt mở to hai mắt nhìn Thiếp lại mắt hướng tới hách kế toán nhìn qua đi, này sẽ vương ra người đã nhận, vương học Dũng cùng Lưu Hải Quốc đều đã chịu xử phạt, bí thư chi bộ cùng đội trưởng chức vị đều bị lô xuống dưới. Hơn nữa vương học Dũng cùng Lưu Hải Quốc cũng bị người trói lại lên, áp tới rồi tóc mái hoa bên người đấu lên, tóc mái hoa nhìn vương học Dũng khổ sở trong lòng thực, học Dũng, ta thực xin lỗi ngươi. Này sẽ tóc mái hoa là thật sâu hối hận, nếu không phải chính mình nhất thời xúc động, sẽ không hại chính mình, cũng hại vương học Dũng thậm chí hại chính mình ca ca. Vương Học Dũng không để ý tới tóc mái hoa, hiện giờ hắn muốn ăn tóc mái hoa tâm đều có, Lưu Hải Quốc cũng là, hắn bị chính mình muội muội làm hại có bao nhiêu thảm. Đây là nhân dân côn trùng có hại, ưu ác tính, chúng ta cần thiết thanh trừ. Hách Kế toán trước tiên lao tới, hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là đánh chết bọn họ, đem bọn họ đánh chết, hắn là có thể kê cao gối mà ngủ. Lập tức hách Kế toán đối với Lưu Hải Quốc cùng tóc mái hoa quyền đau chân đá, đến nội Vương Học Dũng hách kế toán nhưng thật ra không dám bất quá thực mau còn chúng cùng sự phẫn nộ của dân chúng vương học dũng tóc mái hoa còn có lưu hải quốc bị đánh phun ra huyết vương phụ gắt gao mà lôi kéo vương mẫu tay không cho vương mẫu tiến lên mà vương mẫu đã rơi lệ đầy mặt vương chính bình cũng bị ngăn lại căn bản vô pháp tiến lên ở giống to kêu to mà lưu mẫu nơi này cũng đồng dạng là rơi lệ đầy mặt cùng vương mẫu bất đồng chính là lưu mẫu là quỷ trên mặt đất mà lưu khánh còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn này hết thảy nay sẽ vương học dũng cùng tóc mái hoa lưu hải quốc đều bị đại gia vây quanh vương phụ vương mẫu thậm chí đều không thấy mình nhi tử tình huống nhưng bọn họ lại vô pháp tiến lên hách kế toán chuẩn bị sấn loạn đem tóc mái hoa cùng lưu hải quốc thậm chí vương học dũng cấp lộng chết thời điểm hồng tinh ra mặt ngăn đón hồng tinh ngươi đây là có ý tứ gì hách kế toán giận chừng mắt hồng tinh hồng tinh nói hách kế toán đủ rồi lại đánh tiếp liền phải ra mạng người đây là nhân dân côn trùng có hại là ưu ác tính Người muốn bao che bọn họ. Hách kế toán này sẽ là cùng Hồng Tinh đối thượng, hắn hiện giờ đi đầu nguyên nhân cũng là thấy được hy vọng. Đương nhiều năm như vậy kế toán, hách kế toán ở Hồng Tinh đội sản xuất vẫn là có hy vọng, hiện giờ vương học Dung cái này bí thư chi bộ còn có lưu hải quốc cái này đội trưởng đổ, độ. hách kế toán gia tâm cũng nhịn không được. Mà Hồng Tinh là hắn uy hiếp lớn nhất, này sẽ hách kế toán chờ không kịp mà cấp Hồng Tinh chủ mũ, chỉ trích Hồng Tinh. Hồng Tinh quét cách đó không xa, hách kế toán tức phụ còn có chạy tới xem náo nhiệt mấy cái hài tử, trong đó liền có hách kế toán hai cái nhi tử. Hồng Tinh nói, hách kế toán, thỉnh ngươi giải thích một chút, vì cái gì tóc mái đầu phộng nhi tử không giống Vương Học Dũng, ngược lại không chỉ có giống ngươi, lại còn có cùng con của ngươi lớn lên tương tự. Ngươi nói bậy gì đó. Hách kế toán trong lòng lớn nhất bí mật đột nhiên bị chỉ ra tới, ngáy mắt có chút hoảng loạn. Ta tuyệt không sẽ nói bậy. Hồng Tinh ánh mắt nhìn về phía hách kế toán hai cái nhi tử. Trong đó có một cái lớn lên xác thật cùng Vương Chính Bình thực tương tự, chẳng qua Vương Chính Bình càng bạch càng béo một ít. Đương nhiên Hồng Tinh ánh mắt nhìn về phía hách kế toán, tuy rằng già rồi chút, trên mặt cũng có nếp nhăn, cái chán còn có mấy tầng nếp nhăn trên chán, nhưng từ cái chán, đôi mắt, từ cái mũi thượng xem, cũng là cùng Vương Chính Bình có tương tự chỗ. Một đạo kinh hô từ hách kế toán tức phụ trong miệng truyền đến, hách kế toán tức phụ nhìn về phía Vương Chính Bình, tinh tế mà đánh ra dưới, mắt không co chặt. Sau đó đột nhiên nhìn về phía Hách kế toán, nhìn chính mình hài tử, đột nhiên lắc đầu, không, giống, một chút đều không giống, này chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng nhóm người đôi mắt là sáng như tuyết, Hách kế toán nháy mắt khẩn trương, Hách kế toán tức phụ trong nháy mắt kia biến hóa, còn có vương chính bình diện mạo, đều ở đại gia trong ánh mắt, hết thể đều không chỗ nào hình. Nay sẽ cao hoa quế trong mắt chảy ra nước mắt, nhìn tóc mái hoa ánh mắt mang theo hận ý, tóc mái hoa, người cái này là lơi ong bướm nữ nhân, dày rách, dì phụ Lúc trước là ngươi coi trọng Vương Học Dũng, mới có thể hại chết cắt lại tử đi. Ta nhớ rõ cắt lại tử chính là ngươi đi đầu đấu, cắt lại tử một mất tích, ngươi liền thường hướng huyện thành chạy, đi Vương ra tìm Vương Học Dũng. Ta còn vẫn luôn cho rằng ngươi cùng Vương Học Dũng nhiều ân ái đâu, ha ha, không nghĩ tới, con của ngươi thế nhưng không phải Vương Học Dũng, Vương Chính Bình cha ruột thế nhưng có khác một thân. Cao Hoa Quế nói xong, nhìn về phía Vương Học Dũng, ta hận người, ngươi nhìn xem ngươi vì như vậy cái giày rách nữ nhân đem hảo hảo ra làm hỏng vương học dũng người hối bất hối không đúng không đúng ta hải tử là học dũng không phải hách tóc mái hoa này sẽ là hận chết đầu riêu cùng chống bỏi dường như một chút không nghĩ thừa nhận chính là nghĩ tới lúc trước bị cường sự tình tóc mái hoa nhìn hách kế toán ánh mắt đã khống chế không được phẫn hận nay sẽ vương học dũng là trận to mắt nhìn hách kế toán nhi tử đáy mắt không thể tin tưởng hắn cũng là xem qua hách kế toán nhi tử nhưng lúc ấy không có nghĩ nhiều cũng căn bản sẽ không hướng kia phương diện suy nghĩ Chính là hiện tại hắn luôn luôn sùng ái nhi tử, lại không phải hắn, hắn bị đội nón xanh, tóc mái hoa cái này tiện nữ nhân lừa hắn. Phúc, Vương Học Dũng phun ra một búng máu, mà tóc mái hoa nhìn Vương Học Dũng sung huyết lại mang theo hận ý ánh mắt, trái tim hung hăng, co rụt lại, cũng khống chế không được chính mình hướng về phía hách kế toán đánh tới. Tóc mái hoa từng thề, muốn lộng chết cái kia cường nàng nam nhân, trước kia nàng tưởng ra châu tử, cho nên tóc mái hoa lộng chết ra châu tử, nhưng thế nhưng là nàng không thể tưởng được hách kế toán. Tóc Mái Hoa hiện giờ đã bất chấp khác, trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là lộng chết hách kế toán. Hách kế toán một chân đá văng ra tóc mái hoa, tóc mái hoa căn bản là không phải đối thủ của hắn, tóc mái hoa nói, "Là ngươi cường ý ta, ngươi cái này lưu manh, ngươi còn ẩn vào trong nhà của ta." Xôn Sao, mọi người giật mình thực, từng màn này diễn, làm đại gia mở rộng tầm mắt. Mà Vương Học Dũng còn không có vượng, Vương Mẫu cũng đã chịu không nổi kích thích cấp thế xỉu đi qua. Chương 498 tình thế kết quả. Vương phụ cả người nằm xoài trên trên mặt đất, hắn thậm chí không nghĩ quản muốn chạy, nhưng thân thể đều không nghe sai sử. Hắn rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, mới sinh như vậy cái xuẩn nhi tử, vương phụ đã không nghĩ nói cái gì, nhưng lại hận sát không thành thép, lại khí, vương phụ cũng không thể trí nhi tử không màng. Phía trước là nói cùng nhi tử đoạn tuyệt quan hệ, sợ nhi tử liên lụy, nhưng hiện tại nhi tử là bị tóc mái hoa kia nữ nhân âm. Nay sẽ vương phụ phi thường chịu đà kích, cả người mỏi mệt thực. Nháy mắt thoạt nhìn ra cả rất nhiều dường như Nay sẽ Phương Huy đều có chút đồng tình vương phụ hắn ba không có tới hắn tự mình lại đây Lại không có nghĩ đến là như thế này một vợ diễn Cuối cùng xem ở hai nhà quen biết một hồi phân thượng Phương Huy làm người đem hơi thở thoi thóp Vương Học Dũng còn có té xỉu Vương Mẫu đưa đến bệnh viện đi Đến nôi hách kê toán đã bị bắt đi lên Mà Phùng Anh chết đến đế không có chứng cứ Hơn nữa tóc mái hoa cùng Lưu Hải Quốc Đều chết không thừa nhận Cũng không có người sẽ đi hoài nghi Vương Học Dũng cũng là vì ở Lưu ra cửa, cho nên Lưu Mâu đem Lưu Hải Quốc cùng tóc mái hoa một đám kéo trở về trong phòng đi. Vương Chính Bình muốn đi tìm tóc mái hoa, nhưng Lưu Khánh ngăn đón, không cho hắn tiến, thậm chí đem Vương Chính Bình đánh một đốn. Vương Chính Bình không địa phương nhưng đi, thất hồn lạc phách mà ở cửa, Lưu Khánh đuổi đều đuổi không đi. Cao Hoa Quế cùng Lâm Tuyết Bích bọn họ cũng không hề để ý tới Vương Chính Bình, Hách Kế Toán tức vụ lúc này căn bản là không rảnh lo Vương Chính Bình, Hách Kế Toán bị bắt, nàng một nữ nhân muốn dưỡng hải tử ngẫm lại đều phát sầu. Hơn nữa lần này, nhưng không ngừng lưu ra cùng Vương gia thanh danh xú, hách gia thanh danh cũng càng xấu. Cắt lượng không biết khi nào lặng lẽ rời đi, đối tóc mái hoa, cắt lượng đã không lời nào để nói, cũng sẽ không đi quản tóc mái hoa cùng Vương chính mình. Thực mau mặt trên liền điều một vị tân bí thư chi bộ lại đây, mà đội sản xuất đội trưởng chi vị tự nhiên chính là Hồng Tinh đảm nhiệm, Vương phụ cũng bị khuyên lui, đồng thời cũng cảm thấy không có mặt ở huyện thành nữa, đem huyện thành phòng ở bán lúc sau, cầm tích tụ xin ở nơi khác mua phòng. Đem hộ khẩu cũng đều đi qua Phương Phụ cùng Vương Phụ cộng sự nhiều năm Tuy rằng có ý kiến không hợp thời điểm Nhưng quan hệ còn tính không tồi Cho nên đối với Vương Phụ Phương Phụ trong lòng cũng là phi thường đồng tình Biết được Vương Phụ bán phòng muốn chuyển hộ khẩu đến nơi khác Phương Phụ thực mau khiến cho người làm Vương gia cứ như vậy rời đi Trọng thương Vương Học Dũng cũng bị mang đi Vương mẫu nhìn nhi tử như vậy Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt Chú tóc mái hoa, cũng chú cao hoa quế Mà cao hoa quế cùng Vương Học Dũng ly hôn mang theo nữ nhi lưu tại Hồng Tinh đội sản xuất kinh này một chuyện cao hoa quê biến hóa cũng lớn chút đối nữ nhi vương lệ quyền cũng so trước kia để bụng nhiều so sánh với những người khác tóc mái hoa liền có chút thảm bị đánh tàn phế hải quốc hận đều hận chết tóc mái hoa trực tiếp làm lưu khánh đem tóc mái hoa đuổi ra khỏi nhà tóc mái hoa mang theo vương chính bình không chỗ để đi liền ở chuồng bọ trụ vương chính bình hiện giờ đối tóc mái hoa nhưng không trước kia thân cận thậm chí hận cực kỳ tóc mái hoa hắn nguyên bản cho rằng chính mình là vương học dũng nhi tử nhưng lại là hách kế toán làm vương chính bình trong lòng như thế nào tiếp thu chính là rời đi tóc mái hoa vương chính bình căn bản vô pháp sinh tồn cũng là ngắn ngủn mấy ngày vương chính bình biến hóa cũng lớn trước kia chỉ là tùy hứng béo tiểu tử hiện tại chỉ là đầy mặt tâm trường động bất động liền đánh tóc mái hoa hết giận đáng thương người tất có đáng giận cứ việc tóc mái hoa bị hách kế toán cường nhưng tóc mái hoa đấu cắt lại tử lại cùng vương học dũng thông đồng cho nên đội sản xuất người vô pháp đồng tình tóc mái hoa thậm chí xa xa mà nhìn đến tóc mái hoa đều nhổ nước miếng. mà lưu khánh nơi này phùng anh nhà mẹ để người thu được phùng anh chết tấn sau liền tới đây tỏ vẻ muốn tiếp lưu khánh cùng nhau rời đi. lưu mẫu cùng lưu hải quốc tự nhiên không muốn nhưng lưu khánh lại không muốn ở lưu ra đợi thậm chí không muốn ở hồng tinh đội sản xuất đợi. ra những việc này lúc sau lưu gia thanh danh đều xúu lưu khánh ra cửa cũng bị chỉ chỉ trò trò thậm chí còn sẽ bị đội sản xuất một ít hài tử cấp khi dễ nhật tử cũng không tốt quá cũng không biết lưu khánh như thế nào thuyết phục lưu mẫu cùng lưu hải quốc hai người đều đồng ý lưu khánh liền đi theo phùng ra người rời đi mà lưu hải quốc đã không phải đội trưởng kinh phùng đại biến lưu khánh lại đi rồi hắn lại hai chân tàn phế trên người còn mang thương lưu mẫu một người chiếu cố lưu hải quốc đều phi thường cố hết sức mưa to thiên vương chính bình phát sốt tóc mái hoa con vương chính bình trở về cầu lưu mẫu lưu mẫu mềm lòng thu lưu tóc mái hoa liền tính lưu hải quốc biết sau nổi trận lôi đình cũng vô dụng Hồng tinh đội sản xuất sự tình không ngừng mà truyền tới quang minh đội sản xuất nơi này, hạ hiểu nhìn trời, cuối cùng ở ác gặp dữ. Cũng không biết cắt lại tử sống hay chết, bất quá nhìn đến lưu hải quốc cùng tóc mái hoa còn có vương học dũng kết cục, hạ hiểu một chút đều bất đồng tình, tương phản đảo cảm thấy thông khoái. Cao giá hưng buồn bã nói, ngươi nói cắt lại tử có phải hay không không còn nữa? Có lẽ còn sống đi. Hạ hiểu nói, cao giá hưng thở dài, hy vọng còn sống. Thiếu mi, ngươi như thế nào lại đây? Đột nhiên cửa truyền đến một tiếng, cao giá hưng cùng hạ hiểu một đốn, song song đi ra ngoài vừa thấy, liền thấy tiểu mi nhào vào trịnh hướng hồng trong lòng ngực, bà ngoại, mãi mãi muốn đem ta gả cho ngốc tử. Mẹ ngươi đâu? Trịnh hướng hồng nói. Ta mẹ ở trong nhà. Tiểu mi toàn bộ đều sợ, nghĩ đến người nhà vì ích lợi muốn đem nàng gả cho một cái ngốc tử, tiểu mi có thể xin giúp đỡ chỉ có bà ngoại ra. Đến nơi chính mình mẹ, tiểu mi căn bản là trông cậy vào không được. Sao lại thế này? Cao giá hưng hỏi ra tới. Chính hướng hồng lôi kéo tiểu mi tay nói, lại đây ngồi xuống, cùng ngươi. Tiểu mi ngồi xuống nói, ba ba cái kia sưởng tân lãnh đạo có đứa con trai bị người khác đánh chóng váng. Hán tưởng đem ta gả cho cái kia ngốc tử, ngoại ngoại đã đồng ý, còn thu nhân ra xính lễ. Hạ hiểu nhìn tiểu mi, tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là bình tĩnh. Cao giá hưng như mày, mẹ ngươi cũng đồng ý. Tiểu mặt mày quang buồn bã, ta mẹ căn bản không làm chủ được. Hơn nữa nàng mẹ cũng là hướng về ba bà cùng ngãi mãi Ta cùng ngươi qua đi một chuyến. Cao Giá Hưng nghiêm túc mà đứng lên nói. chính hướng hồng vỗ vỗ Tiểu Mi tay nói, ngươi cùng ngươi cứu cứu trở về một chuyến. Tiểu Mi đi theo Cao Giá Hưng phải rời khỏi. Hạ hiểu đối Cao Giá Hưng nói, Cao nhị ca, chúng ta hậu thiên muốn đi thủ đô. Ngươi trước mang Tiểu Mi đến Phương gia nhận cái môn. Liên tính chúng ta không ở huyện thành, nếu là Phùng gia bức bách, Tiểu Mi cũng có thể xin giúp đỡ Phương ra. Đến lúc đó có phương ra tương trợ chính là đi thủ đô tìm chúng ta, hoặc là đến S thành tìm đại ca Cũng Thành A. Này Cũng Thành. Trịnh hướng hồng cũng phi thường nhận đồng. Cao Giá Hưng cùng Trình Bí Thư chi bộ mượn xe đạp chở Tiểu Mi đi phùng ra, Hạ Hiểu cùng Trịnh hướng hồng ở trong nhà chờ, Nhìn Trịnh hướng hồng vẻ mặt ưu sầu, Hạ Hiểu cũng không biết làm sao bây giờ. Trừ phi Tiểu Mi chính mình chạy, bằng không muốn thoát ly phùng ra là không có khả năng, Cao Vĩnh Vương liền sinh Tiểu Mi một cái. Phùng Gia không có khả năng sẽ làm tiểu mi thoát ly. Nay sẽ hạ hiểu nghĩ Phùng Trí Quang có hay không khả năng ở bên ngoài có nữ nhân hài tử, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Nếu thực sự có hài tử, Phùng Chí Quang phỏng trừng liền cùng Cao Vĩnh Phương ly hôn. Chương 499 Chiêu thiết kế sư. Chạm Vạng, Cao Giá Hưng đã trở lại, sắc mặt phi thường không tốt, cứ việc biết Cao Vĩnh Phương cái này thân tỷ hỗ trượng, nhưng mỗi lần đối mặt thời điểm luôn là đổi mới nhận chi hạc cuối. Ở Cao Giá Hưng xem ra Cao Vĩnh Phương đã không được cứu trợ cao giá hưng đầu tiên là mang tiểu mi đi phương ra nhận cái môn sau đó mới đi phùng gia chắc hẳn phải vậy nhìn đến cao giá hưng xuất hiện phùng gia hiển nhiên còn thực cố kỵ nhưng cao vinh phương lại không cái này nhận chi thậm chí còn một bộ nàng cái này mẹ đều còn không có nói cái gì cao giá hưng cái này cứu cứu quản khoan có cao vinh phương phá đám phùng gia thái độ có thể nghĩ bất quá cao giá hưng vẫn là lợi dụng tự mình thân phận ưu thế cảnh cáo phùng gia cũng chỉ có thể chỉ thế mà thôi Hạ Hiểu nghe xong Cao Giá Hưng nói, thật cảm thấy Cao Vĩnh Phương ngốc thấu, thê tử gả cho trượng phu, coi trọng trượng phu, coi trọng nhà chồng không gì đáng trách, nhưng Cao Vĩnh Phương lại bị Phùng Gia ảnh hưởng cố trước. Theo lý mà nói, có Cao Giá Hưng như vậy cái có tiền đồ, lại làm Phùng Gia cố kỵ đệ đệ, Cao Vĩnh Phương liền tính cùng nhà mẹ để quan hệ không tốt, cũng có thể dựa thế một chút, hoặc là cáo mượn oai hùm. Nhưng hiển nhiên Cao Vĩnh Phương không có, chỉ là bởi vì chính mình không có thể cho Phùng Gia sinh hài tử liền đem chính mình sống cùng tội nhân giống nhau thậm chí đã không có tự mình Hạ Hiểu phát hiện không ngừng là cao vĩnh Vương, thậm chí không ít không có sinh nhi tử nữ nhân cũng như thế Hạ Hiểu khe khẽ thở dài mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau trọng nam khinh nữ người vẫn là không ít đơn giản là cứ việc nam nữ bình đẳng còn là nam quyền xã hội chẳng qua vài thập niên sau tương đối tốt một chút một ít nhân ra cũng chậm rãi chuyển biến quan niệm, không ở như vậy trọng nam khinh nữ Ngày thứ ba hạ hiểu cùng cao giá hưng một nhà liền xuất phát đi thủ đô hạ học võ đi theo cùng đi lần này tới dương tuyết hoa liền đĩnh bụng nên ra tới úc thế kiệt có việc rời đi liền đem dương tuyết hoa cấp đưa lại đây vừa thấy đến hạ hiểu bọn họ trở về dương tuyết hoa phi thường vui vẻ hạ hiểu cũng lôi kéo dương tuyết hoa hỏi mang thai tình huống đứa nhỏ này hảo ngoan dương tuyết hoa vẻ mặt ôn nhu mang thai sau nàng trạng huống khá tốt hơn nữa không có như thế nào nôn én, ăn uống cũng thực hảo hạ hiểu sờ sờ dương tuyết hoa bụng nói là cái đau lòng mụ mụ hảo hài tử. Đơn giản mà thu thập lúc sau, Hạ Hiểu liền đi nấu cơm, Dương Tuyết Hoa tưởng hỗ trợ bị Hạ Hiểu cự tuyệt, đành phải cầm quyển sách canh giữ ở phòng bếp ngoại nhìn. Đơn giản mà nấu nồi cháo, lộng mấy cái tiểu thái, người một nhà ăn no tiểu tọa một hồi đều đi nghỉ ngơi, Chu xe mệt nhọc, đại gia cũng rất mệt. Ngày hôm sau, cao giá Hưng liền đưa Hạ Học Võ đến trường học đi, chỉ là hiện tại còn không có khai giảng, Hạ Học Võ đến trường học nhận cái môn, liền lại về rồi tạm thời ngủ phi dương bay vọt bọn họ nhà ở hạ học võ phi thường cẩn mẫn sáng sớm lên liền giúp đỡ chỉnh hướng hồng nhóm lửa tuy rằng sẽ không làm bánh bao nhưng dọn dọn nâng nâng phi thường cẩn mẫn chính hướng hồng tuy rằng cảm thấy lý thắng mị chán ghét nhưng sinh mấy cái nhi tử đều rất không tồi hạ hiểu đối hạ học võ ấn tượng cũng không tồi là cái cần lao chịu làm người hơn nữa rất biết đúng mực hiện giờ còn không có khai giảng hạ hiểu liền chính mình vẽ phát họa thiết kế quần áo nàng chính mình mua một đài máy may trở về liền như vậy tự cố sơ soạn. hạ hiểu cũng là đời trước gặp qua nàng mẹ dùng quá cho nên đơn giản xe quần áo nàng vẫn là sẽ nay sẽ hạ hiểu mua vải dệt trở về liền trước cấp hải tử làm quần áo làm tốt cảm thấy có thể qua đi lại cấp trịnh hướng hồng cao quốc cường còn có cao giá hưng thậm chí là cao giá thực cùng tiểu ý lâm đều tính thượng dù sau này một cái nghỉ hè một nửa thời gian hạ hiểu đều ở lăn lộn những cái đó vải dệt đương dương tuyết hoa thu được hạ hiểu cho nàng hải tử làm quần áo đều có chút cảm động Hạ hiểu mấy cái hải tử, đều là tiểu nhân xuyên đại quần áo, mà bay bay lên linh hai cái tiểu nhân xuyên qua lúc sau, xuyên không được hạ hiểu đều đưa cho mỗi mỗi hải tử đi. Cho nên hiện tại hạ hiểu liền cấp Dương Tuyết Hoa hải tử làm tân, Dương Tuyết Hoa máy may cũng cảm thấy hứng thú, tỏ vẻ muốn cùng hạ hiểu cùng nhau học, đến lúc đó cũng cấp hải tử cùng Úc Thế Kiệt làm quần áo. Khai giảng sau, hạ hiểu cùng Dương Tuyết Hoa lại về tới trong trường học, hạ học võ cũng đến nông nghiệp đại học đi đưa tin, ăn ở đều ở trong trường học giải quyết. Mà hạ hiểu làm quần áo tay nghề có thể lấy ra tay lúc sau, liền bắt đầu ở cửa nhà quải một khối bài, chính là lượng thân đặt làm quần áo, thu tự nhiên chính là bố phiếu, đương nhiên vải dệt có thể chính mình lấy tới, như vậy chỉ thu tay lại công phí, nếu là nàng nơi này ra vải dệt liền sẽ quý một ít. Hạ hiểu ngầm từ ninh thuệ, còn có phương ra nơi đó mua một ít bố phiếu, hơn nữa cao giá hưng nơi này cũng có. Hạ hiểu ăn mặc chính mình làm quần áo tới rồi trường học, tự nhiên khiến cho một ít nữ đồng học chú ý. Này sau khi nghe ngóng là Hạ Hiểu chính mình làm, hơn nữa Hạ Hiểu lén cũng tiếp nhận công sống, một ít nữ đồng học cầm bố phiếu liền tìm thượng Hạ Hiểu. Cứ như vậy, Hạ Hiểu linh tinh vụn vật cũng có một ít tay nhập, chỉ là không nhiều lắm. Mà việc may vá này đó, chính hướng hồng cũng lành nghề, cho nên cũng có thể giúp Hạ Hiểu một ít vội. Dương Tuyết Hoa nơi này cũng giúp đỡ Hạ Hiểu mời chào sinh ý, mang thai lúc sau Dương Tuyết Hoa trên mặt liền càng ôn nhu, trước kia thoạt nhìn có chút thanh lãnh, hiện tại là phi thường thân hòa. Cứ như vậy Dương Tuyết Hoa thực mau liền cùng không ít đồng học giao hảo. Úc Thế Kiệt nơi này cũng phi thường sẽ làm, thường thường lại đây tiếp Dương Tuyết Hoa, còn Tổng hội mang một ít đường lại đây, làm ơn đại gia giúp hắn nhìn điểm Dương Tuyết Hoa, như thế Dương Tuyết Hoa cũng trở thành các bạn học trọng điểm bảo hộ đối tượng. Cái này nên đại, đại gia vẫn là thực chất pháp nhiệt tâm, thực thiện ý, chỉ cần thiệt tình cùng người ở chung, người khác cũng sẽ thiệt tình đối với người. Dương Tuyết Hoa ngay từ đầu bởi vì thân phận nguyên nhân, có chút không hợp đàn Nhưng hiện tại thiệt tình cùng đồng học ở chung, liền phi thường chỗ tới. Mà cùng dương tuyết hoa bất đồng, Hạ Hiểu tuy không có cùng các bạn học hòa mình, lại cũng vẫn luôn quan hệ đều không tồi. Đến lúc này, không chỉ là trịnh hướng hồng cơm sáng bán hảo, chính là Hạ Hiểu chế y sinh ý cũng không tồi. Hạ Hiểu đồng chí hôm nay Hạ Hiểu tan học, một nữ đồng học tìm tới tới. Hạ Hiểu nhận ra là cùng hệ nữ đồng học Lục Minh Châu, chỉ là hai người tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không tính quen thuộc. Lục Minh Châu đồng chí, ngươi có chuyện gì sao Là cái dạng này, ta xem ngươi làm quần áo cũng không tệ lắm, hơn nữa kiểu dáng có chút mới mẻ độc đáo, ta ba là chế ý xưởng xưởng trưởng hiện tại trong xưởng chiêu thiết kế sư, ngươi có nguyện ý hay không? Lục Minh Châu nói thẳng. Hạ Hiểu có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đi theo Lục Minh Châu Hiểu biết tình huống, chờ Lục Minh Châu đi rồi lúc sau, Hạ Hiểu liền đi tiếp Dương Tuyết Hoa, cũng cùng Dương Tuyết Hoa nói việc này. Này Lục Minh Châu thoạt nhìn còn có thể, ít nhất không có vừa thấy đến ngươi quần áo hình thức, liền làm trong xưởng làm ra tới. Ngươi không phải tưởng khai xưởng quần áo sao? Có cơ hội này, ngươi liền đi thử thử đi." Dương Tuyết Hoa cổ vũ nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng, vừa lúc tiến chế y đi trong xưởng lấy lấy kinh nghiệm. Lục Minh Châu cũng là quan sát Hạ Hiểu một trận, nàng ba là chế y xưởng xưởng trường, chính là hiện giờ chế y xưởng hiệu quả và lợi ích cũng không quá hảo, hơn nữa hình thức vẫn luôn cũ xưa, cho nên Lục Minh Châu nhìn Hạ Hiểu quần áo tân kiểu dáng mới có thể tìm Hạ Hiểu. Chương 500 tiểu mi chạy. Ký hiệu nam Hạ Hiểu hiện giờ làm quần áo, cũng là nương trọng sinh quang, biết lưu hành tiểu dáng, bằng không lấy nàng mới lạ tay nghề là không thể thực hiện được. Cứ như vậy, Hạ Hiểu đi chế y hìa xưởng, bởi vì là làm thiết kế sư, cho nên Hạ Hiểu đảo không cần mỗi ngày đến chế y hìa xưởng đi làm, chỉ cần ấn quy định giao thượng tác phẩm là được. Chỉ là đến lúc này, Hạ Hiểu thật là có chút vội, rốt cuộc nàng tu hai cái chuyên nghiệp. Tuy nói tham nhiều nhai không lạ, nhưng Hạ Hiểu cũng là có hai đời cơ sở, hơn nữa này một đời trí nhớ càng tốt lịch sử khảo cổ này một khối lại có thạch đầu hỗ trợ cho nên hạ hiểu còn không đến mức sức đầu mẻ chán bất quá tuy rằng có chút mệt, nhưng hạ hiểu nhật tử quá phi thường phong phú hôm nay cuối tuần hạ hiểu không cần đi học hạ hiểu linh cảm gần nhất buổi tối liền thức đêm họa thiết kế bản thảo cho nên rạng sáng 4 điểm hạ hiểu thượng về nút cờ đụng tới trịnh hướng hồng tỉnh lại làm trịnh hướng hồng buổi sáng đừng đánh thức nàng trịnh hướng hồng nhắc đi nhắc lại hạ hiểu hai câu nói thức đêm đối thân thể không tốt không có quấy rầy hạ hiểu cũng không có làm mấy cái hài tử lại đây quấy rầy, cho nên Hạ Hiểu này một ngủ liền ngủ đã khuya. Cao Giá Hưng làm 10 điểm trở về, thấy Hạ Hiểu ngủ, Trình Hướng Hồng lại nhắc nhở Hạ Hiểu gần nhất có chút vội mệt mỏi. Cao Giá Hưng liền không có quấy rầy. Nhưng giữa trưa cũng không gặp Hạ Hiểu tỉnh lại, tới rồi mười hai giờ rưỡi, Cao Giá Hưng cũng nhịn không được đem Hạ Hiểu đánh thức, lại như vậy ngủ đi xuống. bữa sáng không ăn, cơm trưa không ăn, kia đến nói lả. Cao Nhị Ca, ngươi đã về rồi. Hạ Hiểu mắt buồn ngủ thanh tùng nghe mẹ nói ngươi thức đêm như vậy đối thân thể không tốt cao giá hưng bê lên hạ hiểu ở hạ hiểu thí thí thượng chụp hai hạ trừng phạt thật là quá không ngoan hắn một không ở nhà hạ hiểu đều học được thức đêm hắc hắc hạ hiểu có chút trột dạ không có chính là lên thượng vê nuốt cờ mà thôi đừng mệnh muốn chết rồi cao giá hưng dùng mặt nhẹ ngật mà chạm chạm hạ hiểu mặt nhìn trên bàn phát thảo thương tiếc nói ngươi gần nhất đều gầy chế y xưởng xưởng nơi đó công tác có thể trước không làm ngươi chuyên tâm đọc sách Đại tốt nghiệp sau lại công tác cũng thành. Cao Giá Hưng cảm thấy hiện tại chính mình có thể dưỡng khởi hạ hiểu, đều không muốn hạ hiểu quá mệt mỏi, càng không nói hạ hiểu tu hai cái chuyên nghiệp, còn ở chế y đi xưởng làm thiết kế sư, cũng là may mắn mấy cái hài tử có cha mẹ chồng mang, bằng không hạ hiểu nơi nào vội tới. Hạ hiểu giúp vào Cao Giá Hưng trong lòng ngực, chịu đựng mấy năm nay thì tốt rồi, chế y xưởng thiết kế áp lực cũng không lớn, ta không cần đến chế y đi xưởng đi làm, chỉ cần đúng hạn giao thiết kế bản thảo liền thành mà hai cái chuyên nghiệp tuy rằng ngay từ đầu học thời điểm có chút khó nhưng hiện tại là cái thứ hai học kỳ không có nhập môn như vậy khó khăn hạ hiểu học khảo cổ cũng là vì thạch đầu nàng đáp ứng rồi thạch đầu sự tình tự nhiên muốn làm cũng chỉ có học khảo cổ đến lúc đó có thể khắp nơi đi lại một chút đến nỗi châu báu trang phục thiết kế loại này hạ hiểu thuần túy là yêu thích tóm lại ngươi đừng làm cho chính mình quá mệt mỏi chiếu cố hảo tự mình thân thể cao giá hưng nói tay che lại hạ hiệu bụng nói đói bụng đi ta đi phòng bếp nhìn xem có cháo sao, cho ngươi đoan một chén tới. Ta đi thôi. Hạ hiểu đứng lên nói. Cao giá hưng khẽ vướt hạ hiểu đầu nói, ngươi đi đánh răng rửa mặt đi. Cao giá hưng sau khi rời khỏi đây, hạ hiểu sơ hào tóc, tùy ý một chát, cũng đi đánh răng rửa mặt. Mụ mụ mấy cái hải tử vây quanh lại đây. Hạ hiểu cười chiều mấy cái hải tử nói, ăn cơm sao? Ăn cơm. Mấy cái hải tử cùng kêu lên nói. Phi dương bay vọt 8 tuổi, phi giật 3 tuổi bay vút lên cùng linh hoạt vừa lúc một tuổi đã sẽ đi đường cao giá hưng đem cháo cùng đồ ăn bưng ra tới cùng hạ hiểu cùng nhau ăn phi dương bay vọt đi chơi phi giật cùng bay vút lên linh hoạt vây quanh ở hạ hiểu bên người vốn là không đói bụng nhưng nhìn hạ hiểu ăn cũng muốn ăn chính hướng hồng giống nhau uy tôn tử nữ sẽ không uy quá no đều là bảy tám phần no như vậy cho nên này sẽ hạ hiểu nhìn mấy cái tiểu nhân mắt trông mong ánh mắt nhất thời cười cao giá hưng nói muốn ăn liền ngồi hảo lớn như vậy hài tử còn dính mụ, mụ. Đương nhiên lời này là đối phi giật nói, sau đó liền đem Long Phượng thai ôm đến bên người tới. Phi giật đô đô miệng, không vui mà hướng hạ hiểu bên này dựa, càng thêm dính khẩn hạ hiểu. Hạ hiểu vô vỗ phi giật đối cao giá hưng nói, cao nhị ca, bọn họ đều ăn no, ngươi ăn trước đi, ngẫu nhiên uy một hai muông cho bọn hắn thì tốt rồi. Nói xong, hạ hiểu múc một muỗng cháo huy phi giật, phi giật thực vui vẻ mà ăn. mụ mụ tốt nhất. Phi giật hướng về phía hạ hiểu lộ ra một loạt trắng tinh hầm răng. Đứa nhỏ này nhất dính Hạ Hiểu, có lẽ là sinh ở bên trong, cho nên sợ bị xem nhẹ, phi giật là mấy cái trong bọn trẻ nhất không có cảm giác cả an toàn giống nhau. Hiện tại làm mẫu thân, Hạ Hiểu mới chân chính cảm nhận được năm ngón tay có dài ngắn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt cảm giác. Tuy rằng mấy cái đều là nàng hài tử, nàng cũng đều yêu thương mấy cái hài tử, nhưng thượng có sinh động xong bào thai, hạ có đáng yêu lại tuổi còn nhỏ lòng phượng thai, trung gian phi giật xác thật dễ dàng bị xem nhẹ. Bất quá hài tử biết khóc có lại ăn phi giật tái làm lũng cũng ái dính hạ hiểu mà bay dương bay vào lớn sẽ chính mình chơi chung quanh đều quen thuộc lúc sau chỉ chốc lát liền chạy không ảnh đương nhiên hai cái tiểu nhân càng ái dính người ngay từ đầu nói chuyện không phải kêu ba ba mụ mụ mà là kêu ôm một cái cao quốc cường ra có điện báo đột nhiên cửa một đạo thanh âm kêu chính hướng hồng vội nên đi ra ngoài thực mau liền cầm một phần điện báo tiến bảo cao giá hưng tiếp nhận tới vừa thấy lập tức nhíu mi chính hướng hồng hỏi sao lạp ai phát tới điện báo la phương huy nói tiểu mi cự hôn bị phùng Chí quang đánh tới nằm viện gặp gỡ đường dảo nhưng không có cầu phương ra trợ rút lại từ bệnh viện chạy cao giá hưng lời nói rơi xuống chính hướng hồng kinh hô ra tiếng hạ hiểu lo lắng nói không hộ khẩu không có thư giới thiệu nàng có thể chạy chạy đi đâu nay nhưng không giống tương lai chỉ cần có tiền liền có thể ra cửa hoặc là mang cái thân phận chứng cùng di động liền có thể ra cửa chính hướng hồng phi thường sinh khí đánh tới tiến nằm viện Này Phùng Gia là có bao nhiêu tàn nhẫn a Cao Quốc Cường nhữ mày nói, ta trở về một chuyến đi. Ân, ta liên hệ bên kia, làm người tìm xem. Cao Giá Hưng mày đều phải thắt. Hạ Hiểu thật cảm thấy Phùng Gia đặc không bất lo, đương nhiên so với quái Phùng Gia, càng quái chính là Cao Vĩnh Vương. Tiểu Mi mất tích tin tức, làm đại gia tâm tình đều không tốt, Hạ Hiểu vội vàng ăn xong cháo, lại thúc giục Cao Giá Hưng ăn nhiều hai khẩu, Cao Giá Hưng vừa ly khai, Hạ Hiểu liền thu bản. Bên này Cao Giá Hưng liên hệ kinh huyện bên kia bạn bè thân thích tìm người, đáng tiếc đều tìm không thấy Tiểu mi mọi người đều lo lắng thực. Phùng ra nơi này, bởi vì Tiểu mi chạy mất, muốn đem Tiểu mi gả cho ngốc tử đổi ích lợi rơi vào khoảng không, thậm chí còn bị lãnh đạo giác giận, cho nên lửa giận đều phát tới rồi Cao Vĩnh Phương trên người. Tiểu mi sống hay chết không biết, Cao Vĩnh Phương mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương thu được tin tức đều tự mình lại đây nhìn, Cao Vĩnh Phương lúc này là thật luôn cuống trước kia tiểu mi ở thời điểm cao vĩnh vương còn không cảm thấy cái gì tiểu mi không còn nữa cao vĩnh vương liền sợ trong lòng niệm nữ nhi không có nữ nhi nằng ngày sau như thế nào ở phùng gia rừng chân a chương năm linh một ta muốn cùng ngươi ly hôn ký Tiểu nam vừa được biết tiểu mi vì cái gì chạy cao xuân phương cùng cao ly phương đều không nghĩ lý cao vĩnh vương đem cao vĩnh phương thóa mạ một đốn liền chạy lấy người nay chỉ trước mắt đã vượt qua năm tiểu mi vẫn là không có tìm được kết âm lịch thời điểm Hạ hiểu một nhà đều hồi sinh sản đội ăn tết, bởi vì tiểu mi mất tích, mọi người đều không phải thực vui vẻ. Mà lúc này Cao Vĩnh Phương cũng không biết từ nào nghe nói trịnh hướng hồng bọn họ đã trở lại, lập tức chạy về trong nhà, ở cửa nhà khóc lóc quỳ cầu. Mẹ, ngươi muốn giúp, giúp ta à, Chí Quang muốn cùng ta ly hôn, hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác. Hạ hiểu chỉ nghĩ nói một tiếng xứng đáng, nói thật, đối với Cao Vĩnh Phương thật vô pháp đồng tình. Bất quá này sẽ Cao Vĩnh Phương tới cửa, Hạ hiểu không để ý tới. Chính hướng hồng trực tiếp đóng cửa lại, đều không có làm Cao Vĩnh Phương vào cửa, nhầm Cao Vĩnh Phương ở bên ngoài như thế nào khóc cầu đều mặc kệ, trong lòng cũng là oán hận Cao Vĩnh Phương. Phùng Chí quang muốn ly hôn, Cao Vĩnh Phương cũng là sợ, cho nên lúc này cầu đến nhà mẹ đẻ tới, thậm chí ở bên ngoài khóc la, như thế nào cũng không muốn đi. Bên ngoài vây xem người rất nhiều, chính hướng hồng cũng là khí thực, mở cửa quát, phùng Chí quang muốn cùng ngươi rời đi, ngươi tìm hắn đi à, ngươi không nhận cái này ra, ta cũng không có ngươi như vậy nữ nhi mẹ ta sai rồi cao vĩnh phương thoạt nhìn là một đêm cũng chưa ngủ bộ dáng cả người thực tiểu tụy ngươi không sai có sai chính là người khác phùng gia muốn đem tiểu mi gả cho ngốc tử ngươi đều đồng ý trước kia giá thực đi cho ngươi chống lưng ngươi liền hắn đều cấp mắng trở về năm trước giá hưng cũng đi cho ngươi cùng tiểu mi chống lưng ngươi còn giúp phùng gia nói giá hưng ngươi nói chúng ta giúp ngươi làm cái gì lòng lang dạ sói đồ vật ta chỉnh hướng hồng là đời trước nghiệp trướng mới sinh ngươi như vậy cái không phải đồ vật nữ nhi Cút cho ta. Trình hướng hồng là nghẹn một hơi giống, nếu không phải đau lòng tiểu mi đứa cháu ngoại gái này, nàng liền nhiều xem một cái cao vĩnh phương đều ngại. Mẹ! Đừng gọi ta mẹ! Trình hướng hồng lạnh lùng mà nhìn cao vĩnh Vương. mười mấy năm, cái này nữ nhi gả đến vùng ra lúc sau trong lòng không còn có nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ cho nàng chống lưng đều thành phạm tiện sự. Nay liên tính, liền chính mình nữ nhi đều hộ không tốt, muốn này không phải nàng nữ nhi, Trình hướng hồng đều tưởng nói tiếng xứng đáng đội sản xuất xem náo nhiệt người cũng là đối cao vĩnh phương không mừng ai không biết cao vĩnh phương về điểm này sự cho nên sôi nổi nói cao vĩnh phương mẹ ngươi nếu không quản ta ta liền đã chết cao vĩnh phương vẻ mặt đáng thương ta quản ngươi đi tìm chết trịnh hướng hồng cũng không biết bị cao vĩnh phương dùng chết uy hiếp bao nhiêu lần nay sẽ vừa nghe đến cao vĩnh phương nói lời này liền càng tức giận trước kia cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng liền không thấy hảo cao vĩnh phương là cao vĩnh phương thiên nhìn chúng chính là nhiều năm như vậy Phùng gia thậm chí Phùng Chí Quang đối Cao Vĩnh Phương đều không tốt, nhưng Cao Vĩnh Phương liền một bộ ly Phùng Chí Quang liền không thể sống, chính hướng hồng như thế nào có thể không khí đâu. Cùng Phùng Chí Quang ly hôn, Tiểu Mi đi theo ngươi. Vẫn luôn trầm mặc Cao Quốc Cường nói, ta không cần ly hôn, ta không cần cùng Phùng Chí Quang ly hôn. Cao Vĩnh Phương đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau. Vậy ngươi đi thôi, chúng ta không giúp được ngươi. Cao Quốc Cường xua tay. Cao gia thực cùng hạ hiểu cái gì cũng không có nói. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Cao Vĩnh Phương, cũng không biết Cao Vĩnh Phương như vậy tồn tại có ý tứ gì. Cao nhị ca, Phùng Trí Quang ở bên ngoài có nữ nhân, nên chịu chỗ phân đi. Hạ hiểu hỏi. Cao Giá Hưng gật gật đầu, chỉ cần có chứng cứ, Phùng Trí Quang tự nhiên muốn chịu chỗ phân, bất quá hiện tại Cao Giá Hưng cũng không tưởng giúp Cao Vĩnh Phương. Cao Giá Hưng nhưng chưa quên năm trước kỳ nghỉ hẹ trở về thời điểm, vì Tiểu Mi xuất đầu, còn dựa gần Cao Vĩnh Phương nói hắn quản khoan đâu. Lại có Cao giá thực vào đại học phía trước đi Phùng Gia vì Cao Vĩnh Phương cùng Tiểu mi suốt đầu, còn bị Cao Vĩnh Phương cấp nói, như vậy tỷ tỷ không đáng bọn họ hỗ trợ. Nói không chừng đến lúc đó Phùng Trí Quang bị chỗ phân, bị khai trừ rồi, Cao Vĩnh Phương đến lúc đó còn đoán trách nhà mẹ đẻ đâu. Giúp người như vậy làm cái gì, đến lúc đó còn lạc không được hảo. Phùng Trí Quang muốn cùng ngươi ly hôn, ngươi tìm Phùng Trí Quang đi, chúng ta quản không được Phùng Gia sự. Cao Gia Hưng lạnh lùng nói, Cuối cùng đại môn ở Cao Vĩnh Phương trước mặt bị đóng lại, Cao Vĩnh Phương thất hồn lạc phách rời đi. Cao Giá Hưng ở Cao Vĩnh Phương rời đi sau, liền ra cửa, Hạ Hiểu biết hắn đi điều tra Phùng Chí Quang sự tình. Đến trạng vạn thời điểm, Cao Giá Hưng đã trở lại, hắn nhữ mày nói, Phùng Chí Quang thật ở bên ngoài có người, kia nữ còn mang thai, hơn nữa ngươi còn nhận thức. Hạ Hiểu hiểu rõ, cũng trách không được Phùng Chí Quang như vậy vội vã cùng Cao Vĩnh Phương ly hôn, nghe là sau khi nghe được nửa câu, a một tiếng, ta nhận thức, là ai à. Vương Tú Mai. Cao Giá Hưng lời nói rơi xuống, hạ hiểu kinh hô ra tiếng, như thế nào sẽ là Vương Tú Mai, Cao Kiến Hoa đâu. Tuy rằng Vương Tú Mai cùng Cao Kiến Hoa ly hồn, nhưng nàng cũng nghe nói Cao Kiến Hoa chính là đi theo Vương Tú Mai. Cao Kiến Hoa sớm không còn nữa, không biết đã chạy đi đâu. Cao Giá Hưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng biết sau, đều không thể tưởng tượng thực, khả năng như thế nào. Chỉ có thể cắn răng, hoán hận mà mắng phùng trí quang. Làm cao giá hưng đừng làm cho Phùng Chí Quang hảo quá. Phùng Chí Quang nếu muốn ly, xuất quý lại có hài tử, tiền đồ đều không cần suy nghĩ. Cao Vĩnh Vương nơi này, nhà mẹ để không hề giúp nàng trong lưng, nàng căn bản không có biện pháp, vốn dĩ không biết Phùng Chí Quang xuất quỹ đối tượng là Vương Tú Mai, nàng chỉ là hoài nghi Phùng Chí Quang ở bên ngoài có nữ nhân, lại không nghĩ theo dõi Phùng Trí Quang sau, biết được là Vương Tú Mai, Cao Vĩnh Vương có thể nghĩ. A, thế nhưng là ngươi cái này hư nữ nhân. Cao Vĩnh Vương thét trói thai ra tiếng, hướng về phía Vương Tú Mai nào tới. Phút một tiếng, Cao Vinh Vương bị phùng trí quang hung hăng đạp một chân. Cao Vĩnh Vương, ngươi làm cái gì? Các ngươi thế nhưng phản bội ta, cặp với nhau. Cao Vĩnh Vương khó thở, hoán hận mà nhìn Vương Tú Mai mắng. Ngươi cái này hồ ly tinh, dày rách, ngươi trở bị đấu đi. Ta cùng Chí quang ca là trong sạch, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là phiền thoái Chí quang ca giúp ta mua điểm đồ vật mà thôi. Vương Tú Mai tuyệt không thừa nhận Tuy rằng nàng sắc thật có hài tử, nhưng vừa mới hoài thượng, bụng còn không có hiện hoài đâu. Phùng Chí quang chán ghét nhìn Cao Vĩnh Phương, ngươi vô cớ gây rối cái gì, ta muốn cùng ngươi ly hôn, cùng Tú Mai không có quan hệ. Xem đi, kêu như vậy thân cận, còn không có quan hệ. Lúc này Cao Vĩnh Phương cũng không phải ngốc tử, nhưng nàng lại không phải bắt gian trên giường, căn bản lấy Vương Tú Mai không có cách nào. Phùng Chí quang cũng mặc kệ nhiều như vậy, vừa thấy đến Cao Vĩnh Phương túng, lập tức đem Cao Vĩnh Phương mắng máu chó phun đầu dù sao một câu không có sinh nhi tử chính là tội lớn cao vĩnh phương đầu càng rũ càng thấp nước mắt rầm rầm lưu hảo không thương tâm phùng Chí quang khăng khăng muốn ngày hôm sau cùng cao vĩnh phương đi ly hôn cầm cao vĩnh phương không có cho hắn sinh nhi tử hơn nữa tiểu mi lại mất tích tin tức vì lấy cớ phùng mẫu cũng là đem cao vĩnh phương mắng rất khó nghe cao vĩnh phương nản lòng thoai Chí, nhưng nàng không muốn cùng phùng trí quang ly hôn thậm chí trong đầu chỉ có một ý niệm chết cũng muốn chết ở phùng gia chết cũng là phùng gia quỷ linh hai đây là mưu sát. Vào lúc ban đêm, Cao Vĩnh Phương trực tiếp ở phùng Gia cửa một thân cây hạ treo cổ. Buổi sáng phùng Gia người phát hiện thời điểm đều đã chịu không nhỏ kinh hách. Đầu phát nga thân. Nếu Cao Vĩnh Phương chết ở trong nhà, phùng Gia người có lẽ còn nghĩ cách đem sự tình cấp che lại. Rốt cuộc Cao Vĩnh Phương cùng nhà mẹ để quan hệ không tốt. Bọn họ nếu có thể đem Cao Vĩnh Phương thi thể cấp xử lý. Đối ngoại nói Cao Vĩnh Phương mất tích, khả năng còn có thể gạt. Nhưng hiện tại Cao Vĩnh Phương treo cổ ở cửa nhà dưới tàng tây nay không chỉ là đem phùng ra người cấp dọa, cũng đem qua đường người đều cấp dọa, phùng ra người căn bản giấu không được. nay sẽ phùng ra người đều hận chết Cao Vĩnh Phương, đen đuổi đồng thời lại hoảng sợ, kinh giận. Vương Tú Mai bên này cũng thu được Cao Vĩnh Phương treo cổ tin tức, cũng là có chút kinh hoàng cùng sợ hãi, đối với phải gả tiến phùng gia môn, cũng có chút trần chờ. Hiện giờ Vương Mẫu cũng qua đời trước khi chết làm vương tú mai vô luận như thế nào đều không thể lại tiếp thu cao kiến hoa cho nên cao kiến hoa bị vương tú mai cấp đổi đi rời đi huyện thành vương tú mai nhìn nhà mình đại trạch trong lòng nghĩ dù sao nàng là sẽ không đi phùng gia trụ nơi đó có cao vĩnh phương bóng dáng nếu là cùng phùng trí quang kết hôn nàng có thể cho phép phùng trí quang lại đây cùng nàng cùng nhau trụ chờ cao ra nơi này thu được cao vĩnh phương chết đã là ngày thứ ba chính hướng hồng toàn bộ run lên đều có chút không đứng được đột nhiên đoa một tiếng khóc ra tới Nàng không phải là bởi vì ta mặc kệ nàng chết sống liền thật sự đã chết đi, cái này bất hiếu nữ. chính hướng Hồng Phi thường đau lòng, tưởng không rõ Cao Vĩnh Phương vì sao như vậy, trong lòng phùng ra là trực tiếp nổi giận. Cao Quốc Cường tắc không nói, Cao Vĩnh Phương gả cho lúc sau, liền đối Cao Vĩnh Phương năm lần bảy lượt thất vọng, hiện tại Cao Quốc Cường đối Cao Vĩnh Phương chết trầm mặc, thậm chí liền một tiếng thở dài đều phát không ra. Như vậy nữ nhi, liền như vậy đã chết, chết làm người vô pháp tâm sinh đồng tình. Từ buổi sáng nghe nói Cao Vĩnh Phương chết, Cao Quốc Cường liền vẫn luôn hút thuốc lá sợi, không có đình quá, cũng là may mắn ở trong sân triều, bằng không toàn bộ phòng đều phải cấp môn chứ. Nhưng Hạ Hiểu cũng chưa nói cái gì, trong lòng cũng biết Cao Quốc Cường sẽ không giống trịnh hướng hồng như vậy biểu hiện ra thương tâm khổ sở, nhưng trong nội tâm cũng là buồn đau đi. Mẹ, ta đi theo ngươi một chuyến. Cao Giá Hưng nói, Cao Vĩnh Phương đã chết, hắn vẫn là muốn qua đi một chuyến, như thế nào cũng đến cùng Phùng Gia đem cuối cùng trướng cấp tính tính. Hạ Hiểu nói, thuận tiện đem Tiểu Mi hộ khẩu cấp độc lập ra tới, tốt nhất có thể cùng Phùng Gia đoạn tuyệt quan hệ, tránh cho đến lúc đó Phùng Gia lại nhấc lên Tiểu Mi. Tuy rằng không biết Tiểu Mi sống hay chết, nhưng Hạ Hiểu cảm thấy sân lúc này, làm Phùng Gia cùng Tiểu Mi đoạn tuyệt quan hệ tốt một chút, tránh cho đến lúc đó Phùng Gia lại cầm hôn sự khống chế Tiểu Mi. Cao Giá Hương gật gật đầu, này đang muốn ra cửa, Cao Xuân Vương cùng Cao Ly Phương đều lại đây, cũng là nghe được Cao Vĩnh Phương chết, bọn họ cũng không có trực tiếp đi Phùng Gia, mà là trước tới tìm cha mẹ. Lập tức cao ra một đám người liền hướng tới phùng ra mà đi, hạ hiểu không có cùng qua đi, nàng còn phải nhìn mấy cái hài tử. Hơn nữa cao quốc cường như vậy vẫn luôn hút thuốc lá sợi không nói lời nào, nếu không phải nhìn kia yên thường thường toát ra tới, hạ hiểu đều cho rằng cao quốc cường thành pho tượng. Phùng ra nơi này, phùng mẫu hận chết cao vĩnh Vương nghĩ đến bên ngoài người đối nhà nàng chỉ chỉ trò trò, nói bọn họ hại chết tức phụ, khắc nghiệt tức phụ, phùng mẫu liền cắn răng, đối với cao vĩnh Vương thi thể nhổ nước miếng. Nhưng rốt cuộc không dám phun đến Cao Vĩnh Phương trên người. Làm sao bây giờ, nữ nhân này đã chết còn ghê tẩm chúng ta, thật là đen đuổi đã chết. Phùng Mẫu ra tiếng nói. Phùng Trí Quang nhíu mày, mẹ, nàng chết thì chết, lại không phải chúng ta hại chết, hiện tại nên ngẫm lại muốn như thế nào ứng phó Cao Gia đám kia người. Đây mới là Phùng Trí Quang nếu muốn sự. Cao Gia Phùng Mẫu khinh thường, sợ Cao Gia làm cái gì, Cao Vĩnh Phương sớm cùng Cao Gia đoạn tuyệt quan hệ, bất quá Cao Gia nếu lại đây cũng hảo làm cho bọn họ cao vĩnh vương thi thể mang về. Phùng trí quan một đốn, cũng là cam chịu. Phùng phụ nói, hảo, mặc kệ các ngươi lại không mừng, mặt mũi thượng cũng muốn làm hảo, đừng làm cho người ta nói nhà của chúng ta nhàn thoại. Nàng này vừa chết, chúng ta ở nơi này, nhiều khó chịu a. Phùng mẫu nghĩ đến cao vĩnh vương treo cổ tình hình, nay sẽ còn có chút hoảng sợ đâu. Bất quá hiện tại cao vĩnh vương tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng cùng ngủ giống nhau, trừ bỏ cổ rõ ràng ngân ấn, như vậy nhìn phùng mẫu đảo không sợ Chỉ là tưởng tượng đến về sau ở trong nhà ở, trong lòng vẫn là có chút phát mau. Phùng Phụ nói, chờ thêm đoạn thời gian, đem cửa thụ cấp chém. Phùng Chí Quang cũng là có chút phát mau, tuy rằng lúc này đặc thù thời kỳ đã qua, nhưng mê tín vẫn là không được, bằng không Phùng Chí Quang đều tưởng thỉnh Pháp Sư lại đây cách làm đổi hồn. Nghĩ đến đây, Phùng Chí Quang nói, ba mẹ, chờ về sau ta cùng Tiểu Mai kết hôn, chúng ta cùng nhau đến Tiểu Mai bên kia ở, nơi này nhà ở liền trước phóng một phóng, hoặc là về sau có người mua. Chúng ta có thể bán đi. Chờ về sau nhi tử kiếm lời, chúng ta lại mua cái căn phòng lớn, cấp ba mẹ dưỡng lão. Phùng trí Quang như vậy vừa nói, phùng phụ phùng mẫu đều phi thường vừa lòng, cho nên chờ xử lý cao vĩnh phương chết, lại qua một thời gian, làm nhi tử cưới vương tú mai, chủ đến vương ra đi cũng là không tồi. Phùng ra người cũng không có làm cao vĩnh Vương tăng sự, mà là chờ cao ra người tới cửa, thậm chí cao vĩnh phương chết cũng là phùng ra người làm người đi thông chi, bằng không cao ra còn có cao xuân Vương. Cao Ly Phương đều không có nhanh như vậy biết. Cao gia người tới huyện thành, Cao Giá Hưng làm Trịnh Hướng Hồng bọn họ đi trước, hắn tác đi tìm Phương ra, tìm Phùng Trí Quang xưởng, thậm chí tìm công an đem năm tú mai cấp coi chừng. Trịnh Hướng Hồng mang theo hai cái nữ nhi con rể lại đây tự nhiên là trao đổi Cao Vĩnh Phương hậu sự, nào biết Phùng gia người ngại Cao Vĩnh Phương đen đủi, làm Cao gia người mang đi. Cao Giá Hưng đến thời điểm, liền thấy được kiêu ngạo Phùng gia người, trong lòng giận khởi, đều không cần hoạt động tay chân trực tiếp đi lên cấp phùng chí quang đạp một chân, sau đó tam hạ hai hạ, đem phùng chí quang một đôi chân cấp đánh cho tàn phế. À, phùng mẫu thét trói thai, phùng phụ sợ hai giống, phùng gia thân thích nhóm đều tỏ vẻ muốn báo công an trừng phạt cao giá hưng. Phùng chí quang liên tục kêu thảm thiết, không nghĩ tới cao giá hưng vừa ra tay như vậy tàn nhẫn, này sẽ nước mắt nước mũi đều chảy ra. Ba mẹ, làm công an đem hắn cấp bắt lấy, ta hai cái đuổi phế đi. Nhưng lúc này đi theo cao giá hưng tới không ngừng là công an, còn có tổ dân phố còn có xưởng lãnh đạo, Trần Công An, ta hoài nghi Phùng gia hại chết ta tám tỷ. Cao Giá Hưng nói thẳng biểu đạt. Phùng Mẫu vừa nghe vội phẫn nộ nói, ngươi ngậm máu phun người, Cao Vĩnh Vương là chính mình treo cổ, muốn thật hại chết nàng, cũng sẽ không làm nàng ở cửa nhà ta dưới tàng cây treo cổ, đen đuổi. Ai biết có phải hay không các ngươi vì bài trừ ghét bỏ đem ta tám tỷ lật chết, sau đó quải đến dưới tàng cây. Cao Giá Hưng híp lại mắt, dù sao hiện tại liền một mực chắc chắn Phùng gia người hại chết Cao Vĩnh Vương. Đây là mưu sát. Trình hướng hồng cũng ra tiếng, cũng là nghe nói Phùng Trí Quang ở bên ngoài có nữ nhân, hơn nữa vẫn là Vương Tú Mai, thậm chí Vương Tú Mai còn có hài tử. Trình hướng hồng oán hận mà nhìn Phùng ra người, tuyệt không sẽ như vậy bỏ qua. linh 503 trong bụng hải tử là ai? Ký thiệu nam. Phùng Gia người sao có thể thừa nhận, lúc này Cao Giá Hưng liền lấy ra chứng cứ tới, Phùng Chí Quang đầu tiên là bức ta cháu ngoại gái tiểu mi gả cho ngốc tử. Nói tới đây... Cao Giá Hưng ý vị không rõ mà nhìn thoáng qua theo tới sưởng lãnh đạo. Sưởng lãnh đạo co rụt lại, vội nói, đây là cái hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này, là Phùng trí chỉ nói hắn có cái đai gả nữ nhi, tưởng cùng ta kết thân, ta còn không có đồng ý, ta tuyệt không có bước bắt hắn. Cao Giá Hưng nói, phải không, ta chính là nghe nói, hắn đem ta cháu ngoại gái gả cho ngươi, sẽ có không ít chỗ tốt, còn có thể thăng trước. Tuyệt đối không có chuyện này. Sưởng lãnh đạo lập tức phủ nhận, còn đi theo Cao Giá Hưng giải thích. Chứ không nói Cao Giá Hưng là cái quan quân, chính là cùng Cao Giá Hưng tới thông chi hắn phương huy đều làm sưởng lãnh đạo cố kỵ chứ, hơn nữa hắn cũng cảm thấy chính mình có chút oan, hắn có cái không biết cố gắng ngốc nhi tử, khá vậy không có cưỡng bách Phùng Trí Quang, là Phùng Trí Chí Quang chính mình tỏ vẻ muốn cùng hắn kết thân. Nay sẽ sưởng lãnh đạo đều hận chết Phùng Trí hết, đây là cái kẻ ngu dốt, như vậy cái việc nhỏ đều có thể làm đến cửa nát nhà tan, may mắn không có kết thân, bằng không hắn đều thoát không được căn hệ. Phùng Chí Quang chịu đựng đau đớn thế sưởng lãnh đạo nói chuyện, lúc này cũng biết tuyệt không có thể đắc tội lãnh đạo, cho nên vì lãnh đạo giải vây, Cao Giá Hưng tiếp tục nói, Phùng Chí Quang sớm tại bên ngoài có ngoại tình, cho nên bức ta Tam tỷ ly hôn, ta Tam tỷ không muốn, liền hại chết ta Tam tỷ. Hoan uống a, ta không có ngoại tình, ta ở bên ngoài không có người. Phùng Chí Quang tuyệt không thừa nhận, này sẽ hai chân đau thậm chí làm hắn muốn ngất đi rồi, chính là Phùng Chí Quang sắc mặt nhăn nhó lại thống khổ mà chịu đựng, sợ hắn ngất xỉu đi lúc sau. Cao Giá Hưng cho hắn an tội danh. Ta phi phùng mẫu giận trừng mắt Cao Giá Hưng, Cao Vĩnh Vương gả lại đây mười mấy năm, nhi tử cũng chưa sinh một cái, chúng ta Chí quang vì hắn thủ gần hai mươi năm, nàng còn muốn thế nào? Nữ nhi đều làm ném, nàng cái này mẹ lại là cái vô dụng, như vậy nữ nhân như thế nào xứng trí quang, cũng không xứng trở thành phùng gia tức phụ. Ta không thể làm nàng như vậy thoát mệnh ta nhi tử, làm ta nhi tử cùng nàng ly hôn, nào biết đâu rằng nàng thế nhưng luẩn quẩn trong lòng liền thắt cổ, đen đuổi đã chết. Nói tới đây, phùng mẫu lại nói, nữ nhân này chính là cái ngôi sao trổi, đã chết cũng cho ta ra không hảo quá, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không cho nàng làm tăng sự, các ngươi cao gia tưởng thế nàng nhặt sắc liền đem nàng mang đi. Phùng phụ không nói gì, nguyên bản là tưởng đã phát hảo cùng cao gia nói, chính là vì cao vĩnh phương làm tang sự cũng chả sao cả, nhưng không nghĩ tới cao giá hưng đem nhi tử đánh cho tàn phế, phùng phụ cũng không nghĩ lý cao ra người, thậm chí cùng phùng mẫu một cái thái độ, tuyệt không cấp cao vĩnh phương làm tăng sự. Làm cao ra người đem cao vĩnh phương thi thể mang đi. Bên ngoài vây người càng ngày càng nhiều, thậm chí phùng ra trên tưởng vây đều còn nằm bò xem náo nhiệt người. Cao giá hưng nói, nếu ta không có chứng cứ, ta cũng không nói, nhưng phùng trí quang ngoại tình đối tượng ta đã tìm được rồi, trần công an, ngươi đem người mang vào đi. Vương Tú Mai cứ như vậy bị đưa tới phùng gia tới, đưa tới phùng gia trước mặt, vẻ mặt trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới cao giá hưng như vậy năng lực, thế nhưng phát hiện nàng cùng phùng trí quang sự tình. Thậm chí Cao Giá Hưng còn nói, ta tam tỷ trước khi chết, ở vương gia cùng Phùng Trí Quang cùng vương Tú Mai đã xảy ra xung đột, còn ăn Phùng Trí Quang đánh, các ngươi cũng có thể tìm người cho ta tam tỷ nghiệm thương, xem có phải hay không. Phùng Trí Quang ánh mắt co rụt lại, vương Tú Mai cũng là như thế, này sẽ vương Tú Mai trong đầu hoảng loạn, thậm chí không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, nàng thậm chí không biết chính mình khi nào bị theo dõi. Người nữ nhân này, trinh hướng hồng vẻ mặt tức giận mà nhìn vương Tú Mai, vọt qua đi. Cao giá hương ngăn đón, mẹ, nàng chính là mang thai, không cần vì nàng ô về tay. Thư trịnh hướng hồng oán hận mà nhìn vương Tú Mai liếc mắt một cái, nhưng so với vương Tú Mai, nàng càng hận chính là phùng ra người. Người thông minh một chút liền thành thật công đạo, người chờ bị đấu đi. Chính hướng hồng uy trợ ra tiếng. Vương Tú Mai có chút hoảng sợ, bị đấu, nàng trong lòng vẫn là thực sợ hãi, nhưng nàng cũng biết tuyệt không có thể thừa nhận. Ta ta trong bụng hài tử không không phải trí quang. Ha ha, trí quang. Tiêu cũng thật thân mật. Cao Ly Phương châm trọng nói. Ta cùng Phùng Chí Quang đồng chí vương Tú Mai lại tưởng sửa miệng. Phùng Mẫu đã ra tiếng. Chúng ta phùng ra cùng vương ra vốn dĩ liền giao hảo. Chí Quang cùng Tú Mai cũng là từ nhỏ cùng nhau nhận thức. Tiêu tên làm sao vậy? Vậy ngươi trong bụng hài tử là của ai? Ngươi ly hôn, nhưng không có tái hôn. Hơn nữa vì cái gì Phùng Trí Quang ở ngươi nơi đó, bị ta tam muội cấp đụng phải. Cao Xuân Phương nói. Chính là cái giày rách, mặc kệ thế nào, cần thiết đấu. Cao Ly Phương nhưng không tin Vương Tú Mai lý do thoái thác. Có lẽ có thể đi hỏi một chút Vương Tú Mai hàng xóm, Phùng Chí chỉ là không phải thường xuyên đi Vương Gia. Cao Giá Hưng lời nói rơi xuống, Vương Tú Mai cùng Phùng Chí Quang đồng thời đều có cố kỵ, Phùng Chí chỉ là tránh đi. Hơn nữa đi Vương Gia luôn là muốn tìm lấy cớ, nhưng hiện tại Vương Tú Mai mang thai, mà Vương Tú Mai cùng Phùng Chí Quang tiếp xúc rất nhiều lần, muốn cho người không nghi ngờ đều khó. Việc này cũng không phải Cao Giá Hưng một người định đoạn mặc kệ là vương tú mai vẫn là phùng gia đều phải tiếp thu điều tra cao giá hưng cũng biết cao vĩnh phương nếu là chính mình treo cổ phùng trí quang nhiều lắm cũng chỉ là bị khai trừ xử phạt mà vương tú mai cũng là như thế thừa dịp lúc này cao giá hưng lại đưa ra cao gia người có thể đem cao vĩnh phương thi thể mang về an táng nhưng phùng gia cần thiết đem cao vĩnh phương cùng tiểu mi hộ khẩu cấp vẽ ra tới cao vĩnh phương tuy rằng đã chết chính là tiểu mi có lẽ còn sống phùng gia người tự nhiên đồng ý dù sao tiểu mi mất tích Sống hay chết không biết, hiện giờ cùng Cao Gia là hoàn toàn nháo phiên, cũng nháo lớn. Phùng Gia người đã có chút hoảng sợ, không nghĩ tới Cao Giá Hưng liền vương Tú Mai đều phát hiện, cho nên này sẽ Phùng Gia người cũng đã không có tự tin. Chỉ là bởi vì Cao Vĩnh Phương chết bị Cao Giá Hưng nói là mưu hại, cho nên Phùng Gia người cùng năm Tú Mai đều bị mang đi đồn công an điều tra, tạm thời giam giữ lên. Cao Vĩnh Phương thi thể cũng lưu tại đồn công an, Cao Giá Hưng cùng Trịnh Hướng Hồng còn có Cao Xuân Phương Cao Ly Phương bọn họ đều tạm thời rời đi chờ ngày hôm sau tới xem kết quả. Cao ra nơi này, Hạ Hiểu nhìn Cao Quốc Cường hút thuốc chịu như vậy hùng, cũng lo lắng lên, lặng lẽ đối với hai cái đại nhi tử nói, đi khuyên nhủ các ngươi ra ra, làm ra ra đừng hút thuốc, đối thân thể không tốt. Phi dương bay vọt nghe xong Hạ Hiểu nói liền đi khuyên Cao Quốc Cường, phi giật cũng đi theo đi, bay vút lên cùng linh hoạt tắc canh giữ ở Hạ Hiểu bên người. Ra ra, đừng hút thuốc, mãi mãi nói hút thuốc đối thân thể không tốt. Phi dương nói, bay vọt cũng tiếp theo, đúng vậy. Mụ mụ cũng nói hút thuốc đối thân thể không tốt, chúng ta nghe cũng không tốt, cho nên ba bà cũng không hút thuốc lá. Phi giật ngại thanh mại khi nói, ra ra, ta tưởng chịu một ngủ yên. Cao quốc cường khỏe miệng chịu chịu, nhìn hai cái đại tôn tử, lại nhìn phi giật vẻ mặt mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn bên miệng cái tẩu, phảng phất đó là cái gì mỹ vị đồ vật. cao quốc cường tay tay cũng cưng chứ, miệng cũng cưng chứ, chịu không nổi nữa. linh 504 giá thực đã trở lại. Ký hiệu nam. Hạ hiểu vô trán Nàng như thế nào liền sinh như vậy cái đồ tham ăn đâu, tuy rằng phi dương bay vọt cùng long phượng thai cũng thích ăn, nhưng tuyệt đối không có giống phi giật như vậy, thế nhưng còn tưởng nếm thử yên vị. Bất quá có phi giật như vậy vừa nói, Cao Quốc cường rốt cuộc không dám hút thuốc, thậm chí đem cái tẩu lấy vào phòng, hơn nữa tảng vị trí cao một ít, liền sợ mấy cái tôn tử thật sự lấy cái tẩu chịu. trời tối thời điểm, Cao Giá Hưng cùng trịnh hướng hồng bọn họ mới trở về, Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương muốn cố hải tử trực tiếp về nhà. thế nào? Cao Quốc Cường mở miệng hỏi. Chính hướng Hồng thở dài, ở Phùng Gia sự tình nói ra, Cao Quốc Cường gật gật đầu, như vậy cũng hảo. Chính hướng Hồng lau nước mắt nói, Vĩnh Phương đây là chết cũng muốn chết ở Phùng Gia, chết cũng muốn làm Phùng Gia quỷ, nhưng Phùng Gia căn bản là không muốn giúp nàng làm tăng sự. Cái này đứa nhỏ ngốc ca, nếu là không có nhà mẹ để hỗ trợ, ai biết Phùng Gia những cái đó nhẫn tâm, có thể hay không đem nàng cấp bỏ thi. Muốn nàng không phải nữ nhi của ta, ta đều không nghĩ quản nàng. Ngày mai nghiệm thi sau đem nàng thi thể lấy về tới An táng đi, tăng sự cái gì cũng không cần làm, mất mặt. Cao Quốc Cường nói xong trực tiếp liền vào nhà. Hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng đối nhìn thoáng qua, lẫn nhau đều chỉ có thể thở dài. Ngày hôm sau, công an nơi này phái người nghiệm thương lúc sau, xác nhận Cao Vĩnh Phương là treo cổ, liền đem thi thể còn hồi cấp Cao Gia. Phùng Chí Quang chân tuy rằng có bác sĩ trị liệu, nhưng Cao Giá Hưng ra tay thời điểm, sao có thể sẽ làm Phùng Chí Quang chân có thể y địa hảo. Bất quá bởi vì Vương Tú Mai chết không thừa nhận hải tử là Phùng Trí Quang, Phùng Gia cũng không thừa nhận, cho nên công an nơi này còn ở làm điều tra. Hơn nữa Cao Giá Hưng cùng Phương ra nơi này tạo áp lực, Phùng Gia cùng Vương Tú Mai còn tiếp tục ở đồn công an đợi. Cao Giá Hưng nơi này thực mau bắt được Cao Vĩnh Phương tử vong chứng minh, cùng Tiểu Mi hộ khẩu, ở huyện thành trực tiếp mua một ngụm quan tài, trịnh hướng hồng cùng Cao Xuân Phương, Cao Ly Phương ở Phùng Gia cấp Cao Vĩnh Phương lau mình hóa trang mặc tốt quần áo phóng tới trong quan tài. Sau đó Cao Giá Hưng dùng xe bỏ đem Cao Vĩnh Phương quan tài trực tiếp vận Đến đội sản xuất sau núi mồ Đi Lúc này rất nhiều lão nhân giống nhau Tuổi lớn, liền sẽ trước cho chính mình Làm quan tài, đến chết có thể dùng tới nay sẽ Cao Giá Hưng thỉnh Trong thôn người đào hố, Cao Quốc Cường Cùng trịnh hướng hồng còn có Cao Xuân Phương Cao Ly Phương đều đi qua, mà Cao Giá Hưng Vội vàng trở về lấy đồ vật Hạ Hiểu hỏi, ta cũng phải đi sao Không cần, ngươi ở nhà mang Hải tử là được Cao Giá Hưng nói, Hạ Hiểu gật gật đầu Nhìn theo Cao Giá Hưng vội vàng trở về, vội vàng mà đi. Tới rồi chặng bạn, Hạ Hiểu liền làm không ít đồ ăn, bất quá đều là rau ngâm cùng thức ăn chay, không có làm hân. Cao Giá Hưng bọn họ ở trên núi An Táng Hảo Cao Vĩnh Vương, liền đã trở lại, lúc này Hạ Hiểu cũng đã nấu hảo chút nước ấm, chính hướng hồng cùng Cao Xuân Phương, Cao Ly Phương các nàng nữ liền ở trong nhà tắm rửa, nam đều đến trong sông tắm rửa đi. Chờ đến người một nhà ngồi xuống ăn cơm, mọi người đều trầm mặc, lúc này đại gia cũng không biết nói cái gì chính hướng hồng cùng cao xuân phương còn có cao ly phương đôi mắt đều khóc sưng lên thanh âm cũng khàn khàn, hạ hiểu sâu kín thở dài ở rau dưa canh thêm nước suối cũng hy vọng đối người nhà thân thể tốt một chút đi buổi tối cao xuân phương cùng cao ly phương hai nhà người đều ở cao ra ngủ lại hạ hiểu một nhà năm người trụ một phòng cao xuân phương cùng cao ly phương hai nhà nữ ở cao giá thực trong phòng ngủ nam thì tại bên ngoài ngủ dưới đất ngay kế buổi sáng cao giá thực liền phong trần mệt mỏi gấp trở về hắn thu được điện báo sau liền xin nghỉ trở về Bất quá không có mang bí lâm. Cao giá hưng đi huyện thành thời điểm, liền đụng phải cao giá thực, cho nên hai anh em đơn giản mà nói cao vĩnh phương sự tình, liền đi đồn công an xem phùng gia người. Bị đóng mấy ngày, phùng gia người kêu kêu đều không có dùng, nhất trầm mặc chính là vương tú mai, nàng liền nhốt ở phùng gia người cách vách. Bất quá phùng gia người vẫn là thực coi trọng vương tú mai bụng, phùng phụ phùng mẫu liền phùng trí quang một cái nhi tử, cho nên đối vương tú mai còn tính bảo hộ. Thậm chí sợ vương tú mai đói bụng. Phải nói sợ bị đói tôn tử, đồn công an đưa ăn, vương mẫu đều còn phân cho vương Tú Mai một chút. Này sẽ cao gia huynh đệ lại đây, nhìn đến cao giá thực xuất hiện, vương Tú Mai hô hấp cứng lại. Nếu nói trước kia nàng liếc mắt một cái liền thấy được cao lớn anh Tuấn Cao Giá Hưng, như vậy sau lại, vương Tú Mai đối cao giá thực vẫn là độc tâm. Không chiếm được chính là tốt nhất, cao giá thực ở vương Tú Mai trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là để ý. Chính là hiện tại đột nhiên ở trong phòng giam địa phương thấy được cao giá thực, hơn nữa vẫn là mang thai dưới tình huống. Vương Tú Mai có chút năn kham. Tường nàng trước kia, một cái chịu người tôn kính nhân dân giáo viên, phụ thân là xưởng lãnh đạo, nhật tử quá phi thường dễ chịu. Chính là từ khi nào bắt đầu quá không hào đâu, Vương Tú Mai có chút hoàng hốt, giống như từ gả cho Cao Kiến Hoa lúc sau. Tuy rằng cùng Cao Kiến Hoa phu thê cảm tình có một đoạn thời gian cũng thực hảo, chính là nhà chồng việc nhiều, hơn nữa nàng sinh không ra hài tử, cảm tình thượng liền ra vấn đề, Cao Kiến Hoa xuất quỹ. Lúc ấy nàng vẫn là chịu người đồng tình. Chính là hiện tại nàng tham gia cao vĩnh phương gia đình, nàng có phùng trí quang hải tử, cao giá thực ở trong lòng sẽ thấy thế nào nàng? Nàng vì cái gì cùng phùng trí quang đâu, vương tú mai cũng không thích phùng trí quang, thậm chí lấy nàng ánh mắt cũng chướng mắt phùng trí chí quang. Chính là lúc ấy gặp gỡ phùng trí quang, phùng trí quang giúp nàng đề đồ vật, có một lần tiếp xúc, liền có lần thứ hai. Dần dần, phùng trí quang giúp nàng làm việc, nàng một cái độc thân ly dị nữ nhân, chính mình ở một cái căn phòng lớn, luôn là có cái này cái kia vấn đề. Nhưng mà Phùng Trí Quang cũng là từ nhỏ quen thuộc, giúp đỡ giúp đỡ, liền đem nàng cấp cảm động. Hơn nữa trong nháy mắt kia cùng Phùng Trí Quang ở bên nhau thời điểm, Vương Tú Mai thừa nhận, lúc ấy nàng nhiều ít có chút tưởng trả thù Cao Vĩnh Vương, trả thù Cao Gia. Nếu không phải Cao Vĩnh Vương, nàng như thế nào sẽ nhận thức Cao Gia, như thế nào sẽ gả cho Cao Kiến Hoa? Vương Tú Mai hận A. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ hoài Phùng Trí Quang hài tử, cũng không nghĩ tới Cao Vĩnh Vương như vậy vô dụng, thế nhưng đã chết vương tú mai tay vô về bụng mặc kệ như thế nào nàng muốn sinh hạ trong bụng hải tử nàng không nghĩ vẫn luôn cô đơn một người nàng muốn đứa nhỏ này cao giá thực liền nhìn lướt qua vương tú mai đối với cao giá hưng nói ngươi như thế nào còn làm nàng tiếp tục hoài chẳng lẽ là muốn cho nàng đem hải tử sinh hạ đến đây đi cao giá hưng ánh mắt quét về phía vương tú mai bụng vương tú mai hoảng sợ mà che lại bụng đây là ta hải tử các ngươi không thể hại hắn. phùng gia người tự nhiên cũng nghe tới rồi cao giá thực nói lập tức cấp dọa sôi nổi đều nói chuyện chính là phùng trí quang cũng vẻ mặt hận độc mà nhìn chằm chằm cao giá thực cùng cao giá hưng hai huynh đệ các ngươi có bản lĩnh liền lộng chết ta bằng không chờ ta đi ra ngoài tuyệt không sẽ làm các ngươi hảo quá cao giá hưng cười các ngươi như vậy uy hiếp chúng ta có phải hay không tưởng chúng ta đều nhổ cỏ tận gốc cao giá hưng lời nói rơi xuống nhưng đem phùng ra người cấp dọa vương tú mai cũng có chút sợ hãi chương năm năm càng đánh công an hắn uy hiếp chúng ta Phùng mẫu hô to. Cao Giá Thực nói, không nói lời nói thật, các ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài, liền vẫn luôn ở trong tù đợi đi, ta xem các ngươi có thể nhận bao lâu. Cao Giá Hưng cũng nói, các ngươi tin hay không ta có năng lực này, cho các ngươi vẫn luôn nhốt ở nơi này. Phùng ra người hoảng sợ, Vương Tú Mai cũng sợ hãi, nàng nhưng không muốn chính mình bị nhốt ở trong phòng giam. Trần công an này sẽ đã đi tới, đối với Cao Giá Thực cùng Cao Giá Hưng gật gật đầu, sau đó làm người mang theo Phùng ra cùng Vương Tú Mai đi ra ngoài thẩm lúc này đây, Vương Tú Mai cùng Phùng Gia người đều nói thật, cho nên Phùng Chí chỉ là xuất quỹ, đối tượng chính là Vương Tú Mai. lúc này đấu không có trước kia như vậy hung, chính là Phùng Chí quang cùng Vương Tú Mai vẫn là bị trói tới rồi trước đài làm người vây xem, dạ phố thị chúng. mọi người không có bạo lực đối bọn họ, nhưng lấy bọn họ lấy làm hổ thẹn, hướng tới bọn họ nhổ nước miếng, ném rắc rưởi, quang này đó liền đủ bọn họ chịu được. Phùng Chí quang bị khai trừ rồi, hơn nữa thanh danh hỏng rồi thậm chí bị cao giá hưng phế đi hai cái đùi tàn phế vương tú mai cũng là như thế thành lao sư sỉ nhục phê phán đối tượng dạo phố ba ngày phùng gia người một nhà đều nhanh chóng dọn tới rồi vương ra nơi này đều không có hỏi qua vương tú mai liền đem vương gia cấp chiếm lĩnh trực tiếp ở vương gia đương ra làm chủ vương tú mai thậm chí vô pháp nói cái gì nhưng đối với phùng gia thổ phỉ hành vi lại có chút chán ghét nhưng vì trong bụng hải tử vương tú mai nhịn nàng hiện tại mang thai một người vô pháp chiếu cố hải tử thậm chí cũng không biết như thế nào chiêu cố. Chỉ là Phùng Gia người một nhà dọn lại đây, Vương Tú Mai liền có chút bị động, thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận, cũng không có nói cùng Phùng Trí Quang lên chứng sự tình, nhiều ít không muốn gả cho một cái tàn phế. Vương Tú Mai không có nói, Phùng Gia cũng không có nói, thậm chí Phùng Trí Quang cũng không có nói. Ở Phùng Gia xem ra, chỉ cần tôn tử là bọn họ Phùng Gia huyết mạch là được, hơn nữa hiện giờ bọn họ thanh danh đều xú, đi đồn công an lên chứng, còn không được bị chê cười Sau đó này người một nhà cứ như vậy ở cùng một chỗ Cao ra nơi này cũng không có ở lâu Cao Vĩnh Phương đã an táng Hỏi thăm không đến Tiểu mi tin tức Năm cũng liền như vậy qua Bọn họ đều chuẩn bị đi thủ đô Tới rồi ép thành Hạ Hiểu không có về nhà mẹ đẻ Làm Cao Giá thực hỗ trợ mang đồ vật Cùng Cao Giá thực tách ra lúc sau Hạ Hiểu bọn họ đều về thủ đô đi Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng như cũ Vẫn là làm cơm sáng Mang tôn tử Hạ Hiểu tác làm thiết kế đồ Năm một quá xong Thực mau cũng liền khai giảng. Cao Giá Hưng cùng Úc Thế Kiệt trở về trường quân đội đưa tin, Hạ Hiểu cũng đi học, dương tuyết hoa bởi vì mau sinh, cho nên tạm thời xin nghỉ. Lại không nghĩ, lúc này Cao Giá Hưng cùng Úc Thế Kiệt đều mang về không tốt tin tức, càng khu chiến tranh bạo phát, bọn họ đều phải qua đi. Hạ Hiểu ngẩn ra, nàng thế nhưng đem càng đánh như vậy chuyện quan trọng cấp quyến mất, Cao Giá Hưng muốn đi phát run, Hạ Hiểu vô pháp không lo lắng, cho dù biết Cao Giá Hưng năng lực, nhưng đó là chiến trường A, thật thương thật đại. Chỉ là đối mặt cao giá hưng, hạ hiểu lại nói không ra không cần đi nói, đành phải yên lặng mà cấp cao giá hưng chuẩn bị lương khô, chuẩn bị một hồ thủy, một bộ quần áo, hai đôi giày. Hiểu hiểu, ta sẽ bình an trở về. Cao giá hưng hung hăng ôm hạ hiểu. Ân, đi hung hăng chiến đấu đi, đối địch nhân không cần nương tay, không phải có một câu nói, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tâm ác sao. Bất quá phải bảo vệ hảo tự mình mệnh, ngươi tàn bị thương, ta đều không sợ, nhưng chỉ cần ngươi có mệnh trở về Bằng không đừng nghĩ chúng ta mẫu tử mấy người tha thứ ngươi. Hạ hiểu liền uy hiếp nói đều nói ra, trong lòng nhiều ít có chút hoảng loạn, lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Úc Thế Kiệt cùng Dương Tuyết Hoa bên này, không khí liền có chút ngưng trọng, Dương Tuyết Hoa mau sinh, chính là ở ngay lúc này, Úc Thế Kiệt lại muốn thượng chiến trường, Dương Tuyết Hoa như thế nào không hoảng hốt. Nhưng lại hoảng cũng nói không nên lời không cần đi nói, rốt cuộc thân là quân tổ, là vô pháp tùy hứng làm chính mình trượng phu không cần đi chiến trường mạo hiểm cũng không thể quản gia quốc đặt ở một bên quân nhân sứ mệnh chính là ở trên chiến trường đấu tranh anh dũng ở trên chiến trường bảo vệ quốc gia cho nên dương tuyết hoa trong nháy mắt khó chịu vẫn là lý giải ta không ngăn cả ngươi đi ta vì có ngươi như vậy một cái quân nhân trượng phu mà kiêu ngạo chỉ là vì ta cùng hai tử ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình sinh mệnh dương tuyết hoa cũng cấp chuẩn bị quần áo dày cùng thủy còn có lương khô đây là trịnh hướng hồng làm mặt bánh Tiện đi cao giá hưng cùng úc thế kiệt hạ hiểu cùng dương tuyết hoa tâm đều không chỉ là nhìn dương tuyết hoa bụng hạ hiểu vẫn là trấn an dương tuyết hoa tuyết hoa tỷ, cao giá hưng cùng úc thế kiệt như vậy năng lực bọn họ sẽ không có việc gì ta này trong lòng liền hoảng lợi hại dương tuyết hoa tay không ngừng vỗ về ngực theo khí căn bản vô pháp yên ổn xuống dưới không hoảng hốt không hoảng hốt chính là vì ngươi cùng hai tử úc thế kiệt cũng sẽ bảo trọng chính mình tuyết hoa tỉ ngươi đến ổn định chính mình a ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là muốn hộ hảo tự mình cùng hai tử đừng làm cho úc thế kiệt phân tâm Đoạn chiến tranh kết thúc, bọn họ liền đã trở lại. Hạ Hiểu nói xong lại đi cấp Dương Tuyết Hoa đổ chén nước, bỏ thêm nước suối đi vào, đoan lại đây cấp Dương Tuyết Hoa uống. Dương Tuyết Hoa uống xong thủy ôm bụng nói, "Ta giống như muốn sinh." A, Hạ Hiểu giật mình, liền nghe Dương Tuyết Hoa mở miệng, "Ta giống như phá thủy, hoặc là đi tiểu." Lập tức Hạ Hiểu vội kêu Trịnh Hướng Hồng lại đây, "Mẹ, Tuyết Hoa tỷ muốn sinh." Chỉ chốc lát, Trịnh Hướng Hồng liền vội vàng mà đến, cấp Dương Tuyết Hoa khám mạch lúc sau nói, "Là muốn sinh." Hạ Hiểu mau đi tới nước nấu cháo thím ta mới ăn no không đói bụng dương tuyết hoa vội nói không đói bụng cũng đến nấu một hồi lại ăn cũng thành chính hướng hồng làm dương tuyết hoa lập tức nằm xuống miễn cho nước ối lưu quá nhiều ra tới chỉ chốc lát dương tuyết hoa liền bắt đầu cung ruột, thường thường truyền đến đau từng cơn mồ hôi lạnh rơi hạ hiểu biên nấu nước đừng đi tìm hàng xóm hỗ trợ mọi người đều là nhiệt tâm này sẽ dương tuyết hoa muốn sinh các nàng cũng lại đây giúp một phen bởi vì là đầu thai Hơn nữa Dương Tuyết hoa tuổi cũng lớn hơn một chút cho nên này một thai Dương Tuyết hoa sinh vẫn là có chút gian nan lan lộn tới rồi rạng sáng một giờ hai tử mới lộ ra đầu tới sinh sinh là cái đại béo tiểu tử mọi người đều vui mừng hạ hiểu rốt cuộc thở ra khẩu khí lộ ra vui sướng tươi cười Dương Tuyết hoa mệt mỏi hôn mê đi qua hai tử từ trịnh hướng Hồng chiếu cố hạ hiểu vì cảm tạ hàng xóm hỗ trợ đều cho các nàng mang chút ăn trở về nhìn dương Tuyết hoa nhi tử hạ hiểu thở dài Nếu là sớm một ít Úc Thế Kiệt là có thể nhìn thấy sinh ra nhi tử. Bất quá cũng không có thập toàn thập mỹ sự, gả cho quân nhân, một gặp được phát run, hoặc là nhiệm vụ, quân nhân đều lập tức muốn xuất phát. Mẹ, ngươi đi ngủ đi, ta nhìn hài tử. Không cần, ngươi cũng mệt mỏi, hơn nữa ngươi còn phải đi học đâu, ta ngày mai không làm bữa sáng. Trịnh hướng hồng nói, hạ hiểu vẫn là lắc đầu, mẹ đi ngủ đi, ta còn trẻ đâu. Nói hạ hiểu cũng không đợi trịnh hướng hồng đáp lại liền cưỡng chế yêu cầu trịnh hướng hồng đi nghỉ ngơi chương 506 ta cho ngươi sinh nhi tử ngươi vui vẻ không ngày hôm sau trịnh hướng hồng cũng dậy sớm bất quá không có làm cơm sáng chiếu cố mấy cái tôn tử hạ hiểu đi nhìn dương tuyết hoa cùng bảo bảo sau đó trước cơi xe đạp đưa phi dương bay vọt đi học lại chạy đến trường học bên này dương tuyết hoa vừa tỉnh tới nhìn đến nhi tử cũng là tràn đầy kích động chỉ là kích động qua đi lại có chút hơi hơi tiên nuối. nếu là sinh cái nữ nhi thì tốt rồi Như vậy có thể gả cho hạ hiểu nhi tử. Bất quá Dương Tuyết Hoa cũng biết, sinh đứa con trai tốt một chút, chỉ là trong lòng vẫn là hiếm lạ nữ nhi, giống tiểu ý lâm cùng linh hoạt như vậy, nhiều đáng yêu a. Chỉ là chính mình tuổi lớn, sinh xong này một thai, đệ nhị thai liền khó khăn, hơn nữa kế hoạch hóa gia đình cũng vô pháp sinh. Úc thế kiệt thượng chiến trường, bất quá Dương Tuyết Hoa vẫn là cấp Úc ra nơi đó viết một phong thơ, đem chính mình sinh chuyện của con nói cho Úc đoàn trưởng. Đại hạ hiểu tan học trở về liền giúp Dương Tuyết Hoa đem này phong thư đưa ra đi. Đáng tiếc, nếu là cái nữ nhi, là có thể cùng nhà ngươi tiểu tử thấu một đôi. Dương Tuyết Hoa nói đều bị tiếc lối. Hạ Hiểu cười nói, "Thôi đi, sinh đứa con trai ngươi liền cười trộm, Úc Đoàn trưởng liền úc thế kiệt một cái nhi tử, hơn nữa cái này niên đại." Hạ Hiểu buồn bã nói, "Vẫn là sinh nhi tử có bảo đảm một ít ta. Cũng không phải là ta mang thai thời điểm, gia công đều cấp hải tử lấy hảo tên, Úc Kiếm Anh." Hạ Hiểu nở nụ cười. Úc kiếm anh hảo a, có thể nam có thể nữ, Úc đoàn trưởng vì lấy tên này lo lắng, nếu không phải ngươi có cái hoa tự, phỏng chừng kêu Úc kiếm hoa đi. Đứa nhỏ này nếu là sinh ra sớm ra tới, là có thể nhìn thấy ba ba. Dương Tuyết Hoa nhẹ nhẹ tiếp nối nói. Úc thế kiệt so ngươi càng tiếp nối đâu, đừng nghĩ quá nhiều, ở cứ trong lúc chính là phải chú ý, ngươi chú ý thân thể, Hải tử có chúng ta cùng nhau giúp ngươi mang theo đầu. Dương Tuyết Hoa gật gật đầu, vẻ mặt cảm kích, cũng là có các ngươi ở a. Bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ là như vậy lại làm thím vất vả. Nay có cái gì, một cái hài tử cũng là dưỡng, một đám cũng là dưỡng. Hạ hiểu cười nói, đệ nhất thai hài tử, tự nhiên là dụng tâm dưỡng, hơn nữa sơ làm mẹ người, hạ hiểu cũng là tay mơ thực. Nhưng theo đệ nhị thai đệ tam thai ra tới, hạ hiểu cũng có kinh nghiệm, dựa vào hồ lô hỏa gáo là được. Hơn nữa hiện tại hài tử không tính khó dưỡng, nơi nơi chạy đến chối nhảy đều an toàn một ít, va va đập đập chỉ cần không phải vấn đề lớn đều không có việc gì không giống về sau bọn buôn người so hiện tại càng rỡ nhiều hai tử một cái xem không được đều nguy hiểm thực dương tuyết hoa cấp úc ra truyền tin ước đoàn trưởng cùng tiết bảo châu còn có úc chân đều lại đây đến nỗi hạ học cương cùng hạ học binh cũng đều lao tới chiến trường vừa thấy đến dương tuyết hoa nhi tử ước đoàn trưởng nghiêm túc trên mặt cũng có tới cười tiết bảo châu không phải lần đầu tiên làm lãi mãi có thể nói tiểu ý lâm cũng là nàng cháu gái chính là cao giá thực không nhận tiết bảo châu cũng không có cách nào dương tuyết hoa sinh nhi tử tuy rằng cùng tiết bảo châu không có huyết thống quan hệ nhưng tiết bảo châu trên danh nghĩa cũng là hài tử mãi mãi nay sẽ tiết bảo châu nhìn phấn nộn hài tử trong mắt có chút đã ứ nước không khỏi hồi tưởng khởi lúc trước hài tử cao giá thực nàng lúc ấy như thế nào liền đem hài tử cấp vứt bỏ đâu nếu là dưỡng tại bên người thật tốt ta chính là lúc này hối hận cũng vô dụng lúc ấy tiết bảo châu chỉ nghĩ bắt lấy Úc minh vĩ nghĩ đến đây tiết bảo châu đáy lòng thở dài xem xong tôn tử Úc đoàn trưởng khỏe miệng vẫn luôn kiều Nhìn thấy Cao Quốc Cường thời điểm, hai người đã từng vẫn là đánh quá giao tế, chỉ là không tính quen thuộc. Bất quá này sẽ đều có thể lưu tới, chỉ là nhìn Cao Quốc Cường một lưu tôn tử nữ, Úc đoàn trưởng hâm mộ, tuy rằng đã co tôn tử, nhưng Cao Quốc Cường tôn tử song bào thai, long phượng thai, trung gian vẫn là cái mang bả, này nhiều nhận người hiếm lạ a Úc chân thấy Dương Tuyết Hoa sinh nhi tử, cũng không nói gì thêm, đối Dương Tuyết Hoa nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa, làm Dương Tuyết Hoa cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá Úc chân thái độ hảo dương tuyết hoa cũng thân hòa chị dâu em chồng lần đầu tiên ở trung hòa hợp lên úc đoàn trưởng cùng tiết bảo châu nhìn đến úc chân như vậy đều vui mừng cảm thấy nữ nhi rốt cuộc hiểu chuyện rời đi thời điểm úc đoàn trưởng cùng úc chân trở về lưu trữ tiết bảo châu ở chỗ này chiếu cố tôn tử nhìn tiết bảo châu dụng tâm mà chiếu cố tiểu kiếm anh hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng cũng chưa nói cái gì bất quá trịnh hướng hồng vẫn là không thích tiết bảo châu chỉ là cũng sẽ không giống ở đội sản xuất như vậy cùng tiết bảo châu tranh nhiệt Chỉ cần Tiết Bảo Châu không thấu đi lên là được Trên chiến trường sự tình cũng thường thường mà truyền tới hạ hiểu bên này Chỉ cần không nghe được không tốt tin tức Hạ hiểu cùng Dương Tuyết Hoa đều nhẹ nhàng thở ra Mà Dương Tuyết Hoa có Tiết Bảo Châu chiếu cố nhi tử Đại gia ở cữ lúc sau Liền trả phép hội trường học đi học Bất quá bởi vì muốn uy nãi nguyên nhân Cho nên Dương Tuyết Hoa cũng quay lại vội vàng May mắn có chiếc xe đạp Hơn nữa cũng ở tại trường học phụ cận Cho nên phương tiện một ít Lần này chiến tranh đánh một tháng Từ 79 năm 2 tháng đánh tới 3 tháng, tháng tư phân thời điểm, Cao Giá Hưng cùng Úc Thế Kiệt đều đã trở lại. Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa đều phi thường vui mừng, các nàng cũng không hỏi chiến trường sự, chỉ cần Cao Giá Hưng cùng Úc Thế Kiệt có thể tồn tại trở về liền thành. Mà đối với vừa trở về liền nhìn thấy một cái đại béo nhi tử, Úc Thế Kiệt là thật thật kinh hỉ, nhìn đến Tiết Bảo Châu ở chỗ này chiếu cô Dương Tuyết Hoa, Úc Thế Kiệt thái độ cũng hòa hoãn rất nhiều, cùng Tiết Bảo Châu gật gật đầu, cũng sẽ chủ động cùng Tiết Bảo Châu chào hỏi. Đem Tiết Bảo Châu vui mừng cùng cái gì dường như, này vừa ra khỏi cửa, đem không gian để lại cho Úc Thế Kiệt cùng Dương Tuyết Hoa, liền lại là cười, lại là gật lệ. Hạ hiểu nhìn đến như vậy Tiết Bảo Châu, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong phòng, Úc Thế Kiệt hung hăng mà ôm Dương Tuyết Hoa tả thân hữu thân, Dương Tuyết Hoa ghét bỏ thực, ngươi có phải hay không không có đánh răng, chạy nhanh đi đánh răng. Ta đây đi đánh răng. Úc Thế Kiệt nói, liền phải đi ra ngoài, Dương Tuyết Hoa lại hồi ôm Úc Thế Kiệt. Ngươi trở về thật tốt, ta cho ngươi sinh nhi tử, ngươi vui vẻ không? Vui vẻ, tức phụ nhi giỏi quá, ta cao hứng học rồi. Úc Thế Kiệt vui mừng thực, tuy rằng cảm thấy chính mình vẫn là thực tuổi trẻ, rất cương tráng, nhưng rốt cuộc là kết hôn muộn sinh con muộn, tuổi này có đứa con trai, có thể không vui sao. Đã trải qua một lần chiến tranh, Cao Giá Hưng cùng Úc Thế Kiệt trở về, trên người đều nhiều một ít túc sắt cùng huyết tinh chi khí, lúc này đây chiến tranh chỉ là tạm thời, Cao Giá Hưng đối với hạ hiểu nói, ta cùng Úc Thế Kiệt tốt nghiệp sau khả năng liền phải phái đến càng khu đi. Hạ Hiểu há miệng thở dốc, cuối cùng gật gật đầu, chờ ta tốt nghiệp, ta cũng qua đi. Đến lúc đó lại xem đi, người tốt nghiệp còn có 2-3 năm đầu. Cao Giá Hưng hiện tại cũng vô pháp xác định. Hiện tại Hạ Hiểu đã là cái thứ 3 học kỳ, học 1 năm rưỡi, đại khái còn có 2 năm rưỡi như vậy liền có thể tốt nghiệp. Trải qua lúc này đây chiến tranh lúc sau, chúng ta huấn luyện càng gấp gáp. Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu nói. Chỉ sợ không thể giống như trước như vậy có thể thường đã trở lại, lại còn có có giã ngoại huấn luyện. linh 507 tiểu mi tới, giã ngoại huấn luyện khẳng định vô pháp giống như trước như vậy ngẫu nhiên cuối tuần trở về, hạ hiểu lý giải gật gật đầu, toàn lực duy trì Cao Giá Hưng. Liền yêu, lúc này đây, tới rồi trên chiến trường, Cao Giá Hưng cùng Úc Thế Kiệt cũng là công, chỉ là bọn hắn là quân giáo sinh, được đến ngợi khen, lại không có thăng quan. Bất quá quân công cũng có thể tích lũy, về sau lại là công, liền có thể tấn trước nay lúc sau cao giá hưng cùng úc thế kiệt quả nhiên liền càng vội thậm chí tới rồi 6 tháng cuối năm hạ hiểu cũng mới nhìn đến cao giá hưng trở về một chuyến ép thành tiết lão sinh bệnh cao giá thực xin nghỉ chiếu cố tiết lão lại không nghĩ lúc này mất tích đã hơn một năm tiểu mi tìm tới môn cao giá thực nhìn đến tiểu mi thời điểm tiểu mi đi theo khất cái không sai biệt lắm lại gây không thành dạng da bọc xương liền không nói cả người hắc cùng hư than dường như không biết còn tưởng rằng tiểu mi đi đào than đá Tiểu mi này một đường đến ép thành là phi thường gian khổ, thậm chí có thể nói đi rồi đã hơn một năm mới đến nơi này, không có hộ khẩu, không có thư giới thiệu, tiểu mi càng là trốn trốn tránh tránh, sợ bị chảo, sợ bị quải, cũng sợ bị bán. Cao gia thực là nhận không ra tiểu mi, nếu không phải tiểu mi kêu một tiếng đại cứu, cao gia thực cũng không biết trước mắt người chính là cháu ngoại gái tiểu mi. Nhưng đồng thời cũng chua sót, ngươi tiên tiến đến đây đi. Cao gia thực một bụng hỏi chuyện, nhìn đến tiểu mi bộ dáng, liền trước làm tiểu mi tiến vào trước.